Chương 514, cho ngươi vạn năm đại hạnh. 1. Chương 514, cho ngươi vạn năm đại hạnh. 1. Chương 514, cho ngươi vạn năm đại hạnh. Ngọc Thần Đại Đạo quân ngăn cản, ngoài thể vô hoặc đơn trước, nhường đường người không khỏi nao nao. Đạo nhân đón Đông Nghiên, dò hỏi, "Ngọc Thần lão sư, vì sao nói như vậy?" "Hừ, vì sao nói như vậy? Vị sư lúc nói chuyện, không cho ngươi xem bề bảo." Ngọc Thần Đại Đạo quân con ngươi bình thản thanh lãnh, một đạo kiếm khí bạo khởi, thẳng hướng lấy nói người bên kia lướt đến, một kiếm này phong cách cổ xưa thuần khiết, nhưng lại vô biên lăng lệ, đạo nhân thụ kích mà động. Song huyết kiếm cùng nhau ra khỏi bỏ, tung hoành giao nhau, chắn đường phía trước, một thân bằng bạc chi khí bốc lên, mới vừa vận bày ra tư thái phòng ngự, kiếm khí kia đã mất bên dưới. Nhất thời kịch chấn, hai thanh huyết kiếm đều kịch liệt minh thiếu không thôi, truyền đến lực chấn động, đủ để chấn vỡ dãy núi. Tê bu hoặc hai tay cổ tay đau nhức kịch liệt, suýt nữa không thể chịu được cái này một cỗ bằng bạc chi lực, đem kiếm bu ra. Nhưng vẫn là cắn răng một cái, ngạnh sinh sinh chống cự ở cái này đột đột một chiêu. Một thân căng cơ bằng bạc, dị thái bên trên nhất mạch thủ đoạn hóa đi cỗ lực lượng này, Ngọc Thân Đại Đạo quân thản nhiên nói: tiếp nhận một kiếu này, trong khoảng thời gian này tu hành còn có thể. Ngươi nếu là đệ tử của ta, làm như vậy đệ tử, ở chỗ này buổi tiếp sư phụ giải buồn, phụ dưỡng vi sư sinh hoạt thường ngày, cũng là đệ tử phải có chi ý. Tề Vô Hoặc hồi đáp, đệ tử xác thực nên như vậy, chỉ là Ngọc thần lão sư muốn để đệ tử ở chỗ này đợi bao lâu. Người mặc đạo bào màu đen tiểu niên nói quần con ngươi của xuống, hơi hờn nói, cũng dùng không được bao lâu. Ngắn thì một giấc, lâu là 300 năm. Như thế nào? Tề Vô Hoặc mấp máy môi. Một giấc đến 300 năm. Đây chính là nhân gian tuyệt địa tiên thông đại trận thời gian là nhân đạo khí vận triệt để bình phục kỳ hạn, đoạn thời gian này bên trong, hắn vốn hận nên tọa trấn nhân gian, lấy trống cự tứ phương, trọng tụ nguyên chân sư minh chi pháp mạch, lại biên soạn đạo kinh, lấy phụ trợ nhân gian, khí vận chi hưng thịnh, càng cần hơn rèn đúc còn lại hữu đỉnh. Cái này nguyên tinh hóa thân bị giam ở chỗ này, tương đương với thực lực chí ít tổn thất ba thành. Thậm chí còn không chỉ. Lâm đại sư trước, tự thân trước tổn hại chí lực, hơn nữa còn là lý do như vậy, thiếu niên đạo nhân nói xin lão sư thứ tội. Ngọc thân đại đạo quân thản nhiên nói, xem ra, ngươi không nguyện ý. Này cũng cũng được. Ngươi nếu là có thể tại dưới kiếm của ta trèo chống một hiệp, ta liền đưa ngươi trở về. Đón lấy sát tâm cùng sát tính nặng nhất thời kỳ Ngọc Thần Đại Đạo Quân một kiếm, Tê Vô hoặc nắm chặt lại kiếm, trước mắt kiếm quang bùng lên, vị này Ngọc Thần Đại Đạo Quân căn bản không có hảo hảo nghe người ta nói chuyện hứng thú, duy ta duy đạo, dưới một kiếm, cái bóng Tam Thiên Thế Giới, Tam Thiên Thế Giới vô lượng chúng sinh, đều ở đây dưới kiếm vòng, sinh diệt không ngừng. Tê Vô hoặc hai mắt có bảo, cơ hội là bản năng làm ra ứng đối. Hắn biết lão sư kiếm đạo chi khủng bố, càng đến phía sau càng là khí thế bàng bạc càng là lăng lệ không gì sánh được. Nếu có một đường cơ hội Thi hành là tại hắn chém ra một kiếm này thời điểm. Huyết hạ mãnh liệt lưu chuyển biến hóa, trong một chớp mắt, chém ra chính mình nộ ra thể kiếm. Nguồn tại kiếp này kiếm khí thế còn chưa từng bạo khởi trước đó đem cái này chiếu rọi tam thiên thế giới kiếm quang tiệt đoạn nhưng là một kiếm này chém tới, lại lại như bùn trâu vào biển, lấy chứng trời đá, trong một chớp mắt liền bị phản chấn vỡ vụn, mà đạo kia tiếp kiếm kiếm thế thì là càng phát ra bảng bạc bên ngầm, vô cùng vô tận bình thường, chỉ trong nháy mắt đem hai thanh huyết kiếm đánh bay. Thanh kia thanh bình kiếm liên tiếp phong cách cổ xưa vào kiếm, cứ như vậy hời hợt chống đỡ lấy tề vô hoặc cổ học. Người rõ chưa? Vũ Quan Thanh lẫm bước người thiếu niên nói quân đề kiếm này trở về, thản nhiên nói: "Ngươi đại hạnh, thật sự là quá kém, một thân thủ đoạn đều là dựa vào lịch kiếp mà đến, nội tính công đệ, tạo hóa hơn người, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền dựa vào lấy ngươi cái kia thái nhất công thể, có một phen chân quân khí tượng, thế nhưng là có nhiều thứ không tránh khỏi, vốn không ra. Sắp có nhanh chỗ tốt, Trần có trầm giá trị. Nhan chân đi nổi, tiến bộ vững mạnh, tất nhiên là một phen khí tượng, nhưng mà từng bước một, không nhanh không chậm, cũng là có không gì sánh nổi trầm hậu căn cơ. Đại hạnh của ngươi quá nông cạn, như biển cả, mặc dù có sự bao la, nhưng không có nó thủy vực, chưa từng nuốt trăm sông chi thủy, chung quy là kém câm vu. Người chân quân khí tượng, tại ta xem đến, cũng bất quá chỉ là tình trung nguyệt, hoa trong nước. Không trung lâu cát, hoa tươi lầy lấm, một bước đã sai, lầu các này liền sẽ đổ sụp. Thiếu niên nói có ngữ khí thanh lãnh hờ hững, cho nên, ngươi muốn làm thế nào? Tê Vô hoặc hồi đáp, lĩnh tiếp mà đi, cấp luật cảnh giới mọc dễ, không thể so với lâu dài tu hành mà kém. Thế là Ngọc thần đạo quân trong mắt có một tia khen ngợi, nói liên tiếp, không sai, ngươi cuối cùng là có khai hoàn mạt kiếp đạo thống truyền thừa bông dáng. Xem như có chút vết đoán, đáp lấy đại thế mà động, mặc dù nói có rất nhiều nguy hiểm, chết vị tai nạn, một khi bước qua, phương pháp tu hành cũng là không thể so với xây nhà tu hành những cái kia kém. Nhiên những trung quân là nghĩ đến cái một bước, tê vô hoặc là nghĩ, như cũng không hiểu, chắp tay dò hỏi, xin mời lão sư chỉ điểm. Ngột thân đại đạo quân ngồi xuống, lạnh nhạt nói, đã tu hành, ánh mắt liền nên buông dài xa một chút. Thôn năng khổ tu, như là mưa nhuận trong rừng bạo thụ, lịch tiếp mà đi, thì là thủy hành trên biển bề con. Đều có các sở trường, đều có các diệu pháp. Mấy ngươi vì cái gì, không thể để mượn Đê vốn, tê bộ học chỉ chế. Ngọc thân đại đạo quân nói ngươi lúc trước lời nói, phong bế nhân gian, lâu là 300 năm, ngăn thi một giáp thì sẽ nhân gian mở. Đằng sau ngươi lên trời quyết, tất cùng cái kia tư pháp tiểu bối, cùng nam cực trưởng sinh đối đầu, lấy ngươi đặng hạnh căn cơ, lúc đó cũng bất quá chỉ là khu khu chân quân, đối đầu nam cực trưởng sinh không đáng chú ý. Ngươi nếu là thua, a hoa cũng khó có thể trở về. Lực kiếp quá nặng, đối thủ quá nhiều, cảnh giới của ngươi không sai, thời gian là quá thiếu đi." Ngọc thân đại đạo quân thản nhiên nói, 60 năm đặng hạnh hay là quá nông cạn. Một bạn năm đi, một vạn năm đại hạnh, còn kém không nhiều đã đủ dùng. Một vạn năm. Cái số này quá nặng, tê bộ hoặc chính mình cũng bị chấn trụ bên dưới. Đó là tuyệt đối so với lên thiên giới đại bộ phận thần tiên đạo hạnh cũng cao hơn sâu nội tình. Thế nhưng mà, ở chỗ này vạn năm tu hành lợi nói, sự tinh đều đã sớm biến thành hoa cốc xế chiều, tổn hại thực lực, nhất khí hóa tam thanh không được đầy đủ, thì tương đương với tự thân cảnh giới cũng không được đầy đủ, tự thân tinh khí thần không hoàn toàn nói, căn bản không có biện pháp đặt chân cảnh giới cao hơn, thì tương đương với tự thân trên cảnh giới hạn trực tiếp bị khóa chết. Thiết thể kế hoạch đều sẽ bị đánh gãy. Vạn năm tu hành đằng sau Dù cho là có đầy thiên đặng hạnh, vô biên pháp lực, thế nhưng là là chuyện vô bổ, thì có ích lợi gì? Cho dù là tề vô hoặc đều là trong lúc nhất thời trong lòng Phùng Trảo, liền muốn cư truyện, lại bị Ngọc Thần Đại Đạo Quân trực tiếp đưa tay đè lại bà bay, một chút trấn trụ khí cơ, chung quanh huyết hải Phùng Trảo. Ngọc Thần Đại Đạo Quân lãnh đạo nói như vậy chi địang, là thời đại thái cổ, huyết hải lão ma tu hành chỗ. Là nó nghi quý, người trước đó được một nửa chỗ tốt, tẩy luyện thể phách, đối với mạnh. Bây giờ rứt khoát đem một nửa kia cũng được đi. Chương 514, cho ngươi vạn năm đặng hạnh. 2, chương 514, cho ngươi vạn năm đặng hạnh. Hai, vừa lúc tới đây, là một phế hóa tam thanh nguyên tinh nguyên huyết thân thể. Ngọc thần đại đạo quân chỉ chỉ nơi này, vừa chỉ chỉ hoa hoàng chân thân, thản nhiên nói, theo ta tu hành, ở chỗ này tu nạp nguyên huyết, một ngày ngồi xuống, nhưng khi người bên ngoài trăm ngày chi công, ở chỗ này ngồi xuống cái 300 năm đằng sau, ngươi cái này một thân căn cơ, liền có thể tận được thái cổ huyết ma chi nghi quý, ước chừng tính toán, cũng đính đến cái vạn năm đại hạnh. Không tính là mạnh cỡ nào, nhưng là cũng coi là đã đủ dụng. Khi đó lại đạp lớn phẩm, liền coi như là xuất sư. Ngọc thân đạo quân tay áo quét qua, liền dung nạp qua nguyên tinh hóa thân, thượng thanh động nguyên đạo quân thân thể đã rơi vào huyết hải đạo tổ lớn phẩm nghi quý bên trong, sau đó cái này thượng thanh động nguyên đạo quân bị cái này bằng bạc vô biên nguyên huyết chi khí bức bách, tự nhiên mà vậy tiến vào nhất nguồn gốc tu hành thổ nạp bên trong. Ngọc thân đại đạo quân con ngươi bình thản, tựa hồ xuyên thấu không gian, cùng nhân gian thể vô hoặc bản thể đối đầu, thản nhiên nói, "Nhất khí hóa tam thành, ba cái hóa thân cảnh giới cùng đạo hạnh tăng cao, hợp lại là một, sinh ra nhảy lên liền cần mạnh. Ngươi muốn liên tiếp, này nguyên huyết hóa thân, liền ở chỗ này tu hành, trước tạm được cái này bạn năm đạo hạnh." đợi đến ngươi đem ba hoàng mang về, để a oa triệt để trở về, ta liền đồng ý ngươi cái này một nguyên huyết hóa thân trở về bản thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể vượt qua cái này tầng tầng kiếp nạn, lúc đó tự có đại cơ duyên cùng đại tạo hóa. Lại đi thôi." Tê Vô hoặc thấy hoa mắt, bên hai liền đã nghe được Ngọc thần đại đạo quân thanh âm, có một loại cảm giác kỳ diệu, cùng loại với thường nhân một cánh tay bị cố định trụn, không cho phép tùy ý động đậy lưng bị, nhưng lại là có chút khác biệt, hắn một khí hóa tam thanh hóa thân, bị Ngọc thần đại đạo quân trực tiếp kéo đi bế quan tu luyện đi. Lý do là đạo hạnh quá yếu, đạo nhân không thể làm gì. So với lão sư tới nói, đạo hạnh của hắn tự nhiên là yếu, nhưng là thả ra một cái phân thân bản thân là vì trấn trụ lòng mang ý đồ xấu còn lại thiên thần, lại không nghĩ rằng gãy tại Ngọc Thần Đạo quân nơi đó, bất quá, Ngọc Thần Đạo quân lời nói, nhưng cũng lạ rất có đạo lý. Hắn chính là bởi vì tự thân thời gian không đủ, mà lựa tiếp lại lựa xém lông mày, lúc này mới lựa chọn theo thời thế mà xin con đường, lựa chọn bước lên phong hiểm, cảnh giới là được tăng lên trên diện rộng phương hướng, lúc này mới có loại giật mình quay đầu cảm giác, có một loại bị đánh vỡ biết gặp chướng cảm giác. Một khí hóa thành thành, diễn phần mình tu chỉ, ba cái hợp nhất, Tu vi có thể tăng bọn. Như thế, lưu một thân ở nhân gian lực kiếp, một thân khác cũng ở vào tu trì, như vậy gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể hợp lực, xưa nay đến ổn thời điểm thì có thể riêng phần mình lựa chọn một chỗ phương hướng tu hành, ba cái hóa thân, thái thượng huyền vi nhân gian lực kiếp, thượng thanh động huyền thị tại vết hại khổ tu, ngọc chân thái huyền thị có thể đi một con đường khác con. Đạo nhân ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời này ở trong nhân đạo khí vận, Tuyệt Điệu Tiên Thông chi trận. Tuyệt Điệu Tiên Thông chi trận đã thành. 3 ngày sau, Uy Võ Vương Lý Địch xuất quân xuất chinh, chinh phạt nước Hắc, bách tính đưa tiễn. Trong triều đình, không lập hoàng đế vị Thần Vương Lý Vi Phượng nhất chính, Bạch Quan Mạn Tử, Sưng Nhiếp Chính Vương, Tề Bộ hoặc Đưa Thiễn. Đạm Nhân đứng ở trên núi, đưa mắt nhìn lại quân đã đi xa, chợt trở về trở về trong thành trì, về tới Cửu đỉnh tòa thứ nhất đỉnh chỗ, hắn buôn tay đặt tại cái này to lớn chi trên đỉnh, các nơi nhân đạo khí bật lấy địa mạch phương thức lưu truyền trở về, sau đó hội tụ tại cái này một tòa đỉnh bên trong, lấy Vương thức đặc thù hội tụ, phóng hướng tiếc không, ba phủ nhân gian chân thế. Tuyệt địa thiên thông, nhân gian thế gian. Sau đó là thiên giới phong tỏa. Phong tỏa khoảng cách cách xa bẩm rằm. Hai bước này chẳng qua là vì đằng sau trọng yếu nhất một bước mà tranh thủ thời gian, tề bộ hoặc bàn tay đặt tại trên cự đỉnh, bàng bạc nhân đạo khí vận dẫn dắt ma động, thần ấn trước người ngưng tụ, lại cùng bắt trước thiên thư mà thành tựu pháp bảo hộ sơ tương hợp. Một quyển này lấy bích ngọc làm trục hồ sơ chậm rãi triển khai, vạn dự tại nhân đạo khí vận kích phát phía dưới mà sáng lên, hướng phía bầu trời tiêu tán ra từng tia từng sợi lưu quang. Khi Khải Phong Thần, Trú Phong Chi Thần, không phải thiên giới tiên thần, mà là nguyên thần chi thần, là nhân đạo chư thần, lấy thổ giả, là tại nhân gian có công lớn, tại nhân gian có đại sự, cực kỳ hạ giả thì là tại một cái địa vực thôn trấn mà có danh vọng, có thể làm ra đủ loại việc tiện và thiện hại người, nó thân phụ nhân đạo khí vận, nếu là không muốn như vậy luôn hồi, mà nguyện ý tạm thời lưu tồn ở nhân gian, che chở thương sinh lời nói, thì có thể danh liệt nơi này trên hồ sơ. Lấy nhân đạo khí vận làm huyết dụ, lấy tứ phương hương hỏa làm thức ăn. Một bước này kỳ thật còn cần cùng Âm Ti U Minh làm luật, bởi vì chuyện này thực bên trên là trận đường hồn phách cử động, chân chính thực tế thao tác là cực kỳ khó khăn, đạo nhân hai mắt có chút hạ, đáy mắt bốc cháy lên màu vàng quầng diễm, lấy thái nhất công thể tay cầm quyển trục này, ngồi tại trong hư không Trong một chớp mắt, bàn bạc chi khí cùng thần phản phất cùng nhân đạo khí vận tương hợp, sau đó chỉ là một cái trong nháy mắt liền quét qua cả nhân thế gian, mượn nhờ cái kia một sợi một sợi nhân đạo khí vận, Tề Bút hoặc Phản Phất nhìn thấy xa xôi nhất núi, thấy được mỗi một tòa thành trì mọi người yêu hận tình cừu, thấy được xuất trình tướng sĩ cùng đọc sách hai tử. Trật lấy Thái Sơn phủ quân bị cách, điều khiển Ngọc Hoàng Thiên Tư phó quyền phù hợp nhân đạo khí vận chi đỉnh. Mượn nhờ ba kiện bảo vật này, tại nhân gian này, tại tuyệt địa này, Thiên Thông ban cho phạm vi bên trong định ra từng cái quy tắc mới cùng khái niệm. Kể từ đó, chỉ cần phù hợp danh hào lên bảng quy tắc Của vách kia liền sẽ không bị dẫn vào âm ti u minh, danh hào không hạ xuống âm ti tên Richef, mà là rơi vào thiên thư này phó quận phía trên, tất cả theo nó khí vận cùng công đức, có thể hương hỏa quan chủ, tái tạo nhập thân, hóa thành thần linh che chở nhân gian. Tuy nói là thần, ký ức nên phân loại làm bị thần, lại hòa thanh khí chi thần khác biệt. Đây là một trận không gì sánh được to lớn, không gì sánh được bao la hùng vĩ kế hoạch, phạm vi bao trùm bao quát một nguồn dưới, mà ảnh hưởng sinh linh vô lượng, tiếp tục thời gian chí ít một giáp, nếu là kế hoạch thành công, thậm chí lại không ngừng hướng phía sau kéo dài không dứt cử động, quy mô này cùng ảnh hưởng cấp độ có thể tính là siêu cự hình nghi quý. Kê Vô hoặc cảm giác được dựa vào ba kiện bảo vật, đã gắn bó ở cái này căn cứ vào đại trận phong thần quy tắc. Lỡ như vậy, liền thành công. Đằng sau chỉ cần chờ đợi là có thể như cùng loại một cái cây, tiếp xuống cũng chỉ là chờ đợi cây này nảy mầm sinh trưởng chính là. Kê Vô hoặc thu tay về, động tác dừng một chút, con người hơi mở. Đây là, hắn cảm giác đến một loại lực lượng đặc thù phản hồi, cảm thấy tại tự mình hoàn thành phong thần quy tắc nghi quý đằng sau, Thái Sơn phụ quân lực lượng dỗng nhiên phát sinh từng kia biến hóa, nguyên bản mên ngông băng lãnh, hờ hứng chi lực giờ phút này hướng phía nội bộ đổ sụp áp xuống cuối cùng hóa thành một cốc không nói ra được hiện diệu chi khí, lưu tại tể vô hoặc thể nội. Cái nhật tu lãnh, nhưng lại như thiêu đốt chi hỏa, không phải luân hồi chi quỹ, thiên điệu nhân thần quỷ, vũ phương năm khí, cuối cùng một khí, quỷ. Ngay tại cái này cũng không có tật lực đi tìm trên con đường, tự nhiên mà thành. Chương 515, thiên điệu nhân thần quỷ, vũ khí thu thập, 1, chương 515, thiên điệu nhân thần quỷ, vũ khí thu thập, 1, chương 515, thiên điệu nhân thần quỷ Vũ khí tụ hợp nguyên bản Thái Sơn phụ quân lực lượng, liền cùng hỏa diệu động dương đại đế vị trí nghiêng cứu một dạng, là thuộc về tiêu chuẩn ngoại lực cần khống chế mới có thể khống chế, lại chỉ là khống chế, nghiêm ngặt nói đến lời nói, liền như là là cầm trong tay một thanh binh khí, cầm trong tay vật này, có thể chém giết địch nhân, cũng có thể làm đến đủ loại nguyên bản làm không được đột. Mà bây giờ, cố lực lượng này lại là hướng phía nội thú liễm, tại đệ vô hoặc thể nội sinh sôi cắm rễ xuống tới, hóa thành khí, mà tại thiên nhân thần quỷ bốn khí đều xuất hiện đằng sau, đệ vô hoặc thể nội Đã xuất hiện qua một lần địa chi khí cũng tại lẫn nhau liên kết phía dưới lại lần nữa hội tụ, Tề Vô hoặc quanh chân ngồi ở to lớn, cựu đỉnh một trong phía trước, ngưng thần mà nội quan, cuối cùng này một sợi địa chi khí lúc gần lúc hiện, còn lại bốn đạo khí cũng là lưu chuyển không ngừng. Tề Vô hoặc lấy thần ngự khí, khống chế còn lại bốn khí, bao vây chặn đánh. Từng chút từng chút bức bách cái này một cố khí, cuối cùng để cái này địa chi khí cũng lại lần nữa xuất hiện, giờ phút này ngũ khí lưu chuyển đều là tại thể nội, hiện ra một loại huyền diệu không gì sánh được cảm giác, mà đạo nhân này chân thân cũng rốt cục đã tới không cần rựa vào thái nhất công thể cùng nhất khí hóa tam thành cách thức, liền có thể xưng là chân chính tiên cấp độ. Trước đó lão sư Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn từng nói, ngươi tu hôm nay, không thể là bình thường chi thiên, không thể là hạo tiên chi thiên, ngươi thậm chí không thể là hậu thổ chi địa, ngươi hành chi nhân, không thể làm oa hoàng người, nhu trấn chi quỷ, không thể làm luân hồi chi đạo mà bây giờ, Tề Vô hoặc cũng đã cấp ra đáp án của mình. Hôm nay, là bằng vào ta tâm thay trời tầm, là Ti Thiên trật tự chi đạo. Đất này là điệu mạch trấn nhân đạo chi khí vận, là vì Thái Sơn chi địa. Nhân chi khí, là oa hoàng mới thành lập người cùng người đời sau đạo khí vận tương hợp. Quy này là sát phong vị thần mã thành, không phải luân hồi chi âm hồn. Ma thần thì là ban sơ chi thần, thái nhất công thể. Ngũ phương ngũ khí đến tận đây đã đều là được, chỉ chờ tới lúc cái này ngũ phương ngũ khí đều bị dưỡng thành định phòng, lại tất nhiên là có thể đi ngũ khí trường nguyên tiến hành, thành cựu chân tân chân quân căn cơ, bình thường chân quân là lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ khí cấu trúc tự thân nội cảnh tiến địa, trong tay nắm giữ rất nhiều thần thông, vô tận linh diệu. Lại là không biết, lấy cái này ngay cả các lão sư đều cảm thấy sợ hai than thiên địa nhân thần quỷ ngũ khí, đi đến ngũ khí trường nguyên sẽ là như thế nào qua cảnh? Bất quá, ở trước đó, còn cần phải đem nguyên tinh nguyên mao biến thành hóa thân mang về. Tê Vô hoặc nghĩ đến chính mình giờ phút này thân ở thiên ngoại, tại Ngọc Thần Đại Đạo quân coi chừng bên dưới trực tiếp tiến vào không gian đoạn bế quan tu hành hóa thân, nhưng cũng không thể làm gì, mà từ không thể làm gì sau khi, cũng là đối với hóa thân đoàn tụ đằng sau cảnh giới biến hóa, vô cùng hiếu kỳ, cũng là chờ mong. Tê Vô hoặc thu nhiếp tinh thần, dần dần khống chế ngũ khí, hao phí chút thời gian, cũng làm minh bạch hiện tại cái này ngũ vương ngũ khí cảnh giới. Thần chi khí không cần nhiều lời, đã được thái nhất công thể biến thành nick lợ. Ngay từ đầu chính là ở vào nhất là viên mãn trạng thái, còn lại bốn khí cảnh giới bổ sung, lập tức liền có thể đột phá ngũ khí triều nguyên, coi là nhất giảm bất tâm tư. Thiên chi khí, đầu tiên là được tư pháp đại thiên tôn mấy cái cấp kỳ đến nay nghi quý hình thức ban đầu. Sau lại có phục hi tự mình xuất thủ, đưa tới các phương tiên thần chi vây công, dựa vào phục hi hai chữ này hiện hách tính mệnh, làm cho quần tiên tri thần không khỏi là liễu chết ra chiêu, cũng đem trừ tiên thần thần vận đạo quả, tại tể bộ hoặc trước mặt đều hiện ra một phen, mượn cái này hai lần cơ duyên, thiên chi khí cũng có thể xem như lại thành. Duy còn nửa ba khí, đều là không quan trọng, còn kém rất xa. Địa chi khí đến từ Thái Sơn địa mạch chi lực cùng nhân đạo khí vận tương hợp. Vị chi khí đến từ cho người mượn đạo khí vận cùng Thái Sơn phủ quân chi lực sắc phong chưa thẩn. Cái này hai thứ đều là rơi vào nhân chi khí bên trên, mà thời kỳ này, nhân gian chưa nhất thống, nhân đạo chưa từng lại hưng, dự tính muốn chế tạo nhân đạo trọng khí, hiện tại cũng chỉ có một tòa thần vẫu Cựu Châu đỉnh, chín tòa trên tấm bia đá, cũng chỉ có đạo gia binh giả cung pháp. Nhân chi khí giờ phút này chỉ tính được là ổn định, khoảng cách có thể cùng thần chi khí ngũ khí tương hợp trình độ, trên lệch khá lớn. Thậm chí Bởi vì thái nhất cái này nguyên sơ chi thần bị cách thật sự là quá cao, quá cường đại, cũng quá cổ lão. Thần chi khí viên mãn trình độ thậm chí cao hơn tiên chi khí rất nhiều. Dưới tình huống bình thường võ khí tu chỉ đến cực hạn cũng không có khả năng có tư cách cùng thần chi khí triều nguyên. Bước cuối cùng này, chỉ sợ còn cần gặp thú nghi quý. Tê vô hoặc nghĩ nghĩ, cổ tay xoay chuyển, Hà đồ lạc thư biến hóa mà ra, rơi vào trong lòng bàn tay, trên đó lưu quang biến hóa, hơi suy đoán, đã như biết, chính mình một thân nhân đạo chi khí, cùng nhân gian cường thịnh tương quan liền, lại làn nửa điểm cũng gấp không được. Can tư suy đoán, chỉ sợ chỉ có nhân gian nhất thống. Phồn hoa cường thịnh đến từ xưa đến nay không có thời điểm, mới là tự thân nhân chi khí đến đỉnh cao nhất chi sanh, phương có thể bước ra cái này cực kỳ gian nan một bước, bộ khí triều nguyên. Thì ra là thế quả nhiên như lão sư nói tới, ta đi con đường quá khó khăn, có thể nói là từng bước gian nan. Bước đi một bước, đều so với người bên ngoài khó khăn gấp trăm ngàn lần. Tê bộ hoặc thu liễm tâm thần, chuẩn bị rời đi nơi đây, chỉ là mới đứng dậy đi ra cái này Uy Vũ Vương vị dung nạp pữu đỉnh một trong ma tu kiến to lớn tiến đan, cũng cảm giác được từng tia nhỏ xíu cơn sóng, bước chân hơi ngừng lại, nhưng người xem ra thời điểm đã thấy đến cự đỉnh này như cũ, nhân đạo khí vận mãnh liệt mà mạnh, dựa theo ngày xưa chi quy tắc, duy trì lấy tuyệt điệu thiên thông chi trận. Chỉ là kèm theo tại cái này tuyệt điệu thiên thông trong trận bộ phong thần nghi quý lại ẩn ẩn có từng tia rất nhỏ không gì sánh được biến hóa, trở nên điêu đất chút, giống như là lấy đất cắt trồng chất lên trong pháo đài, có từng tia hạt cắt trượt xuống, chỉ có cái này từng tia tụt xuống, chỉnh thể pháo đài như cũ hoàn mỹ, cái này phong thần nghi quý như cũ duy trì lấy vận chuyển. Nhưng làn hương theo lấy thời gian trôi qua cùng ngoại lực trùng kích, cái này phong thần trận tự cùng quy tắc cuối cùng cũng vẫn là sẽ từ từ lộ sổ xuống tới, dần dần mất đi nguyên bản hiệu dụng, xuất hiện đủ loại lỗi tù cùng vấn đề, cuối cùng rách nát đổ sụp, đạo nhân nghiêng người nhìn xem cự đỉnh này ngồi lâu, bỗng nhiên tỏ giải, nói thì ra là thế. Tiệt địa thiên thông, sở dĩ có thể duy nhất một lần công thành, một thì là có cự đỉnh thứ hai là có đã từng chuyên húc thời đại tuyệt địa tiên thông lưu lại vết tích, ba thì là có hạ độ Lạc Tư thôi diễn. Ma phong thần nghi quỹ là từ ta bắt đầu, đối với thiên địa này tới nói, đây là lần thứ nhất đàn sinh, hoàn toàn mới sự vận, còn không có trói quen đạo quy tắc này tồn tại. Sở rồi với quy tắc này, bản thân sinh ra bài xích, muốn để phong thần nghi quỷ dần dần dung nhập nhân gian này tiên địa ở trong, nhất định phải có ngoại lực gắn bó, sau đó tiếp tục trì ít thời gian mô giác. Như vậy mới có thể để toàn bộ nhân gian từ từ thói quen quy tắc này tồn tại. Đây quả nhiên không phải loại kia duy nhất một lần làm xong liền có thể không quan tâm sự tình a. Lý Dịch bọn hắn muốn chinh chiến tứ phương, ta nhưng cũng đến tại một địa phương khác trông coi thiếu niên đạo nhân thở dài, chợt nhìn lên bầu trời, pháp nhãn tiên mục bên trong, có thể thấy được tầng tầng lớp lớp khí vận màu vàng. Đạo nhân cười cười, rũa ra ngón tay, chống đỡ lấy mi tâm. Chương 515, Thiên điệu nhân thần quỷ, vũ khí thu thập 2, chương 515, thiên điệu nhân thần quỷ, vũ khí thu thập 2, hướng phía bên ngoài quét qua, tay áo xoay tròn, nguyên thần thân thể hiện hiện ra, bên hông treo lơ lửng thái nhất ấn tỷ một thân áo bào trắng, khảm nạm có màu vàng đườm biển, ngọc châm tứ pháp, lông mi bay lên, khí độ phong thần tu lãng, có thiên thần chi ung dung hoa quý, chợt lại đưa tay quẳng ra, cái kia ngọc hoàng cho hắn thiên tư phó quyền, cũng bay vào hóa thân này. Trong tay, đạo nhân trong mắt, nhẹ giọng từ cười nói, đi thôi, lại đi. Thân này, nên như vậy, đã là ta nói lên. Việc này tuy khó, không phải ta, ai có thể vì đó. Việc này mặc dù khổ, không phải ta, ai nên vì đó. Nguyên thần hóa thân từng bước một đi hướng phía trước, thân thể dần dần tiêu tán, mắt thường lại nhìn không thấy, mà thực chất thì lại lấy nguyên thần khổng lồ mênh mông, thuận cái này nhân đạo khí vận phóng lên tận trời, nó không lấy thực thể, mà là lấy thần niệm vương thức tồn tại ở Tuyệt Điệu Thiên Thông chi trận ở trong. Sau đó gắn bó ở phong thần nghi quỹ tiếp tục, lấy ta chi nguyên thần sứ lại giá, một bước bất động, một bước không rời, nhất niệm không sinh. Duy nguyện trấn áp trận này, che chở nhân gian. Một ngày này, Khoảng cách thiên địa tuyệt trận mở ra đã qua hồi lâu, thiên hạ vô số đệ nhất đẳng vọng khí sĩ đều là ngày ngày bối toán suy đoán nhân gian biến hóa, còn lại bất cốt thì càng là như vậy, từ cực Tây phương chi địa điện, cũng là có Phật môn kiệt xuất nhất chi đệ tử, cầm trong tay xá lợi tử, tiến về nhân gian đến, lại đều có nhận thấy cảm giác, ngước mắt đông vọng, thấy thiên địa một mảnh mênh mông. Mầu vàng nhạt nhân đạo khí vận bao trùm thiên địa, từng đạo văn tự lưu chuyển biến hóa, càng như có một đạo nhân, toàn thân kim mang tươi sáng, vô biên to lớn, vô biên mênh mông, khuôn chân ngồi tại thiên địa này, một tay quần trụ, một tay đoản tỉ, mênh mông hùng hồn. Hộ nhân gian này Khâu Cụ một hơi phân đi ra hai cái hóa thân, còn có chút không tói quen. Tê Bộ hoặc hơi nhíu nhíu mày, hắn nguyên huyết thân thể bị Ngọc Thần Đại Đạo vân cho giữ lại, giờ phút này lại chủ động phân ra nguyên thần hóa thân, khâu tọa tại trên trời cao, người trấn thủ ở giữa, duy còn lại thân thể này, trên thực chất là khí chi hóa thân, trong lúc nhất thời có một loại không tói quen, không hoàn toàn cảm giác. Chợt thoải mái cười một tiếng, từ lời nói, ta đằng sau đột phá cảnh giới, cũng cùng nhân gian khí vận có quan hệ. Đây cũng là khí. Lấy nguyên khí chi hóa thân nhập cái này hồng trần thế gian, cũng là nhất ẩm nhất trác, vừa đúng. Đi ra nơi đây thời điểm, Cơ anh năng ấm áp rơi vào trên người, gió phất mặt thổi tới, nơi này bên ngoài có Uy Vũ Vương Lý Địch lưu lại số lớn tinh nhuệ che chở, những này tinh nhuệ giáp sĩ nhìn thấy người đạo nhân này đi ra thời điểm, trên mặt đều là lộ ra chấn động chi sắc, cùng nhau hành lễ, đề vô hoặc không hiểu, hỏi thăm thời điểm, giáp sĩ thủ lĩnh nói đạo trưởng quả nhiên chưa từng chú ý sao. Ngài nhập thiên đàn bên trong, đã qua trọn vẹn thời gian 1 tháng. 1 tháng thời gian, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, chỉ ở nơi đó ngồi xuống. Cái này giáp sĩ thủ lĩnh biểu hiện trên mặt tính nghệ không thôi. 1 tháng. Đạo nhân yên lặng, bấm tay tính toán liền biết thời gian của quá khứ, nghĩ đến lại là mình tại nội bộ thời gian tu hành hao phí quá lâu, đương thần đi bảo, vậy mà không biết thời gian trôi qua, cáo biệt chư giám sĩ, thể vô hoặc tại bọn hắn kính nể ánh mắt kính sợ phía dưới rời đi, dạ bước đi tại nhân gian này. Bất tri bất giác, ngày mùa thu đã giễu đậm. Tề Vô hoặc tại đẩy chiếm ra bản thân tự thân tu chỉ bước kế tiếp, cũng là rơi vào nhân chi khí tu chỉ bên trên, đây cũng không phải là là chính hắn có thể dốc hết sức thúc đẩy, nhưng là Tề Vô hoặc chính mình cũng cần hoàn thiện huyền chân nhân đạo pháp môn, trấn nhân gian khí số, lần này đủ loại nguyên do phía dưới, ngược lại là nên lấy cái này nguyên khí thân thể nhập phần trọn cùng nhân đạo khí vận tương hợp. Thế là Tề Vô hoặc liền bắt đầu thử nghiệm dung xuống tụ vi cùng pháp thuật, lấy người bình thường phương thức đi sinh hoạt. Biện pháp này ngay từ đầu là có thành tựu hiệu, Tề Vô hoặc rõ ràng cảm giác được chính mình cùng nhân đạo khí vận liên hệ cảm phát ra chặt chẽ chút, nhưng là không biết vì cái gì, luôn luôn còn kém từng kia, cái này từng kia chênh lệch không tính là lớn, nhưng cũng là từ đầu đến cuối vượt không qua đi, đạo nhân luôn cảm thấy là có mấy phần ngắm hoa trong mạn dương cảm giác. Mà trong sương mù này nhìn hoa cảm giác, liền để hắn thôi diễn nhân đạo khí vận chi đạo, dần dần bị ngăn trở. Vô luận như thế nào đạo pháp cao thâm, như thế nào nộ tính siêu phàm, Thế nhưng là ở nhân gian chi đạo bên trên, nhưng thủy chung không vượt qua nổi sau cùng một cửa ải. Nhi đang gặp hắn lần này bộ dáng, tựa hồ có chút cái gì muốn nói, nhưng lại hay là muốn nói lại thôi, chỉ là không nói. Như vậy cuốn đốn hồi lâu, mà ngày ngày mộ, đạo nhân trưởng đạo bảo màu lam đậm, dạo bước ra ngoài giải sầu, lại đi ngang qua một lối đi, gặp một xưởng nhỏ bên trong, mỗi năm trưởng giả chính quát lớn một. Tên nam tử, nói ngươi a ngươi, vì sao hôm nay nhận bố nhiệm đi ra fen này muốn tạm bộ dáng? Lam cung lam, Lục không lục. Ngươi nhất định là đem hai loại thuốc nhuận đặt chung một chỗ, chưa từng hôn hợp đều đặt liền đội đội vàng dưới mặt đất bố mới cho ta hỏng cái này một tốt bài bóc. Nam tử trẻ tuổi kia còn khư phụ, nói ta rõ ràng đã đem bọn chúng hôn khởi tới. Lão giả trong tay quải trượng nâng lên, tại nam tử trẻ tuổi này đỉnh đầu nhẹ nhàng đánh một chút, quát lớn, cái kia ngươi cũng khẳng định chỉ là để bọn chúng mặt ngoài hợp lại thôi, chỉ là có vẻ như lẫn lộn, kỳ thực hay là phân biệt rõ ràng a, chẳng qua là cùng chỗ tại trong một cái thùng gỗ thôi, trên thực tế phân rõ rõ ràng sở. Ngươi cần hoàn toàn bày yếu nhiêu cân xứng, để bọn hắn không phân khác biệt, đây mới là đúng. Người mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân bước chân dừng lại, nhìn xem lão giả kia giáo huấn nam tử trẻ tuổi. Sau đó hai người một lần nữa đi xuống nhà bên trong, hắn nhìn xem hai người này bằng lưng, đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, nhĩ nó nói, phân biệt rõ ràng, có vẻ như đồng lưu, phân biệt rõ ràng, có vẻ như đồng lưu độc lập nhân gian hồi lâu, đạo nhân bỗng nhiên tỏ giải, vỗ tay nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta cũng là dạng này a. Ta muốn nghiên cứu nhân đạo khí vận, nhưng là ta cũng đã thành tiên, ta từ đầu đến cuối đều là từ nơi này vị trí bên trên đến xem nhân đạo khí vận, ta chưa từng giả, chưa từng suy, làm thế nào biết cái này triệt triệt để để nhân đạo là cái gì bộ dạng? Đạo nhân này trầm tư suy nghĩ thật lâu vấn đề. Đông nhiên giống như triệt để bị mở ra đến. Sương nhuộm bên trong, lão giả một lần nữa nghiêm tà màu xanh bại bóc, lại nghe được phía ngoài nói trên đường mấy tiếng cười to. Một mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân cười to mấy tiếng, đi ra ngoài ra. Một thân khí cơ bỗng nhiên tản ra, cùng chung quanh đám người ở giữa tương hợp, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi. Đi tiên hóa phàm, quay lại hùng trần nhân gian, là đến lớn hiệp đấu. Thân này, ba hóa, vừa bao hết hại, tu chỉ bạn năm đạo hạnh. Một tại tiên nhân thời khắc, hóa thân đại trận, phong thần chấn trận. Vừa ở bao nhân thế hùng trần, vạn trưởng tẩy luyện là nguyên thần, là nguyên tinh, là nguyên khí, là tu đạo, là tu thiên, là tu nhân. Như vậy mới có thể xưng là chân chân chính chính, tam hoa tụ đỉnh. Lại nhìn hắn ngảy, hóa ba làm một ngảy, nhưng lại là bực nào tạo hóa, khí phách bực nào. Cái kia xưởng nhuộm bên trong, lão giả chợt cười, cùng nam tử trẻ tuổi kia lên nhau, hóa thành một lão đạo nhân, nhất thanh tuấn thanh niên đạo nhân, lão đạo đưa tay vẫy một cái, phất trần vào tay, chung quanh con đường cùng tiến thúc, tản ra vô hình, lão giả này duy vớt dâu mà cười, nói là đệ tử ta. Như là có thể không lo cũng. Viên Đồ, theo ta đi thôi, có đạo tâm này Có này nội tính, luôn có một ngày tự ngộ Ma tông. Ngươi sư đệ, không cần ngươi ta lo lắng. Là, lão sư. Lão đạo phất trần quét qua, cũng đã không thấy bóng dáng, mà đạo nhân áo lam kia trở lại trong phòng, nhưng lại gặp có khách đến thăm. Là một thiếu niên đạo nhân, cũng vừa mất ức thanh niên cố nhân. Vào đầu, đời sách, tiếp tục gõ chữ, hôm nay còn có canh ba ta tại thế giới võ hiệp trưởng sinh bất tử một người từ tần hướng bắt đầu trưởng sinh bất tử, sống qua thần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Nguyên, kinh lịch thời tần Minh Uyển, Thẩm Tân Ký, Hán Đường, hiệp khách hành, Song Long. Tiên Long, Sa Điều, Lý Thiên, Tiếu Ngạo, Tiểu Lý Phi Dao, Sở Lưu Hương, trở thành thế giới võ hiệp thứ nhất lão bất tử chương 516, Thần Ba Hoàng Chí Tử. Canh ba cẩu ngược phiếu, 1, chương 516, Thần Ba Hoàng Chí Tử. Canh ba cẩu ngược phiếu, 1, chương 516, Thần Ba Hoàng Chí Tử. Canh ba cẩu ngược phiếu tề vô hoặc lúc trở về, nhìn thấy người mặc trưởng sam màu xanh phục hi dịệt một cái bạn, đi trực tiếp ngồi tại thủ tạng thất cửa gia bảo, thối lấy cuốn mặt, tay trái ấn tại trên đầu gối, tay phải nắm một cái cực lớn sèn sắt con, cái sèn trực tiếp sử chạm đất mặt, mặt mũi tràn đầy không phải mãi mà nhìn xem phía trước. Trượng hồ đang cân nhắc tìm một chỗ đào cái hố, trực tiếp đem tên trước mắt này chôn. Mà tại trước mặt hắn, mặt một vật thân áo choàng màu xám, hai tay tay áo lộ lên, lộ ra dáng chắc đến như là liệt diễm rèn đúc cánh tay mất trí nhớ thanh lưu đoáng đàng cao mày, cái tia tuấn lãng mà tự ngạo bệ vệ trên khuôn mặt biểu lộ khó coi đến gần như bặm méo, trở tay dựng theo cách đó không xa một nhà xe bán mì hành băng ghế, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam tử áo xanh. Bắp thịt cả người bị lên, ẩn ẩn nhưng có một loại sù lông cảm giác. Cũng chỉ là tiểu đạo sĩ minh tâm cho kẹp ở hai người bọn họ người ở giữa, chân tay luống cuống. Một bên hướng phía bên kia Thanh Sam văn sĩ nói liên tục xin lỗi, một bên lôi kéo Joan cánh tay, muốn đem hắn cho giữ chặt, nhưng là chỗ nào kéo đến ở. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm đều mở miệng. Joan mặc dù còn giữ lại có ngày xưa cao ngạo, thế nhưng là ngày xưa vẫn là có thể quên được đó à sao, làm sao lại đến hôm nay mở mà... rộng, đột nhiên liền cưở ở. Cái này kéo đều kéo không nổi. Thanh Sam văn sĩ đối với cái kia mất đi ký ức Joan nhíu mày, lộ ra một cái khiêu khích mỉm cười. Mới được vỗ yên xuống dưới Joan trong nháy mắt cơ bắp bí lên, cắn hầm răng, tựa hồ tùy thời dự định đánh giết đi lên, răng bén nhọn bên trong cũng có màu trắng hùng hực chi khí phun ra đi ra. Cái đó không xa tiểu long nữ chừng vào mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bên này, mắt to bổ linh bổ linh, cơ hồ muốn thả ra ánh sáng. A giống, có chuyện vui, a không phải, có chuyện thú bị nhìn. Đánh nhau, đánh nhau. Nàng xoay người lại, đầu gối quỳ ngồi trên ghế, thân thể nho nhỏ đặt ở trên ghế dựa, một trái một phải lung lay, cảm thấy thú vị chơi vui, lại là chơi đến vui vẻ quá mức, hướng phía một bên lệch đổ xuống, kinh hô một tiếng, đang muốn biến hóa thần thông, lại bởi vì bên kia hai cái kinh khủng nam tử bảo khí, thần thông này lại là không biết thế nào, không dùng được. Tiểu long nữ sắc mặt một chút trắng bệnh. Oa ha, Sớm biết liền không đến tham gia náo nhiệt, nhìn biệt vui, đây cũng là tốt, chính mình thành biệt vui. Một đầu quẩn xuống đất rộng, đây cũng quá ném rộng. Mắt thấy liền muốn hung hăng quẩn xuống đất, đệ cái đau nhức, lại có một bàn tay đưa ra, hai nam tử kia rằng có khí thế mênh mông phảng phất đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng, một sát na này thời gian phản phất trở nên chậm chệ, bàn tay như phá vỡ mặt nước, cơ hội có thể nhìn thấy nguyên khí tản ra tầng tầng lớp lớp, sau đó bững vàng đỡ thành ghế. Thành ghế nhoáng một cái, ổn định, tiểu long lư lung lay thân thể, miễn đi cái này một ném, Trần Đại Hỉ đang muốn nói lời cảm tạ, ngẩng đầu, lại là có chút dừng lại. Nhìn thấy chính mình mục tiêu kia, đạo nhân trẻ tuổi kia một thân đạo vào màu lam lẫm, từ bên cạnh mình trong dòng đi qua, tại lúc đi qua, ánh mắt giao thoa, đôi tròng mắt kia cùng ngày xưa một dạng tĩnh lặng. Nhưng là không biết vì cái gì, tiểu long nữ bỗng nhiên cảm thấy đạo nhân này tựa hồ trở nên tới gần chút, không giống như là ngày xưa. Ngày xưa hắn phong khinh vân đạm bộ dáng, mặc dù nói cũng tại nhân dân này, lại giống như là tại ẩn cư giống như, nhìn xem gần, trên thực tế cho người cảm giác lại là cách rất xa. Đây là, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu long nữ trừng lớn mắt, mặt môi tràn đầy không hiểu, mà đạo nhân đi vào nơi này thời điểm, Khi có tự nhiên biến hóa, đưa tới Thanh Sang văn sĩ tỏ nhìn, cùng cái kia mất trí nhớ Thanh Nưu Doãn nhìn chăm chú, tiểu đạo sĩ Minh Tâm tự nhiên không có cách nào dựa vào phương pháp như vậy phát giác được Tể Vô hoặc xuất hiện, là nhìn thấy hai người kia ánh mắt chuyển ở gì, lúc này mới hậu tri hậu giác xoay đầu lại. Chợt đại hỉ. Trước mắt đạo nhân này mặc dù có 2 năm không có gặp, nhưng là hắn hay là một chút liền nhận ra. Lúc này hành lễ, sau đó gọi và nói, "Tể sư thúc, đây là bằng hữu của ta." Hắn gọi Doãn mặc dù nói là mất đi ký ức, mà lại tính tình không phải rất tốt, luôn luôn gây gổ với người còn, lượng cơm ăn còn lớn hơn để cho ta hầu bao càng ngày càng nhỏ, nhưng là hắn là người tốt. Cũng chỉ là tới nơi này, vẫn chưa đi đi qua, hắn lại đột nhiên cùng nơi này vị đại thúc này cãi vã. "Ngươi, ngươi nhanh quên bọn hắn một chút a." Tê Vô hoặc xuất hiện ở nơi này thời điểm, phảng phất một thanh kiếm xẹt qua mặt nước, nổi lên từng tầng gợn sóng. Lúc trước kiếm bạc nỗ chương hai người ánh mắt rơi vào người đạo nhân này trên người thời điểm, đều không hẹn mà cùng nổi lên một tia chỉ trệ, dẫn đến nguyên bản bầu không khí ngượng lại tản ra đến. Tê Vô hoặc cùng mình tâm hàn nên vài câu, biết hắn tới đây lý do, cùng cùng trước mắt cái này Doãn Quán biết. Doãn đem trong tay băng ghế tiện tay giữ bỏ, nhìn chăm chú trước mắt tể bộ học, chính hắn cũng biết, cho dù là mất đi ký ức hắn, nhưng cũng giữ lại có loại kia thuộc về tiên tiên thần linh ở trong đều cực kỳ tự ngạo. Vĩnh đẳng xem không dậy nổi hết thảy hậu tiên sinh linh, tiểu đạo sĩ Minh Tâm đã coi như là ngoại lệ. Mà giờ khắc này, trước mắt đạo nhân này mặc dù là đa nhất khí hóa tam thanh đằng sau, nhưng là chân thân này, lại như cũ tán mắt ra tiên tiên nhân tộc hơn nữa còn là oa hoàng tự mình bóp ra tới loại cấp bậc kia khí cơ, đối với Doãn Chi bản năng tới nói, quả thực là tại một mảnh trong thế giới màu xám mặt, đột nhiên nhìn ra một cái giàu có sát thái cá thể công gọi trong lòng hiện ra mừng rỡ cùng thân cận cảm giác. Trên mặt thần sắc đều hòa hoãn rất nhiều, nói ngươi khí tức này ta nhận ra ngươi. Tê Vô hoặc thần sắc dừng một chút, hắn nhìn trước mắt nam tử này, người sau mặc màu xám kinh trang, không có ngày xưa loại kia kiệt ngạo sắc bén khí chất, lại như cũng có thể nhìn ra được loại kia thâm tàng tại tâm đáy ngạ mạn, không hề nghi ngờ, đây chính là vị kia nam cực trưởng sinh đại đế giới chướng đại đế, Tiên Tiên thần linh, Lựa Bộ chi chủ. Nam đang kỵ thọ thiên tôn, Nam Cực Chu Lăng đại đế. Tê Vô hoặc phản ứng đầu tiên là, Chu Lăng đại đế. Người này tại sao lại ở chỗ này? Trên địa điểm này Tiên Thông Chi trận đều đóng lại, hắn làm sao còn không hề rời đi. Trận trong lòng thậm chí ẩn ẩn hiện ra từng tia nghĩ mà sợ, vị này Chu Lăng Đại Đế là cực tiêu chuẩn đại đế cảnh giới, nếu là trước đó, hóa thân thành thượng thanh động nguyên chân quân tiến đến tuyệt địa Tiên Thông bên ngoài, chặn đường quần tiên chư thần thời điểm, Chu Lăng Đại Đế cũng ra mặt trình chiến lời nói, chính mình là quyết định ngăn không được. Bất quá, Chu Lăng Đại Đế xem như nam cực trưởng sinh đại đế dưới trướng thành viên nòng cốt nhất. Nam cực trưởng sinh đại đế tại ngoại sáng đã nói, ai dám can đảm nhập nhân gian, chính là đối địch với hắn. Chu Lăng Đại Đế cấp bậc này tân phúc thế nhưng là lục giới người người đều biết, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế là tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn ở nhân gian làm ổ. Nói cách khác, Chu Lăng Đại Đế không phải Nam Cực Trường Sinh phải tới. Hắn chẳng lẽ coi là thật mất trí nhớ? Đạo nhân ý niệm trong lòng chợt trùng công trường, mười minh tâm cùng thái độ này so sánh với ngày xưa tốt không chỉ một điểm Chu Lăng Đại Đế bao xấp nhỏ, Chu Lăng Đại Đế lộ diện, lại là đem vảy nước quét nhà nhân đang cùng mới mua về đồ vật già thánh lưu loại cho cái không nhẹ, suýt nữa cơ tìm tắc nghẹn. Chương 516, Thật oa hoàng chi tử. Canh ba cầu người phiếu, hai, chương 516, Thật oa hoàng chi tử cân ba cầu người phiếu, hai, chợt nghĩ đến, liền ngay cả phụ hi hi hoàng đều ở nơi này, nhiều như vậy ra một cái Chu Lăng đại đế, cũng lạ không kỳ quái. Cũng chính là nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không nữa. Nhân đang đạo nhân cùng giả thanh nhu nhạnh sinh sinh bị rèn luyện ra được cực mạnh thói quen năng lực. Tê vô hoặc một fan hỏi thăm, lại lấy thần thông nếm thử thăm dò, Chu Lăng đại đế phản ứng đều là như bình thường mất trí nhớ người, theo trí hắn cái này một thân lớn phẩm phía dưới, mạnh nhất căng cơ đều có chút vận dụng không ra, đã mất đi đối với tu vi, thần thông ký ức, một đường đi tới, gặp phải rất nhiều nguy hiểm, phần môn yêu quái. Toàn bộ đều là dựa vào bản năng, coi trọng chính là một cái lực gạch lớn bay. Mặc cho ngươi có muôn bản thần thông, vô tận diệu pháp, tu vi không đủ, toàn bộ đều là một quyền hết nợ. Đây mới là gặp được rất nhiều nguy hiểm, một đường đẩy đi tới. Kê Vô hoặc nghe bên cạnh tiểu đạo sĩ Minh Tâm Têu ca kêu khổ, như có điều suy nghĩ. Nhìn, đây là sự thực mất trí nhớ thế nhưng là coi là thật có thể cây bước bộ chi chủ loại cấp bậc này để cho làm cho mất trí nhớ, nếu như không phải Nam Cực trưởng sinh đại đế đang đùa khổ nhục tế lời nói, như vậy cũng chỉ có một người có thể làm được, mà vì tại Nam Cực trưởng sinh đại đế trong mắt chỉ là có chút uy hiếp nhân gian, dựa vào dưới trướng duy hai một vị đại đế, loại này mua bán đối với Nam Cực trưởng sinh đại đế tới nói, quá không có lời. Nói cách khác, ta trong mắt hắn phất lượng, chí ít hiện tại phất lượng vẫn còn so sánh không lên phụ tá đắc lực Chu Lăng. Đây cũng là chỉ có một cái khả năng tính để vỗ hoặc xoay người lại, nhìn xem bên kia đầu gối hai tay, một bộ không liên quan gì đến ta. Vô đội bộ dáng thanh sam văn sĩ. Thở dài, tại trấn An tiểu đạo sĩ Minh Tâm, lại đồng ý Minh Tâm cẩn thận từng ly từng tí nói ra, qua một đoạn thời gian, đến đây cùng mình tu hành, thỉnh cầu sư thuốc sửa chữa công đình, cầu đằng sau, tề vô hoặc lấy chút tiền, kéo qua tiểu đạo sĩ tay cho hắn nhét vào, cười nói mình bây giờ cũng coi là có cái chút bị, để tiểu đạo sĩ Minh Tâm mang theo doanh ở phụ cận đây tìm cái sân nhỏ ở lại. Tiểu đạo sĩ từ không cần phải nói. Doan xếp hợp lý vô hoặc thích nên, không sai, ta quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi là người tốt. Người tốt Tề Vô Hoặc không nghĩ tới mình sẽ ở vị này, ngay từ đầu liền đánh cái không ngừng lựa bộ chi chủ trong miệng đạt được danh hô thế này, chỉ là ôn hòa cười một tiếng. Đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa đằng sau, đạo nhân trong mắt, chậm rãi xoay người lại, nhìn xem bên kia thanh sam văn sĩ, nói Chu Lăng sự tình, là ngươi làm à? Thanh sam văn sĩ cười gian cái ra, nói thuận thế mà làm thôi. Phục Hí tựa hồ không có tính toán giấu giếm Tề Vô Hoặc. Đem trước mọi việc đều là bảo hắn biết, nói trước đó hắn chặn lại nam cực trưởng sinh hóa thân trưởng pháp Phật, mình ngược lại là bị đánh bị thương, ta liền thuận thế đem hắn ném tới một cái nhân gian khí vận tiệt điểm phía trên chỉ là không có nghĩ đến, ném ra ra hoàn này, cuối cùng vậy mà lại trở về, thật sự là xui quẩy, hết lần này tới lần khác là a ba hóa thân thời điểm. Nam tử áo xanh mặt mũi tràn đầy xui quẩy. Nhìn biểu tình kia, cơ hồ hận không thể tại chỗ tìm một chỗ đem Chu Lam Trình. Hoa hoàng giờ phút này hóa thân chưa từng xuất hiện, mà Thanh Sam văn sĩ nhìn trước mắt đạo nhân, nhìn thấy hắn giờ phút này thể nội có một loại mạnh mẽ nhiệt liệt khí tức, tựa như là chân chính người thanh niên, cùng đạo môn tu chỉ đến tiên nhân cảnh giới đằng sau, tâm thái cố định nhẹ nhàng, bất tăng bất giảm trạng thái khác biệt, thần sắc gần ẩn chỉnh trọng chút lại tiếp tục có thể nhìn thấy trên người hắn trực tiếp cùng trong thiên địa này nhân đạo khí vận tương hợp. Có một loại tề vô hoặc giờ phút này đứng tại nhân đạo khí vận, mà không phải bình thường chi khí ở trong cảm giác. Không cần mở miệng giải thích, Phục Hi liền đã nhìn thấy tề vô hoặc muốn đi con đường, đáy mắt tán thưởng, khó được nói không sai. Không sai, ngươi có dạng này tâm tính cùng dật lộ. Bô luận con đường này có đi hay không đến thông, ngươi cũng sẽ không bị vây ở bình thường đế cảnh phía trên. Luận phẩm đối với ngươi mà nói, đã là tối đầu ngẩng đầu có thể nhặt. Gia Thanh Nưu trái tim kêu xuống, quẹ miệng một phát. Được rồi, lại một cái lớn phẩm vẻ vào cửa, thứ này ở thời đại này là đã không đặng cái gì vàng mà và sao? Làm sao ngắn như vậy thời gian ngắn, liền cùng dao cải trắng một dạng đi ra hai lần. "Lao ra, nếu không ngươi hay là dẫn ta đi đi." Mã Nhiên đang đạo nhân lại chỉ cảm thấy, đúng là nên như thế, vốn nên như vậy. Phục Hy có phần tán thưởng mà nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, chợt nghiêm mặt nghiêm mặt, nói là có đại dã độ, đại ngộ tình à, về điểm này, ngươi so Huyền Đô còn mạnh hơn, hắn quá mức tùy tiện, như vậy chỉ ngươi, từ nên có thưởng, nên có ban thưởng, ta nghĩ nghĩ, chỉ có một kiện đồ bất thích hợp ngươi nam tử áo xanh bên tay cổ tay xoay chuyển, năm ngón tay trắng nõn thon dài duỗi xuống. "Tựa hồ muốn lấy ra thứ gì?" Sau đó đặt tại tề bồ hoặc trên bờ bay, nghiêm mà nói, "Ta quyết định, cho phép ngươi gọi ta một tiếng, cứu phụ." Phục Hy bị thiếu niên kia đạo nhân trở tay bắt lấy cổ tay, cũng không phản kháng, chỉ làm một chút ném tới trong phòng đi, rõ ràng là hướng phía trong phòng chờ đi xuống, nhưng lại chẳng biết tại sao, vừa đúng rơi vào trên ghế nằm, Phục Hy vẻ bại ngồi dựa vào trên ghế, lay động a lay động, nói cái này thế nhưng là một cái rất lớn khen được a. Đạo nhân tức giận nói, "Cái gì?" Phục Hy một bàn tay chống đỡ cái cằm, hai con ngươi hơi liễm Một đôi mắt giọng điềm nẫm, thần sắc lại là không gì sánh được trong chú, vô cùng chỉnh trọng, "Ta là oa huynh trưởng, ta cho phép ngươi gọi cứu phụ ta, cũng chính là tán thành. Ngươi có thể gọi Aoa Mẫu thân." Giả Thanh Nhu một chút từ trên ghế ngã rất xuống đến, hai tay ôm ngực, một bộ kiếm chút bị hủ chết biểu lộ. Nhiên đang đạo nhân nghẹn họng nhìn chân trối, trong tay cái trổi rơi xuống đất, bổ một tiếng tiếng vang. Phục Hi rất hài lòng biểu hiện của mình, rất hài lòng chính mình không chàng năng lực. Ho khan bên dưới đang muốn nói cái gì, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Thanh Ngôn Nhu rơi xuống, Phục hy thân thể chậm rãi cứng ngắc. Huynh, giải. Mà tại lúc này, trong tiên giới, nhân gian tuyệt địa tiên thông, cùng Ngọc Hoàng sắc lệnh tiên giới trận pháp phong cấm sự tình to lớn dư ba đã từ từ tản ra đến, tiên giới tiên các thần cũng bắt đầu từ từ quen đi không thể tiến về nhân gian sinh hoạt, chỉ là vừa nghĩ tới trăm năm sau đại chiến, vẫn như cũng là trong lòng cảm khái trở dài. Mà tại loại này mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, lại vẫn có mấy cái địa phương như cũng có cuồn cuộn sóng ngầm, chưa từng ngừng, chính là cái kia Bắc Cực Tử Vi cung, Nam Cực Trường Sinh cung, ngồi một mình chỗ cao nhất Lăng Tiêu bảo điện, cùng Thiên Thu viện. Thiên sư Viện Tư Pháp Đại Tiên Tôn đứng chắc tay, hắn tròng mắt nhìn chăm chú lên nhân gian, lông mày gắt gao nhíu lại. Không biết vì sao, trong lòng đã mất đi vật gì đó trỗi chớm cảm giác, càng phát ra rõ ràng. Không, đã không chỉ là chống giễu. Đây cơ hồ là như là bị tim róc xương lóc thịt một miếng thịt giống như đau nhức kịt liền. Là loại kia nửa đêm tỉnh mộng đều sẽ bừng tỉnh giống như sợ hãi cùng từng kia từng sợi phẫn nộ. Đế cùng, đến cùng là đã mất đi cái gì? Tư Pháp Đại Tiên Tôn nhắm lại mắt, ở trong lòng hạ quyết đoán. Không được, không thể giả bộ như vô sự phát sinh lớp qua cái này, linh tính nhắc nhở. Nhất định phải tiến đến biết rõ ràng bản tọa đến cùng ném đi cái gì. Câu nguyện phiếu A trừ chư vị chương 517, ai, ai đọc bản tọa đã qua. Một, chương 517, ai, ai đọc bản tọa đã qua. Một, chương 517, ai, ai đọc bản tọa đã qua. Loại kia không có gì sánh kịp thất vọng mất mát cùng cơ hội cùng loại với đau nhức kịch liệt giống như cảm giác vô cùng chân thật, cơ hội có thể xưng hô là đau trấu tim gan, lúc trước bởi vì muốn đối với Trì Phục Hy, tinh khí thần cao độ ngưng tụ, không chịu có chút tiết ra ngoài, lúc này mới đột nhiên ngừng lại tính linh nháp nhợ, mà bây giờ Phục Hy nguy hiểm đã tạm thời ngừng, loại này tính linh chi nháp nhợ liền càng phát rõ ràng đứng lên, không cam lòng, khương uấn, khương phụm, tư pháp đại thiên tôn tiến đến trong tinh thất, mượn nhờ thiên xu viện đặc thủ to lớn trận phụ trợ, nội quan bản thân. Như vậy mấy cái cấp kỳ tu chỉ, hắn đối với bản thân trạng thái, sớm đã là triệt để khống chế. Giờ phút này tâm như dòng nước, thấm vào tự thân, từng chút từng chút đi tìm bản thân thiếu thốn đột bận. Rất nhiều pháp bảo cũng đều tại. Điển tăng thất bên trong vô số hồ sơ cũng còn tại. Tại tự thân nội cảnh thế giới bên trong rất nhiều thủ đoạn, chuẩn bị ở sau, cũng đều hoàn mỹ duy trì kích phát trạng thái, nhưng là vì sao? Vì sao loại này đã mất đi vật gì đó từ nơi sâu xa sợ hãi cảm giác, chẳng những không có nương theo lấy cái này, bản thân kiệm duyệt mà nhẹ nhàng xuống dưới, ngược lại hay là càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng tìm mấy lần, liền ngay cả cam đoan chính mình cuối cùng cầu đạo có thể thành công, một tấm tiêu ác chủ bài cũng có tại. Đó là thời đại thái của một kiện cổ lão bảo vật. La thái nhất cùng Hạo Thiên ở giữa thay đổi triều đại thời kỳ, ngắn ngủi thiên chi thần vận. Chỉ cần cuối cùng cho thấy bằng vào ta tâm đại thiên tâm đại đạo đạo quả, bảo vật này liền sẽ hóa nhập thể nội, trở thành một cột tùy tâm nghiệm mà động trí bảo có thể cùng, có thể thủ, coi là tư pháp đại thiên tôn đối với mình cuối cùng bị phá, chỗ dựa lớn nhất. Ngay cả vật này đều tại, như vậy nhìn, quả thật chỉ là ta nhiều tâm sao? Tư pháp đại thiên tôn trầm chậm nhẹ nhàng thở ra. Hắn bên người, từ này thiên xu viện hướng mặt ngoài nhìn lại, quần tiên phủ đệ, các bộ hành cung đều ở trên trời trụ cột viện phía dưới. Đứng ở chỗ này, ngồi ở chỗ này, đã có thể đủ quan sát thương sinh. Nhưng là, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Mà so với thiên xu viện còn muốn cao hơn, cũng chỉ có. Tư pháp đại thiên tôn nhìn xem cái kia với thiên quang vân ảnh, cao nhất chỗ ẩn hiện lăng tiêu bảo điện. Sương nay bình thản song cùng trong con ngươi, hiện lên từng tia kích động cảm xúc, hắn ở chỗ này hướng phía Lăng Tiêu bảo điện phương hướng ngón tay, năm ngón tay chậm rãi nắm hợm, tựa hồ là muốn đem cái này lục giới tuyệt đối trung tâm, chí cao vô thượng chi địa giữ tại lòng bàn tay của mình bên trong. "Ngọc Hoàng, ngươi quá non nớt, cũng quá nhỏ yếu. Ngươi bậy mà chưa từng phát hiện, đạo của chính ngươi quả đã bị ta cắt đoạn. Lại cho ngươi một đoạn thời gian đi. Đợi đến cuối cùng, có tư cách nhất kế thừa cái này cao nhất vị trí ô, chỉ có ta. Bằng vào ta tâm, đại thiên tâm, để thương sinh phụ phục tại dưới chân của mình, như là sâu kiến" sinh sát bậc trò đều ở trong ta, như vậy, vừa rồi thông thái. Tư pháp đại thiên tôn thần sắc bệ ngễ mà ngậm ngặm, đáy mắt có từng tia cản rỡ chi ý, nhưng lại bị kiềm chế lại, hắn đã vì đằng sau chuyện sắp xảy ra mà miêu đồ ước chừng mấy cái cơ kỳ, đợi thêm một chút, không sao, đợi đến ta triệt để nắm giữ đạo quả. Tư pháp đại thiên tôn tay phải khẽ nâng, cái kia đại đạo trước mặt mình cho thấy từng tia thần bận. Sau đó, tư pháp đại thiên tôn cái kia áp chế ra tâm, có cùng nhiệt cùng tĩnh táo hai loại cảm xúc trên khuôn mặt chậm rãi ngưng kết, giống như là mộng phá toái. Nguy quý phía trên, rống, đạo quả của ta, đi nơi nào? Nam Cực Trường Sinh Tiên, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhìn phía trước thiên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, nói hay là chưa từng tìm tới Chu Lăng. Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nói là thần sắc của hắn cổ quái, vô luận là yêu tộc địa giới hay là thủy vực, cũng hoặc là 33 ngày, phương Tây phật quốc đều là đã tìm khắp, cũng không tìm tới hắn, nếu như không phải Chu Lăng hắn đang tận lực trốn tránh chúng ta lời nói, vậy liền đại biểu cho hắn hiện tại Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn ngữ khí hơi ngừng lại, nói không ra lời. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế dừng một chút, ánh mắt rủ xuống, nhìn xem nhân gian. Chu Lăng ở nhân gian. Cái này có lẽ là một cơ hội. Hắn nữ khí bình thản nói, nếu như thế, không cần để ý, Chu Lăng ở nhân gian cũng coi là một trận cơ hội, tính cách của hắn, xưa nay xem thường cái gọi là hậu thiên sinh linh, lúc này, tự nhiên là biết chính mình nên muốn làm gì. Cũng coi là đánh vào nhân gian một viên cái đinh, ngược lại là vừa lúc. Bèn, tiên sư ngoài viện quận tiên quan đột nhiên nghe được từng đợt va rền. Tựa hồ là thái cổ cự thú tức giận giống như khủng bố khí cơ trong nháy mắt lướt qua toàn bộ tiên su viện, làm cho hôm nay trụ cột viện quận tiên chợt thấy phía sau hàng khí lại bạo, thân thể cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, xong đồng đều thất thần, một hồi lâu Quân tiên mới miễn miễn cưỡng cưỡng từ này loại cảm giác ở trong dãy rủa đi ra, đều là vô ý thức nhìn về hướng cái này, một cú khí cơ truyền tới phương hướng. Sau một hồi, có tiên quan nói đại thiên tôn, "Là có chuyện gì cần ta các loại xử lý sao?" Dừng một chút, trong tòa đại điện kia truyền đến hoàn toàn như trước đây thanh âm trong trẻo lạnh lùng, "Không cần." Quân tiên đối mặt, từ trong thanh âm này đã hiểu Tư Pháp Đại Thiên Tôn trầm tĩnh. Thế là biết, hết thảy như cũng còn tại Tư Pháp Đại Thiên Tôn trong lòng bàn tay, thế là đều là yên lòng. Thiên sư viện trong đại điện, Tư Pháp Đại Thiên Tôn song quyền nắm chặt, Hắn đem hết toàn lực áp chế chính mình tức giận, nhưng là bàng bạc không gì sánh được khí lại là như cũng có chút không chế không nổi, như cũng có từng tia tiết lộ ra ngoài, tại xung quanh người hắn lượn vòng lấy, lóe động ra từng đạo màu xanh tím lóe đỉnh, nhưng là Tư Pháp đại tiền tôn đã không thèm để ý chuyện này, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đạo kia một đạo lưu quang hội tụ mà thành nghi quỹ, như cũng như vậy mà mỹ, như vậy tân đối, vừa đúng. Trên đó lưu chuyển phát sáng vẫn như cũng là như thế quan thuộc. Nhưng là, nhưng là lúc đầu nên tại cái này nghi quỹ phía trên dựng dựng, đại biểu cho pháp, đại biểu cho đề ý, đại biểu cho gần như là đạo tồn tại. Cũng đã biến mất không thấy, đại đạo đồng thời tồn tại ở vô số trong thế giới, nhưng là đại biểu cho con đường này cao nhất ban sơ bản nguyên nhất lực lượng, lại là duy trì có một loại. Như là thiên hạ thương sinh, đều có thể tu trì lôi pháp, nhưng là lôi pháp tối cao đạt quả, vẫn như cũng là tại thần tiêu lôi phụ bên trong. Còn lại chư tiên thần tu cầm lôi pháp, ở tại trước mặt đều không đáng nhắc tới. Như là còn lại tiên thần chi hòa diễm, đối đầu lựa rượu động dương đại đế, không những không thể gây tổn thương cho nó nửa phần, còn có thể trái lại để động dương đại đế hấp thu lượng nguyên chi lực, khôi phục thương thế cùng pháp lực, đều là đạo lý này. Mà bây giờ Tư pháp đại tiên tôn từng chút từng chút, không gì sánh được chú ý cẩn thận, thậm chí tại cái kia ngọc hoàng trước mặt mấy lần ẩn nốt nhíu lại, nơi cuối cùng tu chỉ về phần hoàn mỹ trạng thái cỡ lớn nghi vũ tứ trọng yếu nhất, đạo quả kia, đã biến mất không thấy, trong nháy mắt này, tư pháp đại tiên tôn rốt cuộc biết chính mình loại kia cực đoan bất an đến từ chỗ nào. Trong một chớp mắt lửa giận cơ hồ trong nháy mắt đem hắn thôn vệ. Tư pháp đại tiên tôn ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại cái này một cỗ phẫn nộ. Thân thể lại như cũng bởi vì cái này một cỗ tức giận tức giận đến run rẩy, từ đâu tới trộm mà? Ai? Là ai? Ai trộm đạo quả của ta? Chương 517 Ai, ai độc bản tọa đạo quả. 2, chương 517, ai, ai độc bản tọa đạo quả. 2, nếu như không phải nhiều năm như vậy tâm tính tích lũy, Tư pháp đại tiền tôn chỉ sợ cũng phải bỏ qua uy nghiêm của mình gầm két lên tiếng, dù vậy, lại vẫn như cũng là sắc mặt cực độ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tại đại đạo trên sự cảm ứng, dấu tuyết nghi quý, trong lúc nhất thời đại náo tròn vắng, không biết là từ đâu tới đây như thế một cái thông thiên triệt địa trộm mã. Vậy mà trộm đạo quả của chính mình. Đáng chết, ai dạy bảo đi ra dạng này trộm mã? Bất kể là ai, chỉ cần là ở thế giới liền đều chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Chính là bởi vì lực lượng dạng này, Tư Pháp Đại Tiên Tôn mới có thể ngăn chặn cái này tức giận găn bó tình táo, lúc này lấy ra pháp bảo, đẩy xem bối tính, cái này Ni Quý Chi đạo quả trong tay hắn thời gian khá dài như vậy, hắn cùng tính linh cùng đạo quả này liên hệ cực chặt chẽ, lại thêm Tư Pháp Đại Tiên Tôn bản thân đối với Đẩy xem bối tính chi đạo tạo nghệ chính là từ sâu, cho nên giờ phút này phẫn nộ của hắn đưa đến hậu quả, cũng không phải là thất thố, mà là một loại tràn ngập bạo liệt tức giận cùng sát cơ. Can đảm dám đối với ta chi đạo quả độc thủ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi cảm giác đến Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đưa ngươi cựu tộc đều là Chu sát, đánh cho hồn phi phế tán. Dạy bảo ra người của ngươi, càng là muốn phế đi to bì, đánh gãy tay chân, treo ở Nam Tiên môn bên trên tụ phơi gió phơi nắng bặt năm, kim bằng mãi tâm bặt năm, lôi kiếp nhắm đánh bặt năm, bạn kiếm xuyên tâm bặt năm. Tư pháp đại thiên tôn đạo hạnh quả nhiên kỳ cao. Luân phẩm thượng hạng, ở gần nhất ngự tồn tại một trong. Hắn không gì sánh được chuẩn xác tìm được đạo quả của chính mình ở nơi nào, trước mắt gió khai bạt tán, tựa hồ xuyên thủ trăm triệu giảm tư cùng cuối cùng rơi vào một tên người mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân trên thân, người sau dạo bước hành tẩu ở nhân gian, tại tư pháp đại thiên tôn trong đôi mắt, đạo nhân kia thể nội một cú quen thuộc thời cơ bộc lên lưu chuyện, đạo quả của chính mình ngay tại trong đó. Khi ngảnh này đảo mắt liền tiêu tán. Tư pháp đại thiên tôn thân thể ngưng kết hồi lâu,ỷ nó nói, "Trấn võ, đã ma trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn hết thảy điên cuồng kế hoạch trả thù, đều đã mất đi toàn bộ ý nghĩa." Đó là trấn võ đã ma, đó là thái thượng đệ tử, chính mình không cách nào trả thù sư phụ của hắn, trấn võ đã ma giờ khắc này ở nhân gian dưới của Ngọc Hoàng sắt lệnh, mình bây giờ căn bản là không có cách tiến vào nhân gian, thậm chí, Ngọc Hoàng đại thiên tôn mệnh lệnh phía dưới, nhân gian đại trận cùng thiên giới có cách xa vạn dặm xa, hết thảy chuẩn bị ở sơ đều không thể tiến vào. Phẫn nộ, không cam lòng. Liên Phàm vất một cái không có gì sánh kịp đô quyền bị xé nứt thành phân vụ, chính mình hao phí vô số tuế nguyệt đem nó từng chút từng chút hợp lại, đã mất lại bị người cướp đi, hơn nữa còn là địch nhân của mình, mà lại chính mình căn bản là không có cách đi trả thù trở về, thậm chí không cách nào bẩm lên Ngọc Hoàng để Ngọc Hoàng xử lý. Đoạt đạo mối thù, không đội trời chung đã là giận đến cực hạn, thế nhưng là rõ ràng đã giận dữ, chính mình lại cái gì đều làm cũng được. Ngược lại càng phát ra bị quất, gần như có thể để cho người ta điên cuồng. Cho dù là tư pháp đều cơ hồ khống chế không nổi sát na này sát cơ cùng hận ý bên ngoài quần tiên chính đảm tiểu tư pháp đại thiên tôn tâm cảnh vô song, thanh lãnh bình hàn, vừa rồi nên nào giác, lại bỗng nhiên cảm giác được khí cơ sát na ngưng kết, ở trên trời trụ cột viện ở trong, bỗng nhiên nộ tung một trận có thể rừng vô cùng vẫn nộ hận ý cùng sát cơ, sát khí này phóng lên tận trời, đệ tử phương rung động, chợt có một tiếng thê lương gào hét, chấn bó Đạo pháp đại thiên tôn lồng lực kịch liệt chập trùng, gắt gao ngăn chặn lại trong lòng lập tức xông vào nhân gian sát cơ cùng xúc động, hắn giằng nói, chỉ là 300 năm đạo hạnh mà thôi, ta tất sát ngươi, tất là ngươi, hồn phi phế tán. Vô luận tư pháp đại thiên tôn như thế nào phẫn nộ, như thế nào điên cuồng, lại tại dạng này dưới sự phẫn nộ, không ngừng nếm thử lấy dư phương pháp đi ảnh hưởng nhân gian, thế nhưng là thời khắc này, nhân gian nhưng vẫn là an tĩnh bất chuyện, lá thu dần dần rơi xuống, tiểu đạo sĩ minh tâm tưởng xuyên tới tìm tề vô hoặc, chợt có một ngày, gặp được đến đây nơi này uống trà lý quân Ngọc, cùng tới tìm nàng Lý bí phụ. Ở Trung Châu thành ở trong, Lý Vi Phượng liền cùng Minh Tâm nhận biết, bây giờ mấy năm trôi qua, hai cái một cái đã là nuôi thành khí cơ đại sĩ, một cái đã là quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương. Minh Tâm đã có mấy phần mở mị xuất chân đạo môn khí độ. Lý Vi Phượng cũng tại trong đoạn thời gian này mặt, xử lý chứ đại sự tình, khí chất dần dần trầm tĩnh uy nghiêm. Lần này Trung Phùng, tại cái này nho nhỏ trong sân, ngược lại là không có người nào người để ý cái này một cái cái gọi là danh phận, một ngày uống trà, nhàn tản luận đạo, gặp mặt trời lặn phía tây sắp tối, lá thu bay xuống nhân gian. Hết thảy đều là yên tĩnh. Mà ngày hôm đó đưa Lý Vi Phượng Lý Quỳnh Ngọc rời đi về sau, đạo nhân đứng tại thủ tầng thất, bên cạnh tiểu đạo sĩ Minh Tâm lại là đột ngột thở dài, tề bộ hoặc nhìn hắn, nói thế nào? Minh Tâm đạo, chẳng qua là cảm thấy, Lý Huy Phượng cư sĩ giống như trở nên tốt lạ lẫm a. Lạ lẫm cho ta đều nhanh nếu không nhận ra hắn. Mặc dù hắn rất cố gắng muốn biểu hiện ra chính mình không có thay đổi, thế nhưng là liền ngay cả hắn cười, đều đã mang theo chút ta là vị biểu đắc thân thiết cùng không có giá đỡ cười mà không phải chân chính cười, là cùng một năm kia mùa đông, ở Trung Châu thả trào tuốc, cùng đệ tử đoạt nướng hạt dẻ Lý Huy Phượng không giống với lúc trước. Tiểu đạo sĩ có chút náo hương. Đạo nhân sở lên đồ của hắn, nói người cuối cùng sẽ biến. Một năm này, Uy Võ Vương Lý Địch ở bên ngoài chinh chiến, liên chiến liên thắng, đã đánh hạ hơn 10 tòa thành trì, mà đến tiếp sau bổ sung, hậu cần vận chuyển đều là tại Lý Uy Vương khống chế bên dưới, tại Lý Địch quét sạch rất nhiều thế gia đằng sau, thần võ chiểu trên triều đình, những kia tuổi trẻ có tài hoa, mà xuất thân bình thường quan viên bắt đầu bộc lộ tài năng. Bọn hắn phong mang tất lộ, có dạ tâm, cũng có đại nguyện, khát vọng làm ra một phen công lao sự nghiệp để chứng minh chính mình. Nhưng khi bọn hắn làm ra một phen thành tựu được thời điểm, bọn hắn cũng bắt đầu tự nhiên mà vậy tụ tập ở cùng nhau cũng không phải là tận lực cái đảng, mà là bọn hắn lẫn nhau chính là hảo hữu, có là cùng nhau đi học bằng hữu, có đồng hương hảo hữu, tự nhiên mà vậy có thân cận cảm giác. Đây là nhân chi thường tình. Hai bên lại có quan hệ thông gia, lại có liên thủ, tại quá khứ thế gia bị Uy Võ Vương chém tới đằng sau, mới thế gia hình thức ban đầu bắt đầu thành hình, phản phất như là một vòng tròn, hết thệ quanh đi của lại, cuối cùng tựa hồ cũng muốn về đến nguyên bản bộ dạng, nhiều nhất đội diện mục có thể thế gia cuối cùng sẽ xuất hiện. Mà cái này đời mới đáng quan trước cũng sợ hãi lấy Uy Võ Vương nơi nào, những này mới kết đặng chỗ cao nhất, chính là Lý Bị Phượng đã có thần tử tâm phúc hướng phía Lý Uy Phượng đề nghị, nói một ngày không thể khuân, để Lý Uy Phượng đằng cơ làm hoàng, chỉ là Lý Uy Phượng tại triều đình giận dữ, đem cái kia thần tử trục xuất cơ ba, thế nhưng là, cái kia thần tử nhưng cũng không phải là hạng người tham lam, có thể chẩn án mất tính, thương thị nông nghiệp, chắc chắn sẽ không xem thường cùng nhân, mà là cổ vũ tài vật kinh tế lưu thông. Liền ngay cả những này sẽ bị thế nhân cho rằng là thành quăn năng thần người, cũng khát vọng đỡ lấy Lý Uy Phượng thượng vị, mà xem thường lý đích. Có lẽ trong mắt bọn hắn, Uy Võ Vương mới là cái tiệc, vô quân vô phụ người đi. Đạo nhân nghĩ đến những này nhưng lại nhớ tới Lý Địch Na một ngày tại Lã Dụng bên trong, múa kiếm bi ca trước lời nói. Tuổi nhỏ khí phách có thể chống đỡ lấy hắn đối kháng loại kia dụ hoặc hồi lâu, nhưng là trên đời này thế cũng, cuối cùng sẽ từng bước một đẩy hắn đi ra một bước này. Hắn nếu không thành hoàng đế lời nói, mấy cái này quan viên tâm không ổn định ác quay lại trong tinh thất, lại là hơi có nhận thấy. Bầu trời cái kia màu vàng nhạt to lớn trên minh trướng, nổi lên từng tầng gợn sóng, tệ vô hoặc tự thân khí cơ ẩn ẩn khuấy động. Quỷ chi khí lại có ẩn ẩn muốn đột phá cảm giác, hắn ngước mắt. Phong thần bảng bên trên, rốt cục xuất hiện tên thứ nhất. Chương 518, nhân gian anh hào Dự rỡ như mùa mẻ, đều có thể lần trước bằng đến. Mục chương 518, nhân gian anh hảo, dự rỡ như mùa mẻ, đều có thể lần trước bằng đến. Mục chương 518, nhân gian anh hảo, dự rỡ như mùa mẻ, đều có thể lần trước bằng đến mở ra cái này phong thần nghi quý thời gian. Nói giải cũng không giải, thế nhưng là nói ngắn cũng đã không ngắn. Nhưng là cái này phong thần bảng bên trên nhưng thủy chung không có cái gì dành tự xuất hiện, đạo nhân ngược lại là nhẹ nhõm nhàn tản, cảm thấy cái này nghi quý không có khả năng xảy ra vấn đề, sở dĩ như vậy chi chậm, chỉ sợ là bởi vì nhân gian cuối cùng rộng lớn, đại trận chi năng mặc dù vẫn kỳ có thể nghĩ phải sâu vào đến trong đó mới một chỗ địa phương, nhưng cũng là rất không dễ dàng, cần thời gian. Bây giờ có chỗ đến, lại cũng không sốt ruột, bên ngoài Lao Nưu Hồ hảo ăn cơm. Tê Vô hoặc không chú ý không đến miệng nơi này sự tình bên trên, liền phảng phất đây cũng không phải là là cái gì khó lường sự tình một dạng. Lúc đi ra, nhìn thấy Minh Tâm hay là trầm tư suy nghĩ, liền vươn tay tại tiểu đạo sĩ Minh Tâm đỉnh đầu gõ gõ. Tiểu đạo sĩ bị giật nảy mình. Tê Vô hoặc ngồi ở bên cạnh, ôn hòa nói, "Cho nên, bằng hữu của ngươi trở nên không còn giống như là các ngươi mới vừa quen thời điểm, ngươi nên muốn làm thế nào đâu?" Điều đạo sĩ nghĩ nghĩ, nói ta muốn lấy làm chút gì có lẽ chỉ là thay đổi, tựa như là sư thúc nghệ nói như vậy, người cuối cùng sẽ biến, chỉ cần bản tâm còn ở đó, bên ngoài thế nào biến cũng đều chỉ là bên ngoài, tựa như là người mặc quần áo, mặc kệ là đổi bao nhiêu bộ y phục, người dù sao vẫn là người này. Thân phận a, địa vị a, chỉ là quần áo bên ngoài mà thôi, duy ta là ta." Tê bộ hoặc nhẹ đầu. Cứ tối là giả Thanh Nhu làm đồ ăn, ngược lại là phong phú, chỉ là không có thịt châu. Đạo môn đệ tử không ăn thịt châu, bao nhiêu cùng vị này giả Thanh Nhu tồn tại là có chút liên quan. Sau khi ăn xong tiểu đạo sĩ Minh Tâm thu thập đồ đạc, bước chân rời đi, sắc trời dần dần tối đến hơi sớm một chút, mọi người bước chân vội vã, lấy tránh né hàn khí, thề bộ hoặc hai con ngươi của xuống, thần niệm đã bước lên đến trên bầu trời, như tu luyện khí sĩ giờ phút này như cũng còn có cái tia đẩy trời đảm lượng, mở to mắt đi xem một chút trên thiên đạo nhân kia là được phát hiện. Lúc đầu nhắm mắt đạo nhân, hiện tại con mắt màu vàng long chậm rãi mở ra một tia. Thề bộ hoặc ánh mắt rơi vào thiên thư phó quyền phía trên, thấy được một cái kia danh tự, Trình Thủy Sinh. Thủy Sinh, đây là một cái rất tiêu chuẩn Cửu Châu tên người chứ. Đề Bộ Hoặc cùng trong tay pháp bảo hơi cảm ứng, ngón tay nhẹ nhàng rơi vào trên cái tên này mặt, danh tự này nổi lên từng tầng gợn sóng, đề bộ hoặc trước mắt liền xuất hiện một vài bức hình ảnh, là vị này Trình Thủy Sinh một đời. Tuổi nhỏ dũng lực, một thân man lực, từng nghỉ đêm náo quỷ trong lầu, bạch tính quên chi mà không nghe. Đêm có nữ quỷ xinh đẹp, chính là ba a chi trở ra. Ngươi chỉ nghe đạo minh không thôi, ngày thứ hai cửa ra vào ngã lăn một cáo một vạng chúa sói, người đều là chấn động, gặp nó lông mi bay lên, chớ có thể ngẩn ngộ. 18 tuổi lấy dũng lực mà thang quân, đã từng chống lại còn lại chưa khuất. Cả đời 18 năm thời gian tại biên quan chống lại thời điểm đó yêu hoàng sầm lớn, sau bởi vì một lần chiến đấu, một mình xông vào yêu tộc phạm vi bên trong du kích, chém địch mười mấy tên, loạn một tay, cốt độc chưa phân, chính là từ rút dao mà chém, nếu trở về bị bắt đi biên quan mất tính, Luy công lên trước, mà vì giảm uy, chủ quản hồ cần. Sau bởi vì cùng cấp trên tranh chấp, quất giời trì, từ quan mà đi, về nhà mình trong thôn xóm, không vợ không con, tan hết gia tài, sửa đường trải cổng, thành lập tư thủ, năm 81 tuổi, hồi hương chi lộ lúc, một cánh tay giết chết một đầu sói hoang, là nghe nói uy võ vương Lý địch xuất quân mà ra vật sở thiên hạ, cho nên lại hỉ. Sau nghe kể chuyện người giảng nhân tộc cùng yêu tộc đại thắng, nghe được mình từng ở quân đội danh hạo, chính là cười to ba tiếng, thình lình mà qua. Có công lao sự nghiệp, có người nói chi khí bận, mặc dù không thể phụ tại đủ nhiều hương hỏa khí vận, nhưng cũng đúng quy cách danh liệt bảng này chi mạn, lúc này Tề Vô hoặc mới ý thức tới, chính mình ngay từ đầu thiết hạ bảng danh sách này thời điểm, đối tiêu chính là chư thần tiên nhân, nhưng là nhân đạo khí vận bản bảng bạc to lớn, như vậy chi quảng đại địa vực, nhiều như thế anh hào. Toa mãn phong thần bảng, nhưng lại không có đạo hạnh khí vận, không đủ để đối tiêu thần tiên trên trời, tuyệt đối không phải số ít. Chỉ là lúc này, Tề Vô hoặc chăm chú suy nghĩ, nhân kiệt như vậy, nên muốn thế nào mới có thể phong thần. Đạo nhân ý thức thu hồi, Tề Vô hoặc suy tư một hồi, về tới trong tĩnh thất, lấy ra giấy bút, thấm thấm mực, ở trên đó viết, Hầu tổ Hoàng địa Kỳ nương nương thân cải. Lúc trước truyền tin, Hoa Hoàng nương nương đã biết nương nương chuyện tốt ý, ước định Hầu tổ nương nương ngày khác gặp lại. Tề Vô hoặc đoạn thời gian này, trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ cho Hầu tổ Hoàng địa Kỳ nương nương viết thư, không đề cập tới nương nương trên cơ bản đem đạo nhân này xem như nhà mình ban bố. Chỉ nói Hậu Thổ nương nương cùng oa hoàng nương nương quan hệ cũng đã là vô cùng tốt, là thời đại thái cổ hảo hữu, biết oa hoàng nương nương bộ phận thôi phục, có thể lấy hóa thân phương thức, mỗi ngày xuất hiện nhân gian một đoạn thời gian, tự nhiên là không gì sánh được mừng rỡ, sớm cũng đã lấy hóa thân phương thức tới qua nơi này mấy lần. Bởi vì Hậu Thiên nương nương điều trị trấn áp địa mạch chi chức trách, cũng không thể tưởng tượng đi vào nhân gian cái này khí vận cường thịnh mà yếu đất địa phương, thế là lần trước trước khi rời đi, còn dặn đi dặn lại, muốn đạo nhân này tưởng tượng biết tư đến, cáo tri oa hoàng tin tức, kê bút hoặc Hàn Nguyên mấy câu, sau đó viết xuống giấy viết thư, đưa ra chính mình hỏi thăm. Đem Nhân Gian Phong Thần ngân kế hoạch cùng Hậu Tổ Nương Nương nói một chút, sau đó dò hỏi, "Nương Nương, ta trước đó cân nhắc đến là lấy cùng loại trên tiên thần vị định ra Nhân Gian Hương Hỏa thần vị, nhưng là Nhân Gian chi quần đại, Tuyết Nguyệt bên Ngông, Anh Hạo vô tận, một tất bùng, cũng có hạ kiện. Trên tiên thần vị tuy nhiều, nhưng cũng có không thích hợp địa phương, mà lại những người này ở giữa anh hào đều là quyến luyến cố tổ. Ta muốn hỏi thăm Nương Nương, nhân đạo khí vận có thể cùng địa mạch chi pháp tướng ngay cả? Tại Sơn Thần Thụy Thần cùng tượng quy kỳ thổ địa bên ngoài, có điều trị tôn trấn hương trấn bách tính mọi việc thổ địa. Dựa theo Nhân Gian Tuyết Phá" hoặc là thổ địa công thổ địa bà trong đó sắp phong chi phương thức, chỉ sợ cùng tiên thần khác biệt, ta đối với mấy cái này hiểu rõ không đủ nhiều, lo lắng lấy thiên thần nhất mạnh sắc phong tới làm lời nói, sẽ thêm ra chút vấn đề. Còn xin nương nương chỉ điểm. Tề Bút hoặc là bút, sau đó nhẹ nhàng gõ xuống cái bàn, thế là tiểu dược linh xuất hiện, giúp đỡ thiếu niên đạo nhân đem phong thư này gửi ra ngoài. Tề Bút hoặc hiện tại cái này một cái hóa thân cùng nhân gian khí vận tương hợp, ngược lại không tốt chui xuống đất, bản thân một chút lại được hầu thổ hoàng địa kỳ nương nương chỉ điểm tiểu dược linh, tại độn địa bên trên cũng có thể sừng cực nhanh. Thiếu niên đạo nhân có đôi khi đều cảm thấy Nếu là cái này tiểu dược linh về sau còn có kỳ ngộ, còn có đốn ngộ, có thể tại thuật đột địa này pháp được diệu dụng. Liền thật ghê gớm. Liền xem như có ai có thể lấy cách xa vạn dặm tốc độ đi bộ, chỉ cần còn ở lại chỗ này trên mặt đất, sợ không phải sẽ còn bị cái này tiểu dược linh cho chặt lại. Tiểu dược linh gặp một cái trái cây, ống giấy viết thư hướng phía phía sau nhảy một cái, liền rơi vào trên mặt đất này, một chút liền lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Chương 518, nhân gian anh hào, rực rỡ như mùa mẻ, đều có thể lần trước bằng đến. 2, chương 518, nhân gian anh hào, rực rỡ như mùa mẻ đều có thể lần trước bằng đến. Hai, Tề Bồ hoặc Ni Ngị lại lần nữa viết một phong thư. Phong thư này là cái âm ti u minh, thập điện diêm la, phong thư này viết thì càng có khuynh hướng nói chuyện với nhau. Đầu tiên là khách quý nói xin lỗi, nói mình lưu lại một đạo hồn vách, sau đó che đậy phong thần sự tỉnh chân tướng, hỏi tham âm ti u minh có thể liên thủ, nhờ ở nhân gian bố thành hoàn miễu, không phải như ngày xưa như thế, chỉ ở Đại Châu phủ thành mới có cái này âm ti thành hoàng. Mà người thời nay ở giữa giới ngăn cách cùng thiên giới liên hệ. Tuy được cơ hội cùng thời gian, nhưng cũng ít đi lôi bộ lôi đỉnh trừ tà. Tinh thần trấn áp rất nhiều tự nhiên mà vậy phụ trợ, đoạn thời gian này, Tề Vô Hoặc đã ẩn ẩn cảm giác được âm dương biến hóa, tạm thời còn không biết là tự nhiên mà vậy biến hóa, hay là có thiên giới như Thiên Thu Viện bao gồm xem nhân gian không vừa mắt thế lực hành động, mới đưa đến biến hóa nhanh như vậy. Khi biến hóa, lưu thông ngũ giới, tiên nhân thần linh, tuy là tạm thời bảo không được nhân gian, nhưng là lấy bọn hắn thần thông diệu pháp, ảnh hưởng khí lưu chuyển, tiến tới thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nhân thế, là tất nhiên. Tề Vô Hoặc cũng không có cảm thấy chỉ dựa vào một cái trận pháp liền có thể trấn chỉnh ngôi cao không lo. Làm xong hai chuyện này, Đạo nhân thần thức tiếp xúc vị kia Trình Thủy Sinh ý thức, người sau là người to mà qua, không có cái gì oán hận chi ý, thậm chí cảm thấy đời này thỏa mãn, nên muốn rời đi, duy nhất không bỏ xuống được, chỉ có sinh ra hắn nuôi nấng hắn cũng là mai tán quê hương của hắn. Chỉ là nằm hồi lâu, nhưng không thấy đến trong truyền thuyết quỷ sai đến qua hắn, nghi hoặc không thôi thời điểm, lại là nghe được một tiếng kêu gọi, "Lão tiên sinh, lão tiên sinh." Trình Thủy Sinh một chút mở to mắt, không có gặp trong truyền thuyết kia hù dọa hải tử âm ti địa phủ, mà là gặp được một đạo nhân, khoanh chân ngồi ở trong bầu trời. Lão giả hồ nghi nói, "Ngươi là ai?" "Lão giả ta không chết." Đạo nhân hồi đáp, đúng là đã tọ chung qua đời. Hận, chết về sau, không phải nên đi U Minh địa phủ sao? Lại như vậy, chỉ là, bần đạo nơi này ngược lại là còn có một lựa chọn khác hỏi thăm ngươi đạo nhân cười cười, thi triển thần thông, được lão giả tiến nhiệm, sau đó hỏi hắn có thể nguyện ý hóa thân thành thần che chở quê quán thời điểm, lão giả đầu tiên là kinh ngạc, chợt không chút nghĩ ngợi đáp ứng, chợt hiếu kỳ không thôi nói là cái gì thần. Tê vụ hoặc nói kỳ thật không tính là cái gì tốt chứ vị, cũng liền chỉ là tiếp tục bảo hộ nhân gian mưa thuận gió hòa mà thôi, không có cái gì làm mưa làm gió cơ hội. Mọi người cũng chỉ là sẽ cung phụng chút hương hỏa trái cây, cũng không sống nổi quá xa xưa, đợi đến mọi người đều quên ngươi thời điểm, hương hỏa mất đi, ngươi khí vận thân thể cũng sẽ biến mất, đến lúc đó, có lẽ hay là sẽ một lần nữa trở lại trong luân hồi. Chố Tốt duy nhất lời nói tề buồn hoặc thanh âm dừng một chút, nói có lẽ, chỉ có để cho ngươi lại nhìn nhân gian một hai trăm năm. Cái này Trinh Chiến tứ phương lão giả không khỏi cất tiếng cười to, a. Ha ha ha, có thể nhìn nhiều lấy một hai trăm năm 500 năm thái bình thế gian, cái này chẳng lẽ không phải lớn nhất thú lao sao? Lão tử Trinh Chiến tứ phương, chém người chém bảo đao cuốn lưới lao không phải liền là hy vọng nhìn xem những người này có thể qua điểm ngày tốt lành sao? Lúc trước còn cảm thấy cũng chỉ có thể nhìn như thế vài chục năm quá ít một chút, như vậy xem ra, đột nhiên liền có thêm cái này một hai trăm năm thời gian, a ha ha ha ha, không lỗ, không lỗ. Bất quá, đạo trưởng, chỗ này vị thần lại là muốn cho chức vị gì? Chức vị gì á tê vô hoặc dừng một chút, hồi đáp, ta cũng còn đang chờ. Hoặc là làm một tiểu thủ địa, hoặc là làm một âm ti âm sai. Thực sự không được chính là nhân gian hộ pháp. Nhân gian này bao la, không những tiên cổ vừa gặp hạng người, có thể chịu được phong thần cũng là quả thực vượt qua đợt trước, mà liên tại bực này đợi thời điểm, cái này phong thần bảng bên trên bỗng nhiên lại xuất hiện rất nhiều cái danh tự, đều là tình huống tương tự. Đại khái là bởi vì lúc trước, cái này phong thần nghi quỹ còn tại đếm thử cùng nhân gian khí vận tương hợp, tựa như là giao phong lúc già chiêu trước đó xúc thế, mà bây giờ xúc thế đã thành, tất nhiên là một mạch mã thành đem phù hợp phong thần bảng yêu cầu thấp nhất thần hồn đều lão tới, vào trên bảng. Rất nhiều cái đều là cùng loại với vị lão giả kia, hoặc là khi còn sống liền che chở một phương chiến tướng, có lẽ là dạy bảo ra rất nhiều đệ tử tiên sinh, cũng có tại hai niên cứu người rất nhiều chính mình lại trải qua nghèo khó láo dạ, có bùi đầu gian khổ làm ra người, có liều mạng cứng rắn làm người, có triển vọng dân chờ đợi người, có xã thân cầu phát người. Phong thần bảng bên trên, lưu quang sáng lạ. Từng cái danh tự lấp nhá liếc nhít, mỗi người kinh lịch đều là một loại truyền thuyết, đều mang nhân tính lập loè chỗ, mặc dù không có tiên thần chí lực, nhưng lại đều là không tệ vượt qua cả đời. Đây chỉ là mới bắt đầu. Thế vô hoạt động dung tờ dài. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, cảm thấy đối với nhân gian có công, đối với nhân tộc có làm được người xem như nhập bàng cửa, phải có không biết, lại không ngờ tới có nhiều người như vậy. Đời này không hối hận, một đường đi tới, có thể chịu được lên mạng." Đạo nhân bỗng nhiên cảm thấy, tại đằng sau chính mình cầm bản này, lại lên trời khuyết thời điểm, Trứng Tiêu Ngọc sợ là cũng muốn tất xác. Liền xem như còn không có sắp xong, giờ phút này thể nội quy chi khí nhưng cũng đã có sợ cảm ứng, khoái động công tôi. Chỉ là lúc này, đạo nhân bỗng nhiên nhìn thấy mấy cái danh tự cùng nhau xuất hiện, đều là trong quân hàng tướng, lại nhìn nó kinh lịch, đều là từ nhỏ tham quân, đã từng rằng có yêu tộc, tham dự lúc trước mấy lần đại tiếp, thậm chí còn có viện giấc quân thành viên. Tuổi nhỏ tham quân, có Vũ Dũng, Cẩm Châu chi tiếp lúc từng bay lại tiến đến xuất bộ buôn tập và dạm đi yếu tộc mã chiến. Theo uy võ vương Thảo Phạt Khâu Lam Quốc, chiến tử tại đạo cửa Viễn Thông phía dưới. Tuổi nhỏ bốn phía du dãng, là giang hồ nhược khách, là lý địch tin phục theo uy võ vương Thảo Phạt Khâu Lam Quốc, chiến tử tại đạo cửa Viễn Thông phía dưới. Tuổi nhỏ đọc sách, hờ khí văn từ bó. Theo uy võ vương Thảo Phạt Khâu Lam Quốc, chiến tử tại đạo cửa Viễn Thông phía dưới. Tương bị trong quân hán tướng danh tự, đều là từng vị quốc chính chiến, vị nhân tộc chính chiến yếu tộc hạ người, mà nó kinh lịch cuối cùng loạn tuyệt tại theo uy võ vương xuất chinh bên trên, tề vô hoặc không khỏi nao nao, nhíu mày, uy võ vương nơi đó, xảy ra chuyện gì? Khâu Lâm Quốc, đó là trước đó từng gặp bị lão sư chủ xuất sư môn sư Minh Ngọc Dương từ nơi ở. Tề Bồ hoặc lúc trước viết ám toán tư U Minh giấy viết thư, lấy đặc thủ biện pháp tiêu hủy, hóa thành một sợi khói xanh lờ lờ, phiêu lạc đến âm ti U Minh, chuyện này không có quy về Tề Bồ hoặc quen biết âm đức định đường chân quân đi, mà là rơi vào một vị khác, quá làm giễu rộng chân quân trong tay. Hắn lần xem cái kia nhân gian đạo nhân giấy viết thư dừng một chút. Đúng là cảm thấy đạo nhân này thành thẩn, cũng biết người đạo nhân này nói tới sự tình kỳ thật đối với nhân gian là chuyện tốt, xây dựng chư âm ti thành hoàn miếu. Đối với giờ phút này có mà nhìn trung lục giới vũ hồn, không thể không phải rượi vào âm đức hệ thống âm ti quân mình tới nói, cũng là hợp tác cùng có lợi sự tình. Chỉ cần đáp ứng, gật đầu cũng được. Chỉ là tầm mắt của hắn chết đi, lại là vô ý thức nhìn về hướng bên cạnh ngọc giàn. Ngọc giàn này, đến từ thiên giới. Tí tên người, Thiên Xu viện. Chương 519, Thái Sơn phủ quân sắc lệnh. Canh ba cầu nguyện phiếu, 1, 1, chương 519, Thái Sơn phủ quân sắc lệnh. Canh ba cầu nguyện phiếu, 1, 1, chương 519, Thái Sơn phủ quân sắc lệnh. Canh ba cầu nguyện phiếu đối với tề vô hoạt tới nói, Khâu Long Quốc là một cái tên quen thuộc. Tề Vô hoặc còn nhớ rõ mấy năm trước, lão sư của mình tại dẫn hắn nhập môn trước đó, có khâu vấn đạo tâm một màn, khi đó lão sư mang theo hắn đi đến Khâu Long Quốc Trung Quốc già, nhìn thấy vị sư minh kia, khi đó vị sư minh này Ngọc Dương tử, đã là nhân tiên cảnh giới, mở đạo quán, môn hạ đệ tử vô số, nói nguyện ý phổ độ chúng sinh, nguyện giúp đỡ nhân thế, không nguyện ý theo lão giả vào núi tu hành. Cuối cùng bị lão sư thu hồi đạo hiệu. Từ Ngọc Dương tử hóa thành Thiên Dương tử. Khâu Long Quốc. Tề Vô hoặc từ này chút tướng sĩ lưu lại trong nguyên thần, nhìn thấy một vài bức hình ảnh Nhìn thấy lý Địch lý đích xuất quân công phá thành trì, lại là không động đến cây kim sợi chỉ, chỉ đem thư thế ra quét tới, đem nhân đạo chi khí đều thu nhận, lại thấy rõ phía trên thành trì, có đạo môn huyền thông trận pháp che chở, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Lý Địch người nói chiến trận công phá. Lúc này Lý Địch, đạm trên truy tìm bản thân con đường phương hướng, khát vọng thắng lợi, khát vọng hoàn thành chính mình tâm nguyện. Phong mang tất lộ, duệ không thể đỡ. Hắn sẽ không thua. Khâu Lâm Quốc cũng sẽ không là Lý Địch đối thủ, đạm nhân trong mắt, cảm giác được khí vận biến hóa, khổng lồ thần niệm lưu chuyển, tựa hồ nhìn thấy xa xôi Khâu Lâm Quốc. Tại Câu Long quốc quốc chủ trong hoàng cung, Mạc Lộc Lôi đạo bảo trung niên đạo nhân an ủi bệ hoàng đế, hồi đáp: "Không cần phải lo lắng, có bản đạo tại, Lý Lịch binh phòng, khó mà đánh vỡ nước ta bên dưới." Ta thế nhưng là trong lòng của hắn, tựa hồ là có một cực để hắn tiêu ngạo đổ bật tụ tại. Thậm chí cả đến lúc này, hắn vô ý thức mở miệng liền muốn nói ra lý do này, nhưng không biết vì cái gì, câu nói kia cơ hồ đã đến cổ họng, miệng cũng đã mở ra đến, lại là cái gì nói hết ra, chỉ cảm thấy thất vọng mất mát, ngồi tại nơi này, thân ở tại cỡ nào thành thị tự tại chi địa Á Bạch Ngọc là đường kim làm ngựa, tứ phương ngập ý, người mặc lăng la Cố sáo trúc chi êm hai, khung bản đọc sức lực hình. Đứng hàng tại trên bạn và người, danh trấn tại Tôn Tiên sư tên, khung cũng là tiêu giao tự tại. Có thể giờ phút này lại chỉ cảm thấy thất vọng mất mát, cảm thấy những bọn này, những ngày lộc lấy đồ vật bên cạnh quốc chủ, bốn phía chi đồ, như từng toem nhìn không thấy, sợ không được tấc nhẹ, quấn quanh thân này, quấn quanh thần này, quấn quanh tâm này, dù cho là có một thân tiên nhân đại hạnh, lại là không còn chút sức lực nào, lại là bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời trong lòng buồn vô cớ thở dài, cảm giác 300 năm này tu như một trận giật mình đại ngộ. Khốn chủ thân thể của mình cũng cố trụ đạo tâm của mình, muốn dây dụ, lại là lại khó mà tỉnh lại, cũng hoặc là chính mình cũng chỉ là thanh tỉnh mà nhìn mình chìm vào cái này hỗn trận. Thiên Dương Tử cảm thấy phức tạp, chỉ ở giờ phút này, lại không biết vì sao, ngước mắt nhìn từ xa nhân thế thần võ Cựu Châu chi phương hướng, có một loại cảm giác quen thuộc, có một loại hâm mộ cảm giác, từ trong lòng tính linh mà sinh sôi đi ra, cảm giác này như vậy đột ngột mãnh liệt, nhưng mà mình lại không biết quy nhân gì mà lên, uy về nơi nào, chỉ kinh ngạc thất thần hồi lâu, duy trì có một tiếng thở dài. Mà tại một cái chớp mắt này, cái này ngang qua tại nhân gian trăm triệu dặm Hai nước ở giữa, tại vầng son lộng lẫy trong cung đình, mặc đồ trắng đạo bào trung niên Tôn Tiên sư, phàm phất cùng thần võ Cựu Châu nhân thế bên trong, một thân một mặc đạo bào đạo nhân vừa lúc đối mặt ánh mắt, thái thượng đạo tổ hai vị lựa chọn hoàn toàn khác biệt đệ tử, ở trong nháy mắt này, phàm phất đều cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Nguyên khí gạt ra như sóng triều, nguyên khí phong trào, sơn hà phàm phất không còn. Cái này liền diệu cảm giác, chỉ là trong một chớp mắt, liền đã là tiêu tán không còn, duy từ nơi sâu xa thần vận còn lại. Tề vô hoặc trong lòng minh ngộ, lẩm bẩm: "Ngày khác, ta cùng ta vị này sư minh chỉ sợ là muốn gặp một mặt" Hoặc là như quả, có thể là số mệnh, cũng hoặc là hành đạo giả giữa lẫn nhau, chung quy là muốn gặp thần qua. Hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương tin rất nhanh liền trở về. Đầu tiên là hoàn toàn như trước đây Sếp Hợp Lý Vô hoặc gọi mình là hậu tổ nương nương biểu thị bất mãn. Nhất là Sếp Hợp Lý Vô hoặc đối với ba hoàng gọi là nương nương chuyện này, nhất là bất mãn lại nói là có mới núi cũng nhỏ đạo nhân, chính là tại giấy viết thư này bên trong, cũng lấy một loại có chút rất quen thái độ trêu hở một phen sau, vừa rồi Kỳ Càng biết xuống đến nói như lời người nói sắc phong nhân đạo hương hỏa chư thần ta đã biết. Mày suy nghĩ đại thể không sai, nhưng là cùng sông núi kỳ có một chỗ khác biệt. Chương 519, Thái Sơn phủ quân sắc lệnh. Canh ba cầu người phiếu, 1 2, chương 519, Thái Sơn phủ quân sắc lệnh. Canh ba cầu người phiếu, 1 2, cái này nhân đạo hương hỏa chư thần, cần muốn ở nhân gian chỗ tụ tập phong thần, tại trên thực tế điều kiện bên trong, cần lấy nhân đạo khí vận chí lực, thay thế nguyên bản địa mạch chi khí, mặc khác, cũng cần một chỗ đầy đủ cao vị cách tổn tại làm nơi tâm, sơ lược sắc phong nghi quý cùng phương Thất Minh lý, liền giao cho dược linh cùng ngươi. Nếu là có thể nhân tộc tự thân chi anh linh người trấn thủ ở giữa các nơi thành trì lời nói, thổ địa kỳ cũng có thể càng tốt hơn một chút hơn gắn bó sông núi địa mạch, cũng coi như phải là tránh khỏi rất nhiều áp lực. Đằng sau là liên quan tới sắc phong chi pháp ký cẩm luật thuật. Tề Bố hoặc viết thư nói lời cảm tạ, lại bị tiểu dược linh đưa tới phòng thứ 2 hồi âm bên trong một đạo thần vận trực tiếp gảy một cái cái trán. Chớ đặt được đến từ âm ti u minh truyền tin, là một vị quỷ sai đưa tới, một thân âm linh chi khí, đem giấy viết thư này bùng xuống đằng sau, liền hóa thành hơi khói, hướng phía hạ lạc xung dưới, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tựa hồ là không có ý định cùng chấp mắt người đạo nhân này nói thêm cái gì. Tê Vô hoặc lượn xem tí tiền, thần sắc trên mặt dừng một chút. Nhiên Đăng đạo nhân vừa từ bên cạnh đi ngang qua, hiếu kỳ dò hỏi, "Vô hoặc đạo hữu, thế nào?" "Không có gì, chỉ là cùng Âm Ti sự tình không có thỏa đáng." Tê Vô hoặc đem giấy viết thư này đưa cho Nhiên Đăng đạo nhân, Nhiên Đăng tiếp nhận đi là xem, nhìn thấy phía trên hồi âm văn tự cũng nhiều, lại cực phía Quan Vương, nói tới đại khái ý tứ chính là, không cần làm phiền đạo hữu quan tâm, Âm Ti U Minh mọi việc, từ nên có ta Âm Ti U Minh xử lý, không phải U Minh chi giới của người, không có quyền nói đến càng không thể trộn lẫn liên quan trong đó, nhiên đang đạo nhân nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, đây là trực tiếp tự tuyển. Thế nhưng là Bố hoặc đạo hữu ngươi không phải hy vọng cùng Âm Ti U Minh liên thủ, ở nhân gian tái hiện thượng cổ thanh minh thời kỳ, các nơi đều có thành hoàng cục diện, đến triệt để gắn bó âm dương ở giữa cân bằng, đoạn tuyệt ác quỷ u hồn mọi bề sao? Kỳ quái, theo ta được biết, hiện tại Âm Ti U Minh bởi vì phong đô thành nguyên nhân, bản thân thực lực cũng không phải là rất mạnh mạnh, cho tới nay đều là lấy âm đức định lưu chân quân gắn bó âm đức hệ thống, để một bộ phận phân ly ở lục giới người tu hành trợ giúp bọn hắn tiến về các nơi, bắt ác quỷ đó a. Cái này còn không bằng vô hoặc nẽ việc cần phải làm. Bọn hắn tại sao muốn tự tuyệt? Nhưng đằng đạo nhân trước đó đã từng cùng Âm Ti U Minh đã từng quen biết, giờ phút này ngược lại là cực không rõ Âm Ti chi lựa chọn, đề bố hoặc lập đầu, nói có lẽ cũng chỉ là bởi vì trên thư nói, Âm Ti U Minh phải bảo đảm, Âm gian chỉ có âm thần phụ trách, độc lập với lục giới bên ngoài đi. Có lẽ là ta để bọn hắn nghĩ lầm, Nhân gian muốn nhúng tay U Minh, dạng này đến xem, ngược lại là ta quá lỗ mãng rồi. Không đồng ý liền không đồng ý. Đạo nhân ngược lại là rất uy tín. Hắn biết thứ tiên một thì là vì phong thần vì những cái kia lên bảng người đằng sau mấy trăm năm có cái thừa bề, thứ hai, hy vọng nhân gian có thể tự hành gắn bó âm dương ở giữa cân bằng, ít nhất là có có nhất định gắn bó âm dương hòa hợp năng lực, không đến mức hoàn toàn rượi vào quần tiên chư thần cùng âm ti u minh. U Minh không đồng ý, vậy cũng câu sao? Đạo nhân tự mình đi khắp cả các nơi địa phương, sau đó nếm tự sắc phong những tên này lưu tại người trên bảng là thần, nói là thần, kỳ thật đại bộ phận chỉ là duy trì lấy một mảnh nhỏ khu vực thanh minh chi khí, phần lớn cũng chỉ là tại chính bọn hắn quen luôn chỗ làm nơi đó thôn tổ địa, nhìn xem cái này sinh dưỡng đất đai của mình người bề trên bọn họ suy hoạt, mà cái kia làm sát phong thần linh hạch tâm vị cách, kê vô hoặc một cách tự nhiên lựa chọn Thái Sơn. Dù sao một thì cái kia chín tòa gắn bó có người ở đạo khí vận cùng địa mạch chi khí bia đá, chính là đến từ Thái Sơn hệ thống núi. Thứ hai, Thái Sơn cũng đúng là có có sát phong tổ nguyên năng. Như là đem địa mạch chi khí, lấy nhân đạo khí vận thay thế, thành công sát phong rất nhiều tiểu tổ địa, thậm chí cả tiểu táo thần. Trong thôn, Trình Thủy Sinh nhìn tận mắt những người kia đem chính mình mai tán. Hắn ngồi tại trở thiếu thời đợi dựa vào trên đại thụ, nhìn xem trên mặt mọi người thần sắc. Các lão giả than thở tại cố nhân rời đi, có tuyết nguyệt dấu vết mang trên mặt buồn bã cớ, mà các đại nhân bởi vì năm này khi còn bé đợi khiên chính mình chơi bùa trưởng bối rời đi mà bình thường, duy trì có còn chưa từng lớn lên bọn nhỏ, chỉ là đơn thuần bởi vì hôm nay học đường tư thục đóng cửa, không tốt đọc sách mà vui vẻ không thôi, tuổi tác của bọn hắn còn chưa thể rõ ràng lý giải đến cái gì gọi là ly biệt. Nhưng mà, dạng này cũng không tệ. Trình thủy sinh rượi vào lãng mục, nhìn xem mọi người tiễn biệt chính mình. Có niên thiếu người tiên tư thuần túy Chân linh chưa mẫn, chưa từng chạy bảo thế tục, tựa hồ thấy được hắn, trên mặt một chút dọa cho mở kêu to một tiếng, cơ hội liền muốn kêu thành tiếng, bước chân dừng một chút, thế nhưng là xoa xoa mắt, nhìn kỹ, nhưng lại là không, có cái gì nhìn thấy, lúc này mới thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Đạo nhân đứng tại càng xa xôi, nhìn xem sinh tử đằng sau, luôn bố cơ phất tạp trình thủy sinh. Có Bạch Tinh chú ý tới hắn, thu liễm lại bình thường, tiến lên hỏi thăm vị đạo trưởng này, có phải là hay không đến tôn trấn tiểu người. Chương 519, Thái Sơn phủ quân sắc lệnh. Canh ba cầu người phiếu. 2, 1, chương 519, Thái Sơn phủ quân sắc lệnh. Canh ba cầu người phiếu, 2, 1, đạo nhân chỉ lá lắc đầu, đạo chính mình chỉ là đi ngang qua, sẽ không quấy rầy. Hán Thần Sâu nhìn chăm chú lên cái này một cái thôn, phải mái cười một tiếng, xoay người lại, tại khốc thảm thương thanh nhâm cùng chiếu xuống trên bầu trời tiện giấy bên trong dạo bước mà rời đi, Trình Thủy Sinh bên hai truyền đến đạo nhân kia quy bảo, cố đều là không thể ỷ vào thổ địa công thủ đoạn cùng thần thông, cố tình làm bậy rất nhiều việc ác, lão giả gặp tự thân cái chết, bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt, nghe vậy bừng tình xoay người lại, lại chỉ thấy núi Sa Minh Ngông, màu trắng tiền giấy bay xuống tiên địa, đạo nhân bóng lưng sa sầm, từ bước đi xa. Giật mình như ngọc, tề vô hoặc thể nội quỷ chi khí điệu chi khí đều có gợn sóng tản mạn ra. Tần tần nhưng càng phát ra cùng tiên địa, cùng nhân gian này phù hợp, đạo nhân nhưng cũng không lắm để ý, cũng không phải là vì thế mà bị, cho nên tùy ý nó tùy ý lên xuống, tùy ý tiêu tán bình phùng, duy đạo tâm này không dễ. Thời di thế dịch, độ không thể nói, chỉ là nương theo lấy cái này phong thần bảng bên trên danh tự chậm rãi ra căng. Tuyệt địa tiên thông bên trong nhân thế gian, lấy một loại phương thức đặc thù bắt đầu trải biến. Nhân đạo khí vận lấy Cửu đỉnh một trong làng Nguyệt Âm, phóng lên tận trời, chợt hướng phía bốn phía trải rộng ra, Uy Vũ Vương Lý Địch bình phong quét ngang tả hữu, trực chỉ phía trước, khai thác con đường, cũng làm cho nhân đạo khí vận có thể bao trùm càng thêm xa xôi phương hướng. Lại lấy Thái Sơn chi lực, sắp nhân đạo khí vận làm ngực, Phong Trư Nguyên Thần là các nơi chỗ điệp, ông cáo. Liên như là kinh thành Tắc Môn phủ cận cái kia chín tòa to lớn bia đá định trụ nhân đạo khí vận bình đường. Bang bạn, truyền điệu Thiên Thông hóa nhân đạo khí vận, cứ như vậy lấy Uy Vũ Vương binh phong làm biển giới, lấy Cửu đỉnh làm Nguyệt Âm lấy nhân gian hương hỏa sắt phong chi thủ vì đỉnh vững vàng trấn trụ, cùng trong nhân thế này triệt để tương liên, chính như người đi tại trên đại địa. Ở thiên giới chư thần chưa từng quan trắc, chưa từng biết đến tới điểm. Nhân gian càng phát ra trầm càng phát ra ổn. Mà cái kia đọc qua hồ sơ đạo nhân thể nội, cũng có từng kia từng sợ dị biến phát sinh, liền phảng phất tu vi của hắn cũng theo nhân gian này trước nay chưa có biến đổi lớn mà biến hóa bình thường, người chi khí chậm chạp mà ổn định tôi tăng, mà người chi khí tăng lên cũng dính dớp quỷ chi khí cùng địa chi khí lưu chuyển, là cái gọi là năm khí lưu chuyển. Nhập tiến một, nhập tiến hai, Mặc dù ngày ngày bi muội, lại một ngày không ngừng. Giống như trăm sông chi vào biển, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hội tụ lại cái kia bàng bạc đại thế. Lại tiếp tục bắt đầu mùa đông, xuân đi thu đến, sương tuyết rơi xuống đất thời điểm, nhân gian lại phát sinh một cuộc biến hóa, có thật nhiều thổ địa bị thương tụ đường, mà người công kích đúng là Ẩm Tị U Minh, việc này chi tinh ạ, cho dù là Tề Vô Hoặc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là cũng may nhân gian hương hỏa thổ địa cùng kỳ giữa lẫn nhau quan hệ không tệ, chưa từng có quá lớn tương vong. Duy ngày thứ 2 thời điểm, có Âm Tị U Minh quỷ sai đến đây, bại kiến Tề Vô Hoặc Dâng lên một phong tiến tiên đạo nhân triển khai giấy viết thư này tới thời điểm, thần sắc gần ẩn căng thẳng, tại cái này một phong như cũ biết cực khách khí đến tiên phía trên, nói đến, là trước kia sự tình, chỉ là lần này, Hấp Địa U Minh không còn là không đồng ý nhân gian tu kiến thành hoàn miếu. Chúng ta biết được, các ngươi nhân gian tự tiện chặn đường u hồn, khiến cho lâu chủ nhân gian, thực là làm trái âm dương chi đại đạo, vi phạm ta âm ti U Minh lý lẽ. Nay biết ngươi nỗi khổ tâm, duẫn nượi thời gian, duy hy vọng nhân gian có biết âm dương chi lý, nhanh chóng giải khai chói buộc, làm cho đám người ở giữa chi hồn phách chờ ở lâu trấn thế, nhanh trở lại U Minh. Nếu không, Thập đại âm soái, âm gian quỷ sai, khoảnh khắc liền đến, câu hô tắc, vạn hồn tiên, đều thu lấy. Đánh vào 18 tầng địa ngục bên trong, chịu đủ khang kích luyện ngục khổ sở. Đệ U Minh âm sai không phải hắc vô thưởng cùng bạch vô thưởng, mà là một vị khát. Đạo nhân Ôn Hòa nói, Đệ U Minh trưởng quản luân hồi, là vì phòng ngừa lệ quỷ phá, đảo loạn âm dương, mà bây giờ nhân gian tổ điệu thần là sau khi chết phong thần, tam hồn thất phách, thiên địa hai hồn đã quy về tự nhiên, duy trì có mệnh hồn chú lưu, cũng không làm ác, mà là về sau tổ hoàng địa kỳ nương nương truyền lại chi sắc phong pháp sát phong, là vị chính thần cũng không phải là lễ quý." Cái này âm sai cười nhạo nói, "Hừ, ngươi nói là chính thần chính là chính thần. Nhân gian đạo trưởng à, chúng ta sợ tổ sư Vi đã triệt để chạm đến ta âm ti u minh dưới đại tuyến, cũng là nể tình ngươi cũng là cái kia lập đạo chân tu, lúc này mới sớm cáo tri ngươi, bằng không mà nói, liền ngươi sắp phong những cái nảy nho nhỏ âm thần, chúng ta đã sớm đem nó chói lại lôi đi, đánh bảo luyện ngủ." Lão Thanh Nhu năm cái chổi tới gần, một đôi mắt châu bên trong ngẩn ngẩn có từng tia sắc khí. Nhân Đang đạo nhân nghĩ nghĩ, chợt tay nhấc lên bên cạnh cột đèn. Chương 519, Thái Sơn phủ quân sắc lệnh. Cánh ba cầu người phiếu, 22, chương 519, Thái Sơn phủ quân sắc lệnh. Cánh ba cầu người phiếu, 22, đạo nhân đưa tay cản bọn họ lại, nói chính là âm ty, cũng nên thẩm phán đằng sau, lại đi xử lý mới là, há có thể bởi vì chuyện này giống như này. Không biết âm đức định lưu Trần quân ở đâu. Hạ nhắc lên âm đức định lưu Trần quân thời điểm, cái này âm sai thần sắc dừng một chút. Chợt thản nhiên nói, âm đức định lưu Trần quân đương nhiên tốt tốt. Tóm lại, sắc lệnh đã ra tới, đạo trưởng, tự giải quyết cho tốt. Âm gian mọi việc chết tứ quản. Đây chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó chính miệng lời nói. Cái này âm sai rồi đi, lão Thanh Nưu giận hận mà lấy tay bên trong cái chổi đệm, hung hăng nói, "Vô hạng, ngươi vì cái gì ngăn lại ta?" Gia hỏa này nhìn xem liền không vừa mắt, lão Nưu ta muốn đem hắn chạy đến treo lên, sau đó rút cái 17 18 bằng mã, cho hắn biết vì cái gì nước mắt châu có thể trông thấy quỷ. Nhiên đang đạo nhân như có điều suy nghĩ nói, "Nhìn, Thập Điện Diêm La Nội Bộ xảy ra vấn đề." Chỉ ít âm nước định lưu chân quân là nguyện ý trạm nhân ở giữa, bất quá nhìn bọn hắn trạng thái không phải rất tốt. Kê Bôn hoặc nghi nghi nói dính đến nhân gian cùng tiên giới phân tranh, cho nên thập điện Diêm La muốn đứng ở giữa lập đi. Lão Thanh Nưu lẩm bẩm nói, đứng ở giữa lập. A, cái này căn bản là tại thiết bị. Bọn hắn ngày xưa đều làm cùng loại thành hoàng ấp nức hệ thống, hiện tại không những không đồng ý, còn chuyên môn kiếm chuyện chơi. Không có người của tiên giới mở miệng, ta lại là không tin. Lão Thanh Nưu đi tới lui hai vòng mà, lại nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng là vấn đề này làm sao bây giờ? Âu Diu Minh không có cách nào khác đối với ngươi như vậy, có thể dạng này một phong khóa lời nói, hoặc hoặc ngươi dự định phong thần sự tình liền đều bị chặt đứt, là từ trên rẽ chặt đứt. Thế nhưng là, thế nhưng là âm gian mọi việc chết tư quản nhưng lại là Ngọc Thanh Nguyên Truy Thiên Tôn đại lao ra lời nói. Cái này, chuyện này nhưng làm sao bây giờ a? Nếu là Phong Thần Nghi Quý Đức, nhân gian 300 năm sau. Đáng giận, ta đi tìm Ngọc Thanh đạo tổ để bu hoặc đưa tay ngăn cản tính mướng bình đi lên Lao Thanh Nhu, nó nhíu dục, ngươi tỉnh táo chút. Tỉnh táo? Làm sao tỉnh táo được lên a? Bu hoặc, đây là trên trời không biết lão bất từ nào, dựa vào quan hệ của hắn cùng âm ti bên kia mà có liên hệ. Thông tin sẽ không lịch loạn sinh tử loại này ranh giới cuối cùng, nhưng là tại hợp lý phạm vi bên trong đệ người ở giữa đệ ép, nhưng cũng xem như cho đội. Dù sao trước đó từng nghe ta cái kia nhị đệ nói qua, Phong Đô Thành có dị động, Thập Điện Diêm La mấy lần đã bị kích động, bọn hắn 10 cái cũng đều là chân quân, chọn bện 10 người a, trừ bỏ ấp nước định lưu chân quân Hắc Bạch vô thượng những sát khí này nặng, tổng cung có chút muốn cùng thiên giới giữ gìn mối quan hệ rời xa Phong Đô cái này nguy hiểm đầu muốn đo a. Lão Thanh Nhu hắn hận, nói vô hoặc, ngươi không nên cả ta, chuyện này đám gia hỏa này làm bản ngoại chiêu, ngay cả loại thủ đoạn này đều lấy ra, ra mặt cũng không cần. Tính bướng bỉnh tất nhiên là tính bướng bỉnh. Tính tình nội là ai đều kéo không nổi, nhưng là đạo nhân này không biết nơi nào tới cái kia một cỗ bàng bạc lực lượng, vậy mà gắt gao lôi kéo hắn, đạo nhân an ủi hắn nói trước tạm chờ một hồi, có lẽ sẽ có cái gì chuyển cơ. Lão Thanh Nhu tức giận nói, chuyển cơ? Cái gì chuyển cơ? Trừ phi hiện tại cái kia chỉ xuất hiện một lần Thái Sơn phụ quân lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Sau đó còn phải ngươi đứng lại. Thiếu niên đạo nhân nói khẽ, có lẽ đâu lão Thanh Nhu đều giận đến Nhu Hoàng đều muốn đi ra, nói vô hoặc, ta biết ngươi đạo muốn xung hư, thế nhưng là nhân gian bị dạng này nhằm vào lời nói. Ngươi cũng không tức giận sao? Ta, ta có suy nghĩ. Thế vô hoặc ý nghĩ, trong chú trả lời. Thế là Lão Thanh Nưu liền thật cho tức giận đến không còn cách nào khác, ngươi tức giận, làm sao còn không gọi ta đi tìm cứu binh a? Đạo nhân nói bởi vì ngươi liền xem như đi lời nói, lão sư cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Thú hổ, ta cảm thấy Nưu thúc ngươi vừa mới nói cái kia, rất có thể a. Lão Thanh Nưu vùng mắt trợn trắng. Đạo nhân ôn hòa cười lên, cho Lão Thanh Nưu pha một bình trà, để hắn hảo hảo uống một chén, đi trừ hỏa, mà đạo nhân thần sắc ôn hòa, ngón tay buông xuống, hắn không có nói sai. Hắn tự nhiên là tức giận, người tu đạo cũng không phải tu được thành một đoàn tây đồng, bị người nhằm vào vẫn không tức giận. Thu hộ nhân gian trước đó đường đã bị chặt đứt, từ không có khả năng quanh tay đối nhịn. Thiếu niên đạo nhân ngón tay có chút vẽ ra bên dưới, một cái phong cách cổ xưa văn tự tại ngón tay của hắn đầu ngón tay nổi lên. Đó là hắn học được cái thứ nhất thần thông, cũng là học được quá độ linh văn. Nó hàm nghĩa là duy tôn giả làm cho. Tên gọi: Sắc. Tham thảm dưới hoàn biên, chu hồi hơn 3000 giặm phong đô quỷ thành. 72 tư chính trưởng sứ, U Minh quỷ thần, cũng còn thừa giới hai đại quỷ đế cùng nhau có cảm giác, Phong Đô Thành rung động, lắc lư không thôi, duy trì có bình thản thanh âm, tại đạo nhân đáy lỏng, cũng tại cái này Phong Đô Thành bên trong, chậm dãi rơi xuống, làm cho, Phong Đô, xuất thế. Canh 3 cầu nguyệt phiếu A chương 520, Thái Sơn Phụ Quân Trấn U Minh, 1, 1, chương 520, Thái Sơn Phụ Quân Trấn U Minh, 1, 1, chương 520, Thái Sơn Phụ Quân Trấn U Minh, M T U, U Minh, Thập Điện Diêm La lại là so tầm thứ 18 luyện mục còn muốn càng sâu địa phương, cái gọi là trưởng nhân trong mắt tầng 19 luyện mục, khắp nơi u ám, vô biên tính mịch, thịnh vượng có thế lương tiếng tề ở, lẫn nhau quanh quần một chỗ không trừ, dẫn tới yêu chim đến gì, đứng ở bạch cốt sơn sâm sâm phía trên, lại có một chỗ ngắn mũi thành tĩnh chi địa. Ngươi làm sao khổ như vậy chúng ta từ hơn 8000 năm trước, một đường đi tới, trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới có bây giờ chi thành tựu, mà người thời nay ở giữa cùng tiên giới ngăn được, ta biết băn khoăn của ngươi, ngươi là cảm thấy nhân gian nhỏ yếu, nhân tộc cùng nhân thế còn lại sinh linh cũng nhỏ yếu, nên nguyện ý giúp trợ bọn hắn, nhưng là Cái này không phải cũng là một loại thế lực tính khuynh sao? Một tên nhìn qua nho nhã nam tử mở miệng quen lớn, phía trước đang ngồi một cái nhìn qua 30 tuổi ra mặt nam tử, một thân bạc phục, chân trái quanh chân chẳng thái, đùi phải giẫm trên mặt đất, cổ tay dựng lấy đầu gối, túi thấp đầu, cũng không nói chuyện, cũng không nhìn cái kia tới quên nói người của hắn. Người trước thở dài, lúc nói chuyện ngữ khí là xuất từ thật tình, người hy vọng âm gian cùng nhân gian đứng chung một chỗ, có đúng không? Thế nhưng là tại ban sơ chi niên thời điểm, không phải đã ước định sao? Âm gian u minh sự tình, uy về âm gian chính mình đi xử lý. Nếu là âm ty đều xếp hạng cái này, lục giới chi tranh đấu lời nói, cuối cùng sẽ có một ngày, âm dương nghịch loạn, chư tương mất nó no cân bằng, ngươi chẳng lẽ muốn vì nhân gian hiện tại kiếp nạn, mà tổn hại ngày khác giữa thiên địa, âm dương rối loạn, vạn vật vi thương đại kiếp sao? Một mục hiện tại, mặc kệ hiện tại cử động sẽ đối với tương lai mang đến bao lớn ảnh hưởng sao? Quá làm diệu rộng lựa chọn của hắn, ngươi cũng nên phải hiểu mới là a. Âm Đức định dừng. Âu Đức định lưu chân quân rốt cũng có phản ứng, cười nhạo nói, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới quên ta a. Bảo Túc Triêu Thành, ngươi nói cử động lần này là không thẹn lương tâm. Là, ngươi nói Đây là xếp hàng nhân gian. Tự nhiên, ấu đức định lưu chân quân như mày, như vậy đệ tam kiếp kỳ, bá cực tự vi lại đế hóa thân thành Bắc Câm Phong Đô đại đế, ở nhân gian mở ra thành hoàng nhất mạch, cũng là tại Trạm Nhân ở giữa. Như vậy, vì cái gọi là tương lai kiếp nạn, liền trơ mắt nhìn xem trong nhân thế âm hồn tán loạn, các nơi làm hại. Ngươi nói cho ta biết, tương lai chi kiếp là cái gì? Ấu đi để nhân gian có thành hoàng miếu, thành hoàng trưởng quản một chỗ âm hồn, thành hoàng có thể có tư tâm công. Âm sai có thể có tư tâm công. Bọn hắn nếu là vì tư tâm cùng mình lợi ích, mà vì người nào đó diễn trò như thế nào? Bọn hắn nếu là bởi vì nhìn người nọ không vừa mắt, liền câu nhân hồn kia phách sẽ làm thế nào? Những ngày đủ loại, nên như thế nào? Bảo Túc Chiêu thành chân quân, từng bước bắt hỏi. "Các ngươi định hưu chân quân cười to nói, người ăn cơm sẽ nghẹn chết, vậy ngươi không cần ăn tính toán." Bảo Túc Chiêu thành chân quân nhất thời nghẹn lời xuống, "Các ngươi định hưu chân quân lánh giọng nói, nói hình như ta ầm ti u minh ầm sai cùng vị thần không có phạm qua sai lầm một lần dạng, phạm sai lầm tự có hình luật chờ lấy, nhưng là cái này cũng có nghĩa là chuyện này là sai, năm đó Bắc Đế gia cũng có thành hoàn mọi việc, cũng có phạm vào sai lầm sự tình." Cho nên có 72 ty chính trưởng làm thượng tiện phạt đắc. Làm sao? Ngươi cảm thấy Bất Đế gia năm đó cũng không có cân nhắc qua những này, hay là nói, ngươi đã có cụ thể, bọn hắn sẽ mắc sai lầm, sẽ phạm hạng nghịch loạn âm dương trật tự bậc này sai lầm lớn manh mối cùng lý do. Nói một chút, ngươi nếu là nói có đạo lý, như vậy ta sẽ đồng ý ý kiến của các ngươi. Bảo Túc Chiêu thành chân quân im miệng không nói hồi lâu, mới nói lòng người khó lường, một cái chớp mắt đi biến. Nhất thời chuyện ý Vũ Dũng, ngay khắc cũng có thể sẽ biến thành khiếp đảm nhu nhược, về phần như lời ngươi nói lý do có lẽ, có lẽ có có lẽ có. có. Ông Đức Định lưu chân quân cất tiếng cười to, ha ha ha ha, tốt một cái có lẽ có, tốt một cái có lẽ có. Ngươi còn nói là người khó lường, một cái chớp mắt thiên biến. Ta xem là các ngươi thay đổi đi. 8000 năm trước, người ta liên thủ, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn xuất thủ cũng là không sợ, vì gắn bó âm dương chi kết luận, không tiếc bỏ ra tính mệnh đại giới, chỉ là 8000 năm, các ngươi liền bắt đầu đối mặt với nhân gian cùng thiên đình chi tiếp thời điểm, sợ đầu sợ đuôi, bắt đầu xếp hàng. Ngày khác chi thành hoàng hệ thống có lỗi sao? Có lẽ có, tốt một cái có lẽ có. Là ngươi cảm thấy nhân gian không đáng các ngươi ra tay đi. Thế nhưng là ngươi ta gắn bó không phải là âm ti u minh, âm dương hợp nhất sao? Có thể gắn bó âm dương người, liền nên đi làm." Bảo Túc Chiêu Thành chân quân bị nói trúng trong lòng, khẹn quả hoa giận, vô ý thức phản bác, "Chúng ta ngưỡng lại hiếu kỳ các ngươi vì sao muốn chạm nhân ở giữa? Nhân gian địa phương mặc dù lớn, làm thế nào so phải là 33 tầng trời huyết? Chỉ là nhân loại, thọ ngắn lực yếu, duy số lượng lại nhiều, thế nhưng là con kiến số lượng không so với người nhiều không? Không phải cũng là một cước liền có thể dẫm chết." Chương 520, Thái Sơn phủ quân trấn u minh, 1 2 Trong năm 520, Thái Sơn phủ quân Trần Lưu mình, một, hai, một phe là nhân tộc, nhiều nhất cũng liền chỉ là được tôn là chân võ chất quân, cùng cái kia tính nguy hiểm cực cao phù hy, một phương khác thì là thiên giới chư thần, chúng ta âm ti u minh, kẹp ở trong đó, từng bước duy gian, một bước đạp sai, liền muốn rước lấy vô tận tai họa, như vậy làm sao có thể không cẩn thận cẩn thận, không thận trọng từng bước. Hấp Đức Định Hưu chân quân nói ngươi đã nói, là chúng ta âm ti u minh. Bảo Túc Chiêu thành động tác dừng lại. Hấp Đức Định Hưu chân quân nhìn xem chính mình đã từng chiến hữu, gần từng trước 18000 năm trước. Chúng ta đứng tại Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn trước mặt, nói ra câu nói kia, vì sao mà chiến, chẳng lẽ không phải là lục giới âm dương trật tự sao? Lúc nào, trong lòng ngươi chi đạo, ngươi vì đó mà hành động lý do, thành chúng ta Âm Ti U Minh. Âm Ti U Minh, khi nào thành các ngươi đồ vật? Ngươi cũng mục nát sao? Trương Hành, tiếng hét này hỏi, giống như tại trực tiếp khấu vấn bản tâm. Bảo Túc Chiêu thành chân quân sắc mặt đổi biến, sau đó đột nhiên phẩy tay áo một cái, nghiêm nghị phản bác, Âm Ti không còn lời nói, lại có ai có thể gắn bó cái này âm dương trật tự? Nếu không có chúng ta, ai có thể định ra cái này giữa sinh tử cách Đây chính là vị âm dương chật tự, mới đi cùng tiên giới đứng một đầu chiến tuyến." Lão Đức Định Lưu Chân Quân lánh giọng nói, "A, các ngươi rốt cục nói ra lời nói thật." Đối chọi gay gắt đến nỗi như thế hoàn cảnh, bảo tóc cheo thành nhưng cũng không còn che che lấp lấp, nói tiên giới cường đại, có gì không đối. Cái thế này, mạnh được yếu thua, chúng ta đứng đấy, cũng không phải là cường giả, mà là bên háng." Lão Đức Định Lưu Chân Quân lời biếng nói hừ, "Ta và các ngươi khác biệt hẳn hướng phía phía sau rượi vào ngã ngồi, động tác này liên lụy ra liên tiếp xiển xích minh khiếu thanh âm, vị này chân quân trên cổ tay, trên cổ, trên lưng đều bị xiển xích khóa lại." Hắn ngồi sẽ bằng, một bàn tay chống đỡ cái cằm, mang theo đùa cợt mỉa mai nói, "Ta bệnh viện đứng tại kẻ yếu cùng chính đảng một phương." Lão Đức Định dừng trong mắt, mặc dù bởi vì thế yếu mà bị bắt cầm, gáy mắt bệ nghệ cùng đùa cợt lại là đường hoàng chính đại, cười nhạo nói, "Ta mang ngoại đạo, cứ đi." Bảo Túc Chiêu thành sắc mặt khó coi, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Thập Điện Diêm La bởi vì đại kiếp mà phất liệt, trong đó hai vị chân quân nguyện ý tiếp tục như đi qua như thế, duy trì lấy nhân gian âm dương hòa hợp, trong đó năm vị không nguyện ý làm lựa chọn, mà trên thực tế, tại thời kỳ này, không nguyện ý làm lựa chọn bản thân liền đại biểu lựa chọn của bọn hắn. Y miệng không nói cũng là một loại thái độ, là một loại đã muốn có được chỗ tốt, lại không muốn mang tiếng xấu phản ứng. Mà có ba vị lựa chọn theo tiên giới ma động, đại xảo mấy lần đằng sau, Quá làm Diệu rộng chân quân bạo khởi xuất thủ, đem Âm Nước Định Đừng, vô thượng chính độ hai vị chân quân ám toán cầm xuống, lại giữ lại Hắc Bạch vô thượng, đầu châu mặt ngựa cùng Mạnh Bà. Ấm Ti U Minh cùng tiên giới âm thầm liên thủ. Như thế nào? Âm Nước Định Đừng còn không chịu nghe theo sao Quá làm Diệu rộng chân quân đặt câu hỏi, sau đó từ bảo tóc chiêu thành trên khuôn mặt liền đã đạt được đáp án, thở dài, bình thản nói, Âm Nước Định Đừng muốn chính là chúng ta bên trong, tính tình nhất nổ một cái cho nên mới tự xưng là ấp đức chân quân, chỉ là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng 8000 năm qua, tính tình của hắn cũng đã thu liễm, chí ít biết được là thế. Nhưng không có nghĩ đến, lại vẫn là như vậy, gọi người tiếp với, đáng tiếc. Bảo tốc chiêu thành đạo, chúng ta cũng là vì âm ti u minh, vì lục giới thương sinh em dương trật tự. Hạo đức định ngừng, hắn, thanh âm của hắn dừng một chút, nói ánh mắt của hắn quá mức nhỏ hẹp, mà hắn đối với thế giới nhận biết, lại như cũng còn dừng lại tại 8000 năm trước trước đó, như thế trong thời gian dài dằng dặc mặt, không có chút nào tiến bộ, cũng không nhìn thấy càng thêm tương lai xa xôi. Chú xem minh lý chân quân nói, Hắn luôn có một ngày sẽ minh bạch chúng ta khổ tâm. Nhân gian quân vọng, lại cùng thái cổ hung thần phục hỉ liên thủ, không phục bản giáo, không nghe giáo hóa, lại còn dám phản kháng thiên địa trật tự, là cái này lục giới mang đến vô tận chiến hỏa cùng nguy cơ to lớn. Chúng ta cho hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày nay thời gian, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Liên sớng điều động rất nhiều âm sai, đem những ngày cái gọi là nhỏ nhỏ bao thần cho bắt lại. Bất quá, cái này chân võ sát thực có thủ đoạn, không biết từ chỗ nào được sắc phong thần linh thủ đoạn. Hừ, nhìn, đây chính là dám can đảm phản kháng thiên giới lực lượng đi. Chúng ta muốn hay không biết một lát thử, truyền lại cho Thiên Tư viện, nói đại thiên tôn sớm biết được việc này. Chu Xem Minh lý chân quân đốn đốn nhiên, nói liền xem như là vì cái này lục giới thương sinh cùng trợ tự. Quá làm rượu rộng dừng một chút, nói, là vì thương sinh mà nói, nên như vậy, chỉ là sớm nói ra thì có ích lợi gì? Không bằng chờ đến chúng ta liên thủ, đem kẻ này đằng sau tay đều phá đi, sau đó đem chuyện này cũng cùng nhau bẩm báo cho Thiên Xu viện đại thiên tôn, mới tính được là là đối với thương sinh phụ trách, có đầu có đuôi. Hai vị cảm thấy thế nào? Bên trên tốt, là nên như vậy. Quá làm rượu rộng Chủ xem minh lý, bảo tốc chiêu thành chân quân trầm mặc bên dưới. Sau đó nói, là vì thương sinh mà động, chính như qua lại. Chương 520, Thái Sơn phủ quân trấn Lưu Minh, 2, 1, chương 520, Thái Sơn phủ quân trấn Lưu Minh, 2, 1, chờ đến những người kia ở giữa Hương Hỏa thần linh bị tóm trở về thì là đem nó phân tích, đem nó pháp môn phân tích giả, sau đó lại đến bẩm cho Thiên Sư viện, về phân hấp nước định đừng cùng vô thượng chính độ thanh âm của hắn dừng một chút. Trước mắt lóe lên 8000 năm trước một đường sánh vai từ làm được chấp nhất, cùng cái này âm ti u minh 8000 năm cổ cốt cùng thiên giới chi thanh tỉnh ngẩn chuyện, nhắm lại mắt, dưới nắm tay ý thức nắm chặt, sau một hồi đưa ra, thản nhiên nói, bọn hắn rất cố chấp, liền để bọn hắn tiến về trong luân hồi. Linh Luyện một phen, mới biết được dụng tâm của chúng ta lương cổ. Bảo Túc Chiêu thành hơi biến sắc mặt. Quỷ thần chi thân, đánh rất luân hồi, giống như phế đi tu bị, và như triệt để chấm dứt, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là nói, là như vậy chỉ là ngay lúc này, cái này âm ti u minh cực kỳ xa xôi chỗ, lại truyền tới từng đợt kịch liệt không gì sánh được tiếng kinh minh, ba vị diêm quân sắc mặt đột biến, mà có truyền đến hoàng sợ nói, không xong, hoàn toàn, hoàn toàn lại động. Hoàng tiền gì đâu, thường xuyên cũng có. Làm gì như vậy kinh ngạc? Không, không giống mới, lần này không giống mới a. Vị này âm sai thất kinh cùng sợ hãi để quá làm rượu rộng chân quân đã nhận ra cái gì. Bọn hắn hóa thành đột quang, cùng nhau lướt đi tới đây, đứng ở thành trì chỗ cao nhất, thấy được cực xa xôi chỗ. Hoàng tiền lấy không có gì sánh kịp phương thức bắt đầu đung đưa kịt liệt, cái này tam đại trước quá thủy mạch một trong U Minh chi thủy tựa hồ dựng dục cái gì, mặt nước hướng phía phía trên không ngừng đến tăng lên, trong mắt liền muốn so với âm ti U Minh thành trì còn cao hơn. Dầm dầm dầm. Vô lượng số lượng hoàng tiền thủy rơi xuống. Bố sổ một phách, quỷ xoa chật vật chạy trốn, đại địa rung động, Bỉ Ngạn Hoa Cổn Vũ không ngừng. Quá làm Diệu Nghiêm Vương gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hai tay gắt gao giữ lại làn can, đây là, đây là hoàng truyền to lớn như vậy gì biến, để hắn cái nào đó phủ đùi kia tái hiện, dưới hoàng truyền là tòa kiến thành, mà có thể làm cho toàn bộ hoàng truyền như thế đại động tĩnh. Chẳng lẽ nói, ngươi anh? Hoàng truyền thủy hướng phía phía dưới đập xuống, cái này thủy thế từ từ trở nên yếu ớt xuống tới, lộ ra dưới mặt nước tiến trúc, cái nhợt sắc vết tưởng bằng lãnh, phía trên có cổ lão lẳng ẩn, mái cong nghiến lên, phản phát quỷ vật bật gốc. Linh đang lắc lư vô số, chấn nhiếp vũ hồn, vòng 3.800 nạm, chính là một quái vật khổng lồ, đối tiêu thần tiêu lôi phủ cấp bậc. Vô số hoàng truyền từ này vô thượng đại thành tứ vương ầm vang rơi xuống. Cuối cùng phía trước một tòa cửa lớn hiện lộ rõ ràng đi ra, ngàn trượng độ cao, liền giống như thiên giới nam tiên môn bình thường. Chỉ là không phải bạch ngọc, không phải hoàng kim, chính là ùn tùn nhưng màu đá xanh. Hai bên cột cửa phía dưới, tạo hình bạn quỷ chi hình, đều là như bị vô lượng trọng trấn ép, khóc thét và meo. Trên cửa lớn, hai bên đều có to lớn bằng đồng, bề ngoài bên trên lít nhã nhất, trải rộng 10 bạn 80000 bạch cốt đinh tù đủ nhưng sắc khí, hoàn toàn tụy đều rơi xuống, lộ ra bằng hiệu, ba chữ to, như chấn nhiếp, như một tôn hào, như một sát mệnh, vạn quỷ khóc thét, đoạn vị khắp thép, đoạn tuyệt tâm dương. Quá làm Diệu Nghiêm Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn nó nói, "Ủy Môn Quan, 8000 năm trước, thiên hạ đã biến, thập điện Diêm La rủ bỏ Phong Đô thành, đem Phong Đô thành cùng trong đó vô lượng tà tu ác quỷ chìm vào hoàn điển, mà bây giờ, Ủy Môn Quan tái hiện, liền phản phất 8000 năm trước gác ngục lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. 8000 năm trước, bị bọn hắn phản bội tồn tại, rốt cục trở về." "Vâng." Ủy Môn Quan mở rộng Trong một chớp mắt, vô lượng quỷ khí phóng lên tận trời, áo giáp tốc sát thanh nghiêm đập vào mặt mà. Âm khí lấp nhá lấp nháy, trong đó thân ảnh lờ mờ. Có quỷ thần ba đầu sáu tay, cao có mấy trượng, có thần sắc lạnh lẽo, hai tay cầm thương. Khổ sở tư đen đồng che mặt, hoàn hồn tư chi chủ ngữ khí u tùm, từ trái mà phải, quỷ thần từng cái xuyên giáp trụ, từ phải mà trái, âm chủ tên có tên cầm bảo, có tóc đỏ răng nanh cất tiếng cười to, có khuôn mặt tuấn tú mỹ mạo vô song, có hài đồng trò đùa, có ác quỷ bên tai mắt, hữu lực sĩ có thể chống trời, có ú lãnh đạm hàn tuyển. Áo giáp phía trên là chiến bảo, trên hai tay cuốn bay mang Với chân đạn Thiên Quân, bên hông vòng đai lưng ngọc. Diện mục bộ dáng, không phải trường hợp cá biệt, dù mạo đẹp xấu, đều có xếp hạng. Lại đều là phát ra sâm nhiên bạo ngược chiến ý cùng sát khí, vô biên sát khí, phóng lên tận trời. 72 kỳ chính trưởng lạm, đều là đệ tam kiếp kỳ chém giết đến tận đây, bởi vì căn cơ nguyên nhân, không phải thật sự quân, nhưng đều là không kém hơn Hắc Bạch vô thượng điệu tiên cực hạng, trong đó có 10 tên, càng bởi vì tham dự yêu tộc chi lựa cướp, có Thái Sơn Sơn hệ Sơn thần chức vụ, đột phá quân hải, đã là chân quân. Mà ở phía trước thì là hai tôn thân ảnh, mà xanh mênh vàng, đỏ lên như lửa có chút lựa lờ, thân em như bu lôi. Ba đầu sáu tay, một quyền đập ra quỷ môn quan. Cất tiếng cười to. Trên bờ bay, một nữ tử xinh đẹp, trong mắt ôn nhu, hai cô bảng bạc chi khí trùng thiên, đều là đối cảnh. 10 tên trân quân, 62 tên đỉnh tiêm địa tiên, cùng hai tôn quỷ đế, nồng đậm đến cực điểm âm khí quần quật nhấp nhô hướng phía phía trước chạy rộng ra, Âm Ti U Minh đã là cực sâu thâm chi địa, nhưng là cái này sâu thâm chi khí tựa hồ so với Âm Ti U Minh thập điện diêm la càng dày đặc, tựa hồ muốn đem bọn hắn lôi kéo, kéo vào vô lượng số lượng trong U Minh. Chương 520 Thái Sơn phủ quân trấn Lưu Minh, 22, chương 520, Thái Sơn phủ quân trấn Lưu Minh, 22, Phương Bắc quỷ đế đã là chân thân xuất hiện, lên tiếng cùng điếu, 8000 năm chi oán hận đã ở trong lòng. Lúc trước đế quân sắc lệnh tới thời điểm, còn tưởng rằng chỉ là phong đô thành xuất hiện. Thế là bảy quỷ lĩnh mệnh, Phương Bắc quỷ đế hỏi tham đế quân chi lệnh muốn làm gì, sau một khắc đế quân thanh âm cũng đã rơi xuống, lời ít mà ý nhiều, cũng đã muốn để Phương Bắc quỷ đế nhận hết xôi chảo, nếu như nói, hắn bây giờ còn có máu, khẳng định đã giấy lên tới. Thái Sơn phủ quân đã mệnh lệnh này chỉ có bốn chữ. Trường quản lâm đi. Ngain, Phương Bắc Quỷ Đế đột nhiên bên tay, bắt lấy một màn núi, lên tiếng gào hét, "Ha ha ha ha, tới đi." Quá làm Diệu Nghiễm Vương ngượng nhờ này, âm ti u minh chi thành ao chất pháp, vội vã rằng có chứ 72 ti chính trưởng, bình thường chính trưởng sứ, không phải đối thủ của hắn, nhưng là hai vị kia quỷ đế, lại là mang đến không có gì sánh kịp to lớn tính áp bách, giao thủ mới trùng hợp, trong lòng của hắn chi nộ thị đẳng, không cam lòng tằng sâu. Mới vừa bọn có cơ hội, có cơ hội rời đi cái này 8000 năm âm gian, mới có cơ hội tiến về trên 9 tầng trời, thượng độ vô biên thanh tịnh, tại sao có thể như vậy trầm luân? Tại sao có thể? Ta không cam lòng, không cam lòng. Quá làm Diệu Nghĩa Vương ngượng nhớ nơi đây chi thần thông, miễn cưỡng hóa đi phương Bắc Quỷ Đế một chiều, chợt khoắt tay, trong tay một quyển ngọc giản hiện ra, nở rộ vô tận lưu quang, quát hỏi: "Đây là Tiên Xu viện, Tư Pháp Đại Tiên Tôn chi sắc lệnh, các ngươi nông cùng đạo thủ, chẳng lẽ là muốn đối với ta thiên giới xuất thủ, không sợ thiên binh thảo phạt sao? Phương Bắc Quỷ Đế, ngươi đã quên đi thiên giới đại quân tri đáng sợ sao?" Thanh âm này rộng lớn, trải qua đã từng thời đại thượng cổ, biết thời đại ban sơ thiên đỉnh đáng sợ 72 ty chính trưởng làm tự nhiên có chút e ngại, trong nháy mắt chần chờ. Duy trì có Vương Bắc Quỷ Đế vốn bất luận, thế nhưng là cái kia to lớn côn đồng hướng phía cửa thành nện la xuống thời điểm, nhưng vẫn là bỗng nhiên dừng lại, lại là lo lắng một chút, mình nếu là cố tình làm bậy lời nói, chẳng phải là sẽ cho phụ quân mang đến phiền phức. Vương Bắc Quỷ Đế động tác dừng lại một cái, 72 ti chính trưởng làm tự nhiên cũng dừng lại, trong một chớp mắt, thế cục tựa hồ một trận. Nhân gian, A đuổi già thanh nhu đạo nhân trong mắt, hắn ngồi trên đế, ánh nắng ấm áp, một con mèo mả giẫm lên bước chân rơi vào hắn trên đầu gối, rỗi lưng một cái, đạo nhân vô ý tức thuận tay gãi cằm của nó, để mèo con phát ra thoải mái, hô lộ hô lộ thanh âm. Quả nhiên, tư pháp, đạo nhân trong mắt, thân nghiệm cực lô, cùng trên tiên thiên thần phân chia thân xác na trao đổi một cái chớp mắt. Dùng cái này thân trấn áp nhân gian khí số, mà thái nhất cũng có thể đã nhập vô minh. Quá làm Diệu Nghiễm Vương hô hấp dồn dập, cầm trong tay ngọc bài này, dậm chân hư không, chấn nhiếp tứ phương, trong lòng nhẹ nhàng tựa ra, khóe miệng có chút cong lên, muốn nhờ vào đó đại thế bức bách phong đô lui ra phía sau, nói tiên xu viện chi sắc lệnh ở đây, nhanh chóng lui ra phía sau. Lại tại giờ phút này, đột nhiên một đạo khí cơ lảo qua. Quá làm Diệu Nghiễm Vương thấy hoa mắt, chợt cổ tay đau sót, ngọc giản trong tay vỡ vụn thành một mảnh đất bản tay của hắn, hướng phía phía sau hắn bay đi, quá làm diệu Nghiễm Vương con ngươi co bảo, âm ti u minh vô tận, đột nhiên một vật đột nhiên đập xuống bên dưới, rơi vào cái này âm gian phía trên đại địa, đại địa rung động không thôi. Âm ti u minh chư thần nhìn lại, sắc mặt đột biến. Cái kia đúng là một mức quần trụ, tê bộ hoặc trong tay, là tiên thư phó quyển, giờ phút này quyển trụ như một cự sơn đập xuống, chống trời trụ bình ngượng, quá làm diệu Nghiễm Vương trầm dài nước mắt, nhìn về phía trước 72 chính trưởng sứ, nhìn về phía trước hai vị vị đế, nhìn xem trên người bọn họ vàng bạc thuần tuy thai âm chi khí bức lên, đen kịt sâu thẳm, kéo dài biến hóa như là bà phụ, như là tay náo. Mà cái này tay náo hướng lên, tại phong đô thành đằng sau, độ cao trỗ. Một tên sắc mặt trắng bệ, con ngươi sâu thẳm thanh niên trong mắt, hắn phảng phất an vị tại phong đô thành đằng sau, rủ xuống tay náo chính là vô tận âm thần chi khí, vô lự bàng bạc, loại kia bàng bạc thần vật đè xuống, cùng lúc trước hắn cách không chu sát trung ương quỷ đế chu khất bá đạo khác biệt, lại là nặng nề sâu thẳm, lại cực nội liễm. 72 ty chính trưởng làm, hai vị quỷ đế cùng nhau hành lễ. Duy quá làm rượu nghĩa vương các loại tám vị giem quân đứng ở không trung, cùng vị kia sâu thẳm hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú lên. Đây là Thái Sơn, Phụ Quân, quá làm gì ảo nghĩa Vương thân thể dừng một chút, đội bá hô to, chúng ta chính là thập điện Diêm La, lục giới tán thành, thiên lý nhận lời, đạo tổ mở miệng, thương sinh kính trọng. Nơi đây chính là có tiên xu viện, tư pháp đại thiên tôn chi mệnh, ngươi không thể như này. Ta được Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn chi tán thành, chủ quản âm gian mọi việc. Hắn một hơi nói ra từng cái uy danh chấn động tứ phương danh tự, những tên này phất lượng, liền ngay cả hai vị vị đế đều muốn động dụng, từng đạo ánh mắt, từng đạo thân niệm, đều là rơi vào cái kia cao ngất Thái Sơn phụ quân trên thân. Quân chủ chậm rãi mở ra, một bên Ngọc Chủ, một bên lan tràn về phần cực chỗ xa xa, tựa hồ cùng tiên khung động bảo nhau, tựa hồ hóa thành màn tuyến, phiêu đăng công trường, vị Tiệt Thái Sơn phụ quân tiếng nói đạm mạc, cũng không một chút gợn sóng cùng ba động, mở miệng lời nói, chính là đối với quá làm rượu nghĩa mương đáp lại, đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Thanh âm hờ hững rộng lớn. Lại lời nói, chưa bị lại lên bằng đến. Chương 521, gia sư, Ngọc Thanh Nguyên Thủy thi tôn, 1, chương 521, gia sư, Ngọc Thanh Nguyên Thủy thi tôn, 1, chương 521 Già sư, Ngọc Thanh Nguyên thủy tiễn tôn ầm ti trong u minh của cuộc chiến đấu này, cũng không tiếp tục quá mức thời gian dài rằng. Mặc dù nói Phong Đô thành chi trung, nguy hiểm lớn nhất cùng chiến lực, cũng tức là nguyên bản bị cái này 72 ti chính trưởng sứ người trấn áp vô số lệ quỷ ác hồn, đã tại trận kia Thái Sơn phủ quân tê ở trong, đều là hóa thành một biển, tan thành mây khói, nhưng là Phong Đô thành chi trung vốn liếng quá dày. Đây là đệ tam kiếp kỳ bắt đầu, Hạo Dương hỗn loạn thời đại bắt đầu, mãi cho đến 8000 năm trước. Ẩn ti u minh, Phong Đô quỷ vực, nhiều lần dậy biến, không ngừng tích lũy được vô liếng chọn mện 72 cái đỉnh tiêm điệu tiên cấp bậc, kinh nghiệm chiến đấu cùng rất nhiều thần thông kéo căng địa tiên. Trong đó 10 cái hay là được kỳ chi lực, đập phá quan hải chân quân. Lại thêm 2 tồn tiêu chuẩn đế cảnh. Đã là cực tiêu chuẩn, thậm chí mạnh hơn bình thường nhất bộ tiên thần quy cách. Lão Ti U Minh lúc trước nội loạn một lần, mặc dù nói quá làm rượu nghiễm vương bọn người tiên hạ thủ bị cưỡng, nhanh chóng chế phục gầm đức định đứng chân quân bọn người, nhưng là cũng tương đương với tổn thất hai tên chân quân, cộng thêm hắc bạch vô thượng, đầu châu mặt ngựa, cùng mạnh bà cái này năm cái tiêu chuẩn, đến gần vô hạn chân quân cấp độ điệu tiên cảnh quỷ thần. Bản thân thực lực bản thân liền có chỗ trợn chiến lực cao đoàn phía trên hoàn toàn không thể cùng Phong Đô thành so sánh, lại thêm, Phong Đô thành bảy quỷ thần năm đó chính là bị ám toán hố, đối với đã từng cũng là 72 ti chính trưởng sứ thập điện Diêm La, đều là nhẫn nhịn một bụng má khí. Mà Thái Sơn phủ quân xuất hiện thì là triệt để đem thế cục này đánh mở. Tại Thái Sơn phủ quân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phương Bắc quỷ đế chiến ý bàng bạc, dễ như trở bàn tay đánh tan bản thân cảnh giới liền yếu hơn mình mấy vị trấn quân, như là ngự rõ ràng phía dưới, đều là quân dế, đế, đế cảnh đối với không phải đế cảnh áp chế cũng là cường đại đến đủ để khiến người đề vọng. Cho nên cũng bởi vậy, có thể lấy chân quân chi thần lịch phạt đế cảnh, liền có thể nhập bác cực trừ ta viện, là bác cực chư thánh. Như vậy năm tháng dài đằng đẵng, bác cực chư thánh, tăng thêm chân vọ đama, cũng đành phải chỉ là bốn người. Có biết gian nan, mở ra ba đầu sáu tay tứ thái phương bắc quỷ đế một trận điên cuồng công kích, rất nhiều thần thông không muốn sống nữa giống như mảnh sắt, một bên phương nam quỷ đế phụ trợ, lại có 10 vị chân quân cấp bậc quỷ thần đình linh mấy cái nữa, giai đoạn này thập điện diêm la nhanh chóng thua trận, cái kia phương bắc quỷ đế cười to mấy tiếng, từng cái cánh tay cháng kiện bắc ngang, nhấc lên tầng tầng hoàn quyển. Hoàn quyển nước cùng cực kỳ tinh khiết tiên thiên âm khí hội tụ, Hoa thành đen kịt cứng cỏi dây thường, đem bát điện Diêm La đều là chói buộc, chói lại Tu Vi, còn lại chưa Hoàng Tiễn chi thủy, cầu đại hạ, luân hồi chi môn, Phong Đô thành không núp nhở yểm chút nào, Phong Đô thành khởi nguyên là tới tự Bắc Cấm Phong Đô đại đế, mà Bắc Cấm Phong Đô đại đế lại là xưa nay coi trọng nhất quy củ Bắc Cực Tử Vi đại đế hóa thân. Phong Đô thành mặc dù nhìn như là quỷ bương hỗn loạn chi địa, trên thực tế nên tính là quân chính quy. Không phải là quân chính quy, gần như có thể cho rằng là Bắc Cấm Phong Đô đại đế thân vệ cấp độ này. Phong Đô thành tiếp quản âm ti u mình, mà các loại bảo vật đều bị tìm kiếm đi ra. 72 vị chính trưởng sứ tự nhiên mà vậy đi dựa theo ngày xưa làm như thế, bắt đầu người cũ tiến đến quản lý ước thúc bảy quỷ vận, còn lại 8 vị Diêm La chân quân thì là bị trói lấy ném vào đại điện. 8 vị Diêm quân vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đại điện này là âm lãnh trống trải, thấy ổn hiện chẳng lành. Ngày xưa bọn hắn ở đây ở Thừa Bị, thần phán còn lại chúng sinh, từ tại số tuổi thọ đã hết tiên thần, cho tới tại thế gian nhân loại ở trong đế vương tương tướng, thậm chí cả gia long mang vậy giá thú, đều tại đây quỷ lệ phụ phụng, xung quanh có âm ti quỷ sai xiển xích giang địa, khao khát Diêm La đại vương quang dụng chỉ là bọn hắn ngày xưa thẩm phán còn lại sinh linh thời điểm, từ trước tới giờ không từng nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ ở nơi này. Bọn hắn trên tầm mắt rời. Thấy được rộng mã dáng rất bàn, nhìn thấy phía trên băng lẫm lừng vân, cùng cái kia cao lớn đạm mạc phủ quân. Giữa bốn chữ âm thần, thẩm phán đũ hồn. Ma Thái Sơn phủ quân, càng hợp thẩm phán rất nhiều âm thần. Ngày xưa, lại là từ trước tới giờ không từng có ý tưởng như vậy. Thái Sơn phủ quân trong tay có một quyển ngọc giản, trong ngọc giản có thần thơ chữ, là để quá làm dịu nghĩa Vương cuối cùng làm ra quyết định cùng chô đứng lại tay, mà phong thư này tiền, tất nhiên là đến từ Tiên Sư viện. Tư pháp đại thiên tôn, trong đó văn tự lãnh đạm, ngược lại là phía quan phương hóa, nhưng là trong đó nữ biểu đạt ra ý tứ, ngược lại là cực kỳ trực tiếp ghi, thiên đình cùng nhân gian, chọn một. Nếu là lựa chọn thiên đình, ngay khắc trấn phục người ở giữa phàm lục, ngươi cũng có thể ngồi thẳng quả về phần lựa chọn nhân gian, chính là tự cấu phúc lựa chọn thiên đình. Lúc nào, thiên thu viện chẳng khác nào thiên đình nữa nha." Đạo nhân tự nói, trong lòng cơ hồ có một loại bản năng, muốn để âm ty u minh chư thần, cầm phong thư này, lách qua nhân gian giới cổng lỗ phàm uy, đi thiên đình, đem phong thư này xem như chứng cứ chuyển lại cho Ngọc Hoàng cùng Bắc Đế xúc động bất quá rất nhanh xúc động này liền bị lý trí đè xuống, không cần xách dọc theo con đường này đủ loại nguy hiểm cùng ngăn cản, chính là ngọc giản này đưa đến ngọc hoàng trong tay, combo pháp bước tứ pháp nhận lấy. Vượng này, lấy uy nghiêm của mình cùng trật tự, thay thế nguyên bản tiên đỉnh, đồng thời hướng phía ngoại giới bức xạ ảnh hưởng, đã từ mặt bên cho thấy tứ pháp đại tiên tôn chi đạo, cùng nó nghi quý hoàn thành trình độ, đã tương đương hoàn mỹ. Đối với lục giới bên trong phần lớn tiên thần tới nói, tiên tu viện cơ hội liền có thể đối tiêu với tiên đỉnh trật tự. Nghi quý đến tiến độ này, cơ hội tùy thời có thể lấy bước ra một bước cuối cùng. Là chân chân chính chính, bạn sự sẵn sàng. Tề Vô Hoặc đột nhiên minh bạch, tư pháp đại thiên tôn rơi vào trên người mình đi, tại sao lại đột nhiên trạng này nồng đậm. Đổi lại nhân gian giới đơn giản nhất vị bọn, đại khái chính là tư pháp đại thiên tôn từ trồng lúa mì con cùng lúa nước bắt đầu, vận rộn nhiều năm, rốt cục làm xong cả bản đồ ăn, còn không, có đến nhớ kỹ giơ lúa, mới đi giữa tay một cái, phát hiện bản món năng này bị người ngay cả cái bản cùng một chỗ bưng đi. Mà tại tư pháp đại thiên tôn trong mắt, cái này trò mà, cái này đại đạo chi địch chính là hắn Tề Vô Hoặc. Cho nên sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Tề Vô Hoặc. Bất quá, Tề Vô Hoặc bản thân cũng đã cùng Ngọc Hoàng quyết định, thảo phạt tư pháp Cho nên cái này nhưng cũng không tính là tìm nhầm người. Thái Sơn phủ quân đem ngọc giản này đặt lên bàn, còn ngươi đảo qua những này âm tị U Minh chư thần, thiên hư phó quyển biến hóa ra tới một quyển khác chiếu ảnh, mà hậu chiêu chỉ hơi gãy xuống, một quyển này chống không quyển chụp liền rơi vào tám vị Diêm La chân quân trước mặt, từ đó mà kia, chầm chậm triển khai, phía trên một mảnh trống không, nổi lên nhàn nhạt màu vàng. Tê Bố hoặc muốn mở miệng nói, nói tại mấy vị Diêm quân, tuy là có nhất thời sai lầm, nhưng là 8000 năm qua đã từng gắn bó âm gian U Minh chật tự, khi thượng phạt phân minh, như là âm dương lưu chuyện, xin mời ký danh sách này. Từ đó về phong đô thành thất thập nhị ti chính trưởng sứ vị trí, sau đó một lần nữa truyền bảy mươi hai tư ở trong mười vị, tạm thời thay thế cái này âm gian diêm là chức trách. Tề vô hoặc dừng một chút. Nói như vậy phong cách là thái thượng mi bi, là tề vô hoặc, lại duy trì có không nên là thái sơn phụ quân. Chương 521, gia sư, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn, 2, chương 521, gia sư, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn, 2, Thái Sơn phụ quân nên như thế nào mở miệng đâu. Đạo nhân trầm ngâm bên dưới, sau đó trong mắt, nhìn trước mắt tám vị diệp quân, cũng chỉ ngữ khí bình thản lạnh nhạt, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, ký Đư khí không có bao nhiêu sát cơ, nhưng nếu là cùng lúc trước vị này Thái Sơn phủ quân hành động liên hệ tới, nhưng lại tự có một cỗ không nói ra được mãnh liệt áp bách, làm cho người sợ hãi, tám vị Diêm quân lần đầu, nhìn thấy cái này Diêm La đại điện trống trải sa sầm, vạn vật mênh mông, vị kia Thái Sơn phủ quân tay áo rủ xuống, càng phát ra cao mị mụ, như vậy hờ hững quan sát bọn hắn. Thái Sơn phủ quân, Chu Sắt Trung Ngương Quỷ Đế Chu khất lớn phẩm cấp độ. Trong đó năm vị bảo trì trung lập, chí ít trên mặt nội trung lập âm tí u mình, Diêm La chân quân thở dài, thấy hai bên không bút, chỉ là nhấc lên tay mình, lấy nguyên thần sứ mực, lấy tinh hồn làm bút, đặt bút tại trên đó, viết xuống tên của mình, sau đó lập tức có sự cảm ứng. Có loại chính mình hết thảy đều đã rơi vào bảng danh sách này bên trong cảm giác. Phàm Phật chính mình không phải là tu vi tại bảng danh sách này can thiệp phía dưới, càng là không cách nào đối nghịch có bảng danh sách này, người không động đậy lợi suy nghĩ, chính là sinh tử cũng đều không phải do chính mình, đều là thao chi tại nhân thủ. Tại phát giác được điểm này đằng sau, mấy vị chân quân đều là sắc mặt vùng vẫy bên dưới, nhưng cuối cùng đối mặt với Thái Sơn phủ quân tri uy nghiêm, cũng chỉ hoặc là thở dài, hoặc là nhận mệnh, ý xuống danh hiệu của mình. Một quyền này quyền trục cuối cùng truyền tới Quá Lam Diệu Nghiễm Vương trong tay. Hắn nhìn xem quần chúng này, hồi lâu im miệng không nói không thôi, bên cạnh tri âm thần cùng chân quân đều là thở dài, "Quyên, việc đã đến nước này, sinh tử thao chi tại nhân thủ, lại độ làm sao?" Thái Sơn phủ quân, quan trung độ lượng rộng rãi, tổng không đến mức cùng ngươi ta chấp nhặt, huống hồ, hắn muốn giết ta các loại, độc độc ngón tay liền có thể, thậm chí không cần hắn tự mình ra thủ, chỉ cần mở miệng kêu gọi, vậy bên ngoài phương Bắc quỷ đế cùng phương Nam quỷ đế liền sẽ tới ký đi cũng đã không có quay đầu biện pháp. Từng cái thuyết phục phía dưới, quá làm Diệu Nghiễm Vương tự hổ là rốt cục từ bỏ dãy rựa. Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, thân thể run rẩy, trên phía bức tranh đó rơi xuống, liền muốn như trước đó bảy cái danh tự như thế, đem tên của mình cũng viết xuống đến, nhưng là ngay tại ngón tay của hắn đã rơi vào trên bức tranh này thời điểm, quá làm Diệu Nghiễm Vương đấy mắt đột nhiên hiện lên một tia lưu quang. Trong một chớp mắt, thần thông lưu truyện trực tiếp đặt tại bức tranh này phía trên. Chân quân cấp độ lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt này triển lộ ra lực lượng, thậm chí đã dần dần mò tới đế cảnh cấp độ, bàng bạc khí lan lưu, còn lại Chu Diêm La chân quân cũng không biết quá làm Diệu Nghiễm Vương dự định, trên mặt lộ ra chút vẻ kinh ngạc, là kinh động tại quá làm Diệu Nghiễm Vương giờ phút này cho thấy thủ đoạn, cũng là không hiểu. Đối mặt với đứng đầu nhất lớn phẩm cấp độ bị cách, Thái Sơn phủ quân. Quá Lam Diệu Nghiễm Vương liền xem như rựa bảo rất nhiều chuẩn bị ở sau, đem chính mình bổ phát năng lực, ngắn ngủi kéo lên đến đế cảnh cấp độ, thì có ích lợi gì đâu? Thái Sơn phủ quân không hề động. Nghĩ đến là khinh thường, cũng là không thèm để ý, là muốn nhìn xem cái này Quá Lam Diệu Nghiễm Vương thủ đoạn. Quá Lam Diệu Nghiễm Vương nãy mắt hiện lên một tia chịu nhục thần sắc, sau đó ném ra ở trong tay một vật, đó là một viên phong cách cổ xương ngọc bội, phía trên có huyền diệu đường văn, là đạo môn đồ vật. Trong một chớp mắt, Quá Lam Diệu Nghiễm Vương đánh ra cỗ thứ hai lực đạo, đánh nát ngọc bội kia. Đây là vị tồn tại kia đang khảo nghiệm bọn hắn đằng sau ban thượng bảo bận, là đại biểu cho âm ti mọi việc quy về U Minh câu này nhận lời chứng kiến bận. Một cỗ bảng bạc cổ lão khí cơ từ này một viên trong ngọc độ nổi lên, hóa thành thần sắc thanh lãnh tuấn mỹ, lại càng có uy nghiêm chi khí trung niên đạo nhân, một thân đả bảo, khuỷu tay dựng lấy phất trận, thần sắc hờ hững, quá làm Diệu Nghiễm Vương cắn răng một cái, chắp tay hành lễ, lật ngược phải trái, nói bái kiến Ngọc Thanh Nguyên Thụy Thế Tôn. Hiện có tà túy, chính là tự xưng Thái Sơn phụ quân, không biết từ đâu mà đến, ứng nơi nào được cái này một thân thần thông. Tới đây U Minh, làm sằng làm bậy, oai không phải là là đánh vỡ âm dương sinh tử ở giữa khe hở, để âm dương mất cân bằng, để vạn vị gia hành, càng là thả ra rất nhiều yêu nghiệt tà túy độn bẩn, muôn quấy nguyền truyền, dẫn tới lục giới không được cân bình, cái kia tiên tiên quỷ đế bên trong đã có hai vị bị nó áp đạo, ngay tại nơi đây, cố tình làm vậy. Nhân gian chi thanh bình, lục giới chi cân đối liền bị phá bỡ. Còn xin ngọc thanh nguyên thủy lại tiên tôn, đem yêu nghiệt này bắt, còn lại chư Diêm La ngẹn họp nhìn chơ chối. Quá làm rượu nghĩa Vương là đang đánh cược, cơ cuối cùng này một cơ hội. Hắn không cam tâm, không cam tâm tại âm ti u minh làm 8000 năm Diêm quân đằng sau, không được tham nhập tiên cuối cùng, ngược lại ngay cả tính mạng đều muốn khống chế ở nhân thủ, hắn tự nhiên biết mình trong miệng nói tới chi huyết lại, cũng biết Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn đủ để nhìn thấy những này, hắn đang đánh cược chỉ là hai điểm, một thì trật tự, chỉ cần cái kia phong đô thành quỷ vật cố tình làm vậy, tự nhiên sẽ giận Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn căm ghét. Thứ hai, là đang đánh cược từng tia hương hỏa tình cảm. Đang đánh cược 8000 năm trước, bọn hắn một nhóm diêm quân đối mặt cường quyền cường lực mà trà bị ghẻ chứ không chịu công, cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nấy lòng lưu lưu lại hảo cảm. Chỉ là trong nháy mắt này thời điểm, quá làm Diệu Nghiễm Vương ngẩng đầu lên, lại là tại vị này xưa nay thanh lãnh đạm mạc, tựa hồ là mãi mãi cũng không lộ vẻ gì, tựa hồ sự tình gì đều không thể chạm đến hắn Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đáy mắt, nhìn thấy từng tia tiếc nuối, nhìn thấy từng tia thở dài giống như thương tiếc, trong cặp mắt kia thân sắc, Liên Phảng Phất nhìn tận mắt chính mình công nhận vãn gối chết đi bình thường, quá làm diệu nghĩa vương trong lòng máy động, cảm thấy không hiểu có chút bối rối. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đại Thiên Tôn, đại Thiên Tôn, ta còn ở nơi này, ta còn sống a. Vì sao ngài trong mắt, Liên Phảng Phất ta đã không ở nơi này nữa nha, ta còn tại ạ. Từ 8000 năm cho tới bây giờ ta đều còn tại nơi này, còn sống, ta vẫn là 8000 năm cái kia ta ạ. Mà lúc này đây, hắn thấy được cái kia cho tới nay biểu hiện được lãnh đạm lại bá đạo Thái Sơn phủ quân, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm xuất hiện, liền lập tức đứng dậy, không có lúc trước thanh lãnh cùng không ai bị lỗi, ngược lại trở nên chỉnh trọng lên, hắn buông xuống ở trong tay quần trụ, sau đó từ thượng vị đi xuống. Cái này khiến quá làm rượu nghĩa vương nãy lòng lưu lại từng tia hy vọng. Đúng vậy, vô luận như thế nào, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tới. Thái Sơn phủ quân, mặc dù như thế nào phế lỗi cũng chung quy là người rừng, như thế nào so ra mà vượt chính mình 8000 năm trước Hương Hỏa chi Tế Vân, cùng đến truyền Ngọc Thanh hành quyết một trong duyên phận. Chính là nhìn xem nơi này, Thái Sơn phụ quân liền muốn để cho mình rời đi. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia thanh lãnh hờ hững Thái Sơn phụ quân tại Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt chắp tay làm một lễ thật sâu. Vị này Thái Sơn phụ quân thần sắc trịnh trọng xuống tới. Miệng nói, "Đệ tử, Quá lão sư." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt khẽ hứa cảm, thản nhiên nói, "Ân." Quá làm ra vẻ nghĩa vương trên mặt, cuối cùng lật bản dáng tươi cười đọc lại. Chúng bên cũng chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 522, ngươi, ngươi đến cùng là ai? canh ba cầu nguyện phiếu, 1, chương 522, ngươi, ngươi đến cùng là ai? canh ba cầu nguyện phiếu, 1, chương 522, ngươi, ngươi đến cùng là ai? canh ba cầu nguyện phiếu Thái Sơn phủ quân hành lễ, cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn gật đầu đáp lại. Loại này triệt để tại mong muốn bên ngoài biến hóa, phản phất như là liên miên bất tuyệt trọng quyền, hung hăng lập tức, đánh vào quá làm dịu nghiễm vương trên đại não, để hắn đại não một mảnh mờ mịt, đó là cuối cùng cũng là lớn nhất ỷ vào bị đánh phá mờ mịt cũng không tâm lòng, là tuyệt đối tuyệt đối không hề nghĩ tới phát triển lại trong đấy lòng của hắn mặt, tại hắn vậy ngay cả chính mình cũng chưa từng phát giác được, u ám ẩn hơi suy nghĩ bên trong. Hắn giam tại dễ dàng như thế, mang theo âm ti u minh bước vào nhân gian cùng thiên giới chi tiếp lượng kiếp trong phòng xoáy. Không chút nào đi cân nhắc, thời đại này âm ti u minh có thể hay không chống cự được song vương đầu đá, có thể hay không vì vậy mà đưa đến âm dương mất cân bằng, lại cho là mình nhưng phải toàn thân trợ ra, thậm chí cướp được chỗ tốt, có tiến thân trì dài, đủ loại này rất nhỏ suy nghĩ chỗ sâu nhất ỉ bảo. Có lẽ chính là cái này 8000 năm trước, Ngọc Thanh Nguyên thủy Tiên Tôn ban thượng tín mật. Giờ phút này phát sinh trước mắt một màn Không hề nghi ngờ, là triệt để đánh nát hắn tưởng niệm. Quá làm Diệu Nghiễm Vương hướng phía phía sau lão đạo lui về phía sau mấy bước, sau đó một chút ngồi dưới đất, dường như như cũng không chịu tiếp nhận loại biến hóa này, thẳng đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay áo quét qua, lấy thần thông diệu pháp trị liệu, đem giờ phút này âm ty trong Vũ Minh phát sinh đủ loại biến hóa, tức phong đô thành thất thập nhị ty chính trường sứ tiếp quản âm ty tình huống, bày ra. Lấy chứng lúc trước quá làm Diệu Nghiễm Vương lời nói, đều là hư. Quá làm Diệu Nghiễm Vương tâm dần dần chìm xuống, nhớ lại ngày xưa truyền ngôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chi bản tính uy nghiêm, chẳng biết tại sao, trong lòng sợ hãi có tà Đột nhiên cười to, nói ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi, ngưỡng là đạo tổ, ngưỡng là đạo tổ a. Thái Sơn phủ quân là của ngươi đệ tử, là ngươi cố ý chiếu cố thiên vị đệ tử của ngươi. Đường đường nguyên thủy thiên tôn, vậy mà cũng làm ra bực này bẩn tiụ sự tình. Để ngươi đệ tử mượn ngươi bì danh, cố tình làm vậy, lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Tính linh vô biên dưới sự sợ hãi quá làm Diệu Nghiêm Vương nói ra cả đời này to gan nhất lời nói. Liền ngay cả còn lại Diêm La chân quân đều không còn lời gì để nói, sau một hồi, trong đó một tên chân quân thấp giọng nói, nhưng là Nhưng là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn, là quá làm rượu rộng ngươi tìm đến đó a một câu nói kia tựa như là một chiêu sát. Trực tiếp đánh xuyên qua quá làm rượu Miễu Vương sau cùng điên cuồng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn trong mắt bình thản, xung quanh vô số huyền cơ lưu chuyển, thế là quá làm rượu Miễu Vương cho tới nay làm ra rất nhiều sự tình đều đều hiểu rõ tại tâm, đối với môn hạ đệ tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhất là khắc nghiệt, gọi Nguyên Thủy Tiên Tôn, liền tất nhiên phải có Nguyên Thủy Tiên Tôn xem kỹ. Quá làm rượu Miễu Vương thân thể cứng ngắc không dám. Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói: Từ 5000 năm trước liền cùng Thiên Xu viện, Nam Cực Trường Sinh có chỗ nhu đồ, phối hợp Trường Sinh luân chuyển kế sách, định Âm Dương mã diễn sinh chết, đem Âm Dương cùng sinh tử, chiết để xem như chính mình sở hữu tư nhân đồ bật diệu rộng, chủ xem, quá làm rượu nghĩa Vương thân thể run rẩy. Chu xem Minh Lý chân quân thân thể cứng ngắc. Tự thân từng có sai, phụ lòng tương sinh, cũng dám tại gọi nhất uy nghiêm nguyên thủy thiên tôn. Tỉnh táo lại lúc, tự phải biết hạ trạng. Bọn hắn nghe được Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn có từng kia tiếng hô ấy, nhưng lại cao mịt mù vô tình thanh âm, "Các ngươi, tự sát đi." Hai tôn âm tần trên quân, trong đó thậm chí Bao Quát có đã tại Phong Thần bảng bên trên viết xuống danh tự vị kia, chủ xem binh lý vương tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt giật đầu, mặc dù trong mắt có tuyệt vọng cảm giác, lệ rơi đầy mặt, lại chỉ thở dài một tiếng, rút kiếm tự sát, đoạn không một chút do dự cảm giác. Quá làm Diệu Nghĩa Vương giã tâm lớn nhất, nổi giận gầm lên một tiếng muốn giải rửa, lại tại phi nước đại trong nháy mắt hóa thành quái bụi, từ từ tiêu tán. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, tam thanh đạo tổ, thái thượng có triển vọng vô vi, thượng thanh thoải mái tùy tiện, duy trì có ngọc thanh, nặng nhất quy tắc cùng trật tự. Mặc dù tại gần đây cực kỳ, sớm đã siêu thoát tiêu dao, cũng đã từ từ không hỏi lục giới thế sự, nhưng là sự tình chủ động tìm tới, đối mặt tình huống như vậy, để đó mặc kệ chính là thái thượng, rút kiếm mà chém chính là thượng thành, liệt kê từng cái đúng sai trật tự, theo lập định cùng tội ác quyết định xử lý phương pháp chính là ngộ thành. Hai vị diễn quân, cũng là chủ trì âm ti u minh vô thượng nhân vật, cứ như vậy hời hợt bị chém giết, một thân cổ tu, hóa thành tro bụi, cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại hạ hai đạo chân linh, quá khứ đã quên hết thể đủ loại, lại như cũng có thể nhập luân hồi luân chuyển, là ngọc thanh từ bi, chỉ là loại này từ bi là cực kỳ rộng lớn cấp độ, tương đương với hai đạo mới sinh ý thức chính là có cơ hội đi vào trong tu hành, cũng sẽ không lại có đi qua vết tích. Ngộc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn ánh mắt rơi xuống, nhìn xem chính mình cái này đủ để cùng môn hạ thủ đồ đối tiêu suất xác đệ tử. Để đạo nhân kia buổi tiếp chính mình tiến về Âm Ti U Minh chỗ dạo bước mà đi, ở giữa gặp Phong Đô thành tái hiện tại thế chí cảnh, gặp hoàng tuyển chạy xuôi, bị ngạn hoa mở, chỉ là thản nhiên nói, 8000 năm trước, quá làm diệu rộng, chủ xem minh lý, cũng có độ thế cứu khổ chi tâm, chỉ là tâm tính tại cái này 8000 năm tuế nguyệt như dòng nước phía dưới, cuối cùng dần dần mệt hết. Đã không bỏ nổi quân bị, không muốn đem Âm Ti U Minh mọi việc vụ giao cho người bên ngoài. Vừa khát nhìn lên trời giới chi thành tịnh tự tại, rất nhiều hỗn độn. Đã muốn cái này, lại muốn cái kia, cuối cùng làm mê thất con đường phía trước. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới Ẩm Ti U Minh Trì Quỷ Chi Sơn, một chỗ sườn núi trước đó, tay áo quét qua, đem chủ xem binh lý chân quân cùng quá làm rượu nghĩa vương binh khí đặt ở chỗ đó, thản nhiên nói, "Ta tán thành bọn hắn đã từng quyết ý, nhưng là đáng tiếc Ngọc đội khiến là ta đưa cho bọn họ vật bảo mệnh. Là lo lắng bọn hắn bản tính cương chính, rước lấy cựu địch thời điểm, thật có nguy hiểm tính mạng hiểm. Đến lúc đó, ta sẽ cứu bọn họ." Trề Vô Hoặc nói lão sư sẽ ra tay can thiệp những này Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn thanh đạm cười bên dưới, thản nhiên nói, tuân theo quy củ cùng trật tự, là một loại đạo, nhưng là nếu là bị quy củ này trói lại tay chân lời nói, nhưng cũng là tạm thượng, đã vì tuân sinh chi cơ bằng, mà không phải vì mình mà đưa tới họa sát thân, như vậy ta xuất thủ tất nhiên là vì tuân sinh. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn không coi trọng vật này, vật này chính là cơ duyên, mà coi là thật vì mình mà mưu đồ Ngọc Đội kia phân lượng thời điểm. Bọn hắn ngược lại là không có tư cách nắm giữ vật này. Phản người đạo chi động, kẻ yếu đạo chi dục. Thiên hạ vạn vật sinh tại có, lại xảy ra tại không. Cuối cùng là như vậy. Bọn hắn biết đạo lý này, nhưng lại cảm thấy mình có thể tránh đi đạo lý này. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, "Ta có một thiếp của ngươi." Tề Bộ hoặc chắp tay hành lễ, đôi đầu điên lặng nghen ngẹn, nghe, tiếng của lão sư dừng một chút, cũng chỉ là nói khẽ, ngày xưa nói tới hắn, bây giờ lại là y đi không biết hôm nay ngươi, lại thuộc về sau ai. Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân thanh âm bình thản mã sa xôi, đạo này thế mời, liền phảng phất từ ký ức cùng trong tuế nguyệt chảy xuôi mà qua, từ 8000 năm trước cương nghị quả cảm, vì thường sinh chờ lệnh diêm quân trước người chạy qua, cuối cùng tại hai vị diêm quân cố vật trước đó, cáo chi tại một tên khác đạo nhân. Đại đạo luân chuyển biến hóa tự dưng, chưa từng kết luận. Nhiều chuyện như vậy, lấy tam thanh đạo tổ kinh nghiệm, cũng đã như đất cát bình thường, thường thấy sự tình, lại như cũng sẽ vì thế xúc động, chưa từng hóa thành nguyên칙, mà mặc dù là vì đó xúc động, lại như cũng kiên trì con đường của mình, cho nên mới là đạo tổ. Tề Bồ hoặc tinh tế suy nghĩ, biết lão sư khuyến cáo, nói là lòng người dễ biến, lại muốn kiên trì bản tâm. Ngay khác nếu là Tề Bồ hoặc cũng làm ra như quá làm rượu nghĩa Vương gọi được, như vậy hôm nay hai vị diêm quân hạ trạng, liền cũng là Tề Bồ hoặc phải đối mặt kết cục, nếu là thật sự có một ngày, thật đến lúc kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không lưu tình sẽ không lưu thủ. Tề Vũ hoặc đang muốn trả lời, nói đệ tử biết sư mệnh, ngẩng đầu lên, cũng đã gặp trước người không có thân ảnh của lão sư, sườn nồi phía dưới, hoàn truyền dậy sóng lưu truyện, bị nạn hoa liên miên tán lạc nọ dụ, hai tên diêm quân lưu lại trên binh khí, dù xuống tới lại không chỉ là hai viên mà bội, mà là tám viên, tản mát tại đất, giống như vết đụ. Chương 522, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Canh ba cầu người phiếu, 2, chương 522, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Canh ba cầu người phiếu, 2, năm đó 10 người, bây giờ còn có tư cách cầm trong tay ngọc thanh đạo tổ ngụ lại cũng chỉ còn lại hai vị. Chợt có nhận thấy, nghĩ đến lão sư vừa mới nói, đã vì thương sinh chi công bằng, mà không phải vì mình mà đưa tới hỏa sát thân, như vậy ta xuất thủ đây là muốn lão sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho đó. Đạo nhân Minh Bạch Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn ý tứ, không khỏi mỉm cười. Chợt đứng dậy, hướng phía phía trước hai thanh thần kiếm, có chút vừa chắp tay. Là hướng phía cái kia 8000 năm trước hai người kính nể. Chợt đứng dậy, quay người, phất tay áo mà qua, âm khí u minh vẫn như cũ, giống như lúc qua cái này 8000 năm nguyệt, việc này đệ tử tự sẽ đi làm. Uy uy uy, chính độ Ngươi bên kia xiển xích thế nào? Có thể mãi mở sao? Âu Đức Định lưu chân quân đối với nơi Sa Ho Hảo, bên địa vô thượng chính độ chân quân cuồng mắt trợn trắng, nói mài đại gia ngươi, cái đồ chơi này do so xích chó thu nhiều, làm sao mãi? Người mẹ hắn năm đó vì khóa lại vài đầu bạn năm quỷ vương, kết quả đem xiển xích này khiến cho quá lợi hại, bây giờ tốt chứ, chính chúng ta đều không phá hết. Hai cái bị ám toán chân quân tự có thủ đoạn, che chở được chính mình chân linh không tiêu tan nhưng là xiển xích này cũng là vì cùng hung cực các hung hồn lệ quỷ mà chuẩn bị, năm đó vì thu thập các loại lệ quỷ quỷ vương cái gì, đem xiển xích hiến cho quá lớn hai cái này trong lúc nhất thời vậy mà không phá nổi đến, nói ra ngược lại là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Lão Bắc Định lưu chân quân một cước đá vang một khối tảng đá, đem bên kia cái kia bị vô số chết oan người hồn phách tra tấn trả thù mà điên cuồng cái kia trước trước đây hoàng đế hồn phách dọa cho chạy, còn nhỏ nước miếng, nói thầm lấy nhân gian đạo nhân kia làm sao còn không đem giá hỏa này xách lấy rời đi, đi nhân gian hoàn thành sau cùng tự hình. Ở chỗ này thực sự trước mắt Vô thượng chính độ chân quân không nhịn được nói, ngươi tính tình cũng tốt, chính ngươi buồn bực, không nên ở chỗ này bùng bùng hổ hổ. Nghe Tôn Viễn, lão đức định lưu chân quân cũng không sinh khí, đột nhiên an tĩnh lại, nói ta nghe bên ngoài có động tĩnh. Vừa vặn giống như là đánh nhau, ta vừa rồi nhìn thấy Thái Sơn phủ quân có nhịn, hắc hắc, Thái Sơn phủ quân lúc trước thế nhưng là triển lộ ra lớn phẩm căn cơ, quá làm gì rượu giọng bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ừ, mặc kệ phong đô thành tại bên ngoài này có tính phản ứng gì, dù sao khẳng định sẽ loạn đứng lên. Chúng ta chờ một lúc thừa dịp xông loạn ra ngoài, nhất định phải muốn đem sự tình khống chế lại. Chỉ ý không thể để cho phong đô thành cùng quá làm rượu rượp bọn hắn đánh sắp nổi đến, cuối cùng đem cái này ầm ti trật tự đều làm cho loạn, khi đó âm dương nghịch loạn, sinh linh độ tán, chúng ta nhưng cũng nên đánh chịu lấy không có cản bọn họ lại chút trách. Đập đầu chết đều xem như uổng công. Ấp Đức Định lưu chân quân chăm chú. Vô thượng chính độ chân quân giận dữ, ngươi thả sau đó cái dáng thái như vậy. Sớm biết lời nói, ngươi mẹ hắn không nên đem xiển xích khiến cho như thế dáng chắc à, lại chấn khí cơ lại tỏa hư vách. Ấp Đức Định lưu chân quân biểu hiện trên mặt có chút số hổ. Khô khụ, đây không phải Không phải là vì bán thời điểm có thể nhiều yếu điểm âm nước sao? Điều đạo sĩ kia năm đó đem bảo khố của ta cho rời Trường A, địa phủ này Hu Minh, gia đại nghiệp đại, ta không được hảo hảo lo liệu lo liệu. Vậy ngươi không muốn lấy cho mình lưu cái cửa sau, ai có thể nghĩ tới chúng ta cho khóa lại. Vũ thượng chính độ cùng âm nước định đừng liên nhau, đều thở dài, dựa lưng vào nhau dự định mài nhỏ xiển xích này, lại bỗng nhiên nghe được bên ngoài từng đợt băng động. Hai vị chân quân đều là vẻ mặt cứng lại, sắc mặt nghiêm trọng, liếc nhìn nhau, âm thầm nhấc lên cuối cùng từng kia còn có thể tự do điều động khí, lại là dự định nắm lấy cơ hội đến một chút hung ác lại là không ngờ tới xuất hiện tại hai người mình trước mặt, lại là một cái quen thuộc thân ảnh, chính là cái người mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân, Long Mi ôn hỏa, lại không phải năm đó thiếu niên. Hai bị chân quân một hơi không có đi lên, suýt nữa bị phá hỏng chính mình, không để ý chính mình, ngược lại nói tề bỗ hoặc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đáng giận, quá làm riễu rộng không khỏi quá phận, đây cũng là hạ thủ sao? Đạo nhân hồi đáp, không có không có, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp tới chỗ này, sự tình phát sinh nhiều lắm, những chuyện này, chúng ta đi ra ngoài trước. Đi ra đằng sau lại nói đạo nhân đưa tay lấy sắc lệnh đem hai vị này chân quân trên người xiển xích đều trừ đi. Lão đức định đừng cùng vô thượng chính độ liên nhau, ba chân bốn cẳng đem trên thân xiển xích lay xuống. Bọn hắn đại khái cũng biết chuyện xảy ra bên ngoài, hơi thi triển thần thông liền có thể nhìn thấy ngoại giới, nghe được thanh âm bên ngoài, thần sắc đều trở nên trầm ngưng, mặc dù không biết hai tên giem quân cái chết, nhưng là như vậy quan tri, phong đô thành tái hiện tại thế, công phá âm ti u minh, âm gian đại tẩy bài, rất nhiều biến hóa vô số, liên miên bất tuyệt, trùng kích to lớn, tất nhiên là trên mặt phức tạp. Thái Sơn phủ quân, vô thượng chính độ thở dài, hắn quyết định dừng lại là vô ý thức nhìn về phía cái này, đột nhiên tới chỗ này đạo nhân trên thân, kinh nghi bất định. Đạo nhân cười giỡn hỏi, hai vị còn nhớ đến 8000 năm trước sự tình, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn ban thượng mà gọi. Vũ thượng chính độ Hiếu Kỳ nói, hỏi cái này làm cái gì? Tề Bộ hoặc nói chỉ là hơi yếu kỳ, lại là lão sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó thôi. Việc này lại không có khả năng nói ra. Vũ thượng chính độ chân quân nghi nghi, mà không đổi sắc nói nếu là đạo tổ ban tặng, tự nhiên là giấu ở trong nhà, xem như trân quý. Trên thực tế là ném đi, không biết nhét vào nơi nào áo được định hưu chân quân nhún vai một cái nói, tự nhiên là xem như hàng hóa, đánh dấu cái rất cao giá tiền, bán mất. Tề Bộ hoặc kiên lặng. Quá Phật để ý bột này, lại vì vậy mà có họa, không quan tâm bột này, lại ngược lại mới chính thức có tư cách có được bột này. Phản ngươi đạo chi động. Đạo nhân như có điều suy nghĩ, lại là biết lão sư chỉ điểm, ánh mắt đảo qua cái kia nhân hoàng tàn hồn, trong mắt, đi ra nơi này, phía trước âm tị u minh, như thế nào cùng nhân gian phù hợp, như thế nào lấy thành hoàng miếu hệ thống, ổn định nhân gian âm dương, tiến một bước hoàn thiện phong thần hệ thống. Như là, nhân đạo khí vận, Thương Hoà Kỳ. Trình Hoàng Lâm đi, ba cái ấm nhất, thiên địa hữu nhân, đều có chỗ an, cũng có thể an tâm. Như vậy, Âm Ti U Minh thành hoàng tử, nên muốn lấy cái gì làm hộ tâm đi sắp phòng? Lấy Thái Sơn trấn nhân đạo khí vận, lấy Thái Sơn sắc đất phong khí. Tôi, tôi. Đạo nhân tùy ý suy nghĩ nói, rứt quát, liền lần nữa lại lấy Thái Sơn, sắp phòng Âm Ti bị thần. Cùng lắm thì, thiên địa hữu nhân thần quỷ, vũ vương năm khí, đều là lấy Thái Sơn trấn trì, nhưng lại không biết Thái Sơn sẽ như thế nào. À, nếu như thế lời nói, ta như cũng có cuối cùng nghi quý một bước, chẳng phải là phải tại Thái Sơn phía trên rồi sao? Đạo nhân tùy ý nghĩ đến. Đạo nhân nơi này sự tình bên trên cũng không dụng tâm, mà ở sau lưng của hắn, Hắc Bích Định Hưu chân quân nhìn xem đạo nhân bóng lưng, trong lòng càng trần trở không quyết, chúng bên phát sinh rất nhiều sự tình, Phong Đô thành xuất hiện, Thái Sơn phủ quân, còn có đạo nhân này lần đầu tới đến Du Minh liền cùng Ngũ Vương Quỷ Đế sinh ra quan hệ. Cái này âm ti u minh biến hóa, Phong Đô thành chi xuất thế, cùng qua lại từng quặp từng kiện sự tình ở trong lòng nổi lên. Líp nha lí nhí, nhau nhau lòa loạn, loạn, tựa hồ muốn va chạm ra kết quả gì, nhưng lại chẳng biết tại sao trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Từ hồ từ nơi sâu xa có từng tia khí cơ lưu chuyển, gọi hắn khó mà nhìn thấy cái này chân tướng, hoặc là vừa lúc nghĩ không ra. Giống như còn là tự thân tính linh ảnh hưởng. Thẳng đến hắn bước ra cái này tầng tầng luỹ ngủ, thấy được đạo nhân kia đứng trên mặt đất, đứng ở mạng lưới mạng lưới xích hồng bị ngạn hoa ở giữa, có u minh hoàng truyền từ đạo nhân bên người chạy qua, hắn trong mắt nghiêng người thời điểm, có gió phất qua, đạo bào rộng lớn xoay tròn rơi xuống, đạo nhân thái dương tóc đen có chút giơ lên, lộ ra bên mặt cùng một đôi bình thản con người. Nơi xa đang có đạo đạo lôi đình chiến hay, nguyên bản thập điện diêm la điện đổ sụp kinh minh, vạn quỷ khóc thét, xiển xích minh thiếu. 72 tứ chính trưởng sứ ánh mắt rơi vào đạo nhân trên thân thời điểm, đều là rủ xuống con ngươi, không dám nhìn thẳng, trong lúc nhất thời lại có loại quần hùng chen chúc chi ảo giác. Giống như một đạo lôi đình đánh rớt, áp đức định hưu chân quân đấy lòng mê vụ trong một chớp mắt tan ra. Trước mắt đạo nhân mặt bên, tựa hồ cùng một đạo khí chất trùng hợp, thanh tỉnh tự tại ôn hòa nói người, cùng một thân trưởng bảo mộng mực, sắc mặt trắng bệ, mắt như hàn tinh hở hữu thân ảnh phù hợp, mặc dù là diện mạo khác biệt, nhưng là trong nháy mắt này khí chất trong nháy mắt tương hợp, không khác nhau chút nào. Đây là Thái Sơn phủ quân. Ngoại Âm Đức Định lưu chân quân trong nháy mắt lê cả ra đầu, bật tốt lên, "Tế vô học. Ngươi là." Thanh ba cẩu nguyệt phiếu A chương 523, định này âm dương luân hồi, vạn bạn năm chi cục, 1, chương 523, định này âm dương luân hồi, vạn bạn năm chi cục, 1, chương 523, định này âm dương luân hồi, vạn bạn năm chi cục trong chớp nóng này, Âm Đức Định lưu chân quân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân kia, đi qua từng tiện sự tình đều phản phất sâu chua xói, vì sao hắn lúc đến nơi này, phong đô thành liên xuất hiện dị biến, vì sao trước mắt người đạo nhân này sợ ở Phong đô thành công phá âm ti U Minh thời điểm xuất hiện ở đây, hết thảy chứng cứ đều là ở trước mắt Triền Hải, dù cho là trên mặt cảm tình như thế nào đi nữa không thể tin được, giờ phút này nhưng cũng muốn đối mặt dạng này trận tướng. Thế bộ hoặc chính là Thái Sơn phụ quân, lên trời chằm đế, giáng cơ nam cực, khai phong đế ở, phá U Minh. Đạo nhân kia bước chân dừng một chút, nghiêng người sang đến, ánh mắt dù xuống bình hàn, cười hỏi chuyện gì? Vô thượng chính độ chân quân nghi hoặc không thôi, nói âm đức định bỏ ngươi thế nào? Ngươi nói hắn thế nào? Lão đức định lưu chân quân đốn Đông Nghiên. Hắn nhìn trước mắt trở lại cười hỏi có chuyện gì đạo nhân, bỗng nhiên cười cười, nguông lòng nói, "Không, có cái gì." Áp Đức Định đừng nói tề vô hoặc, chính là tề vô hoặc a. Cái kia mặc đạo bào màu lam đậm đạo nhân mỉm cười gật đầu, chân thành nói, "Tự nhiên như vậy." Vũ thượng chính độ chân quân không hiểu, người đang nói cái gì? Duy Âm Đức Định lưu chân quân cười to không thôi, lại là không tỉ mỉ nói cái gì, chỉ là nói không thể nói không thể nói, lắc đầu lay động tay áo mà đi, tề vô hoặc đứng tại chỗ, nhìn xem phải mài không thôi, như vậy ngừng chưa từng mở miệng hỏi thăm cố nhân, mỉm cười bên dưới, cũng tất nhiên là cất bước đi ra phía trước ở về một hệ thống biến hóa, cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể giải quyết sự tình. Rất nhiều chi tiết của sự tình, lại là cần thời gian trôi qua mới có thể chậm rãi giải, giải quyết, lưu lại Diêm quân ở trong, theo quyết định đừng cùng vô thượng chính độ như cũ còn tại nguyên bản chức vị, mà còn lại 7 tên Diêm quân thì là bởi vì tên tại trên bảng danh sách mà bị đưa vào phong đô thành bên trong. Gánh chịu 72 chính trưởng sứ bên trong, coi trường hung ác nhất á quy ngủ tốt chức vị. Bởi vì phong đô thành bên trong, Thái Sơn phủ quân phía dưới, vị cách kẻ cao nhất là quý đế. Nơi này Âm Tị U Minh đã nhập vào phong đô hệ thống bên trong, cho nên không còn xưng hô chân quân, đổi tên là Vương. Xưng là Diêm La U Minh chi chủ, viết thập điện Diêm Vương. Vị cách tại quỷ đế phía dưới, thứ yếu trừ Âm Soái, thành hoàng người, đều là theo nó danh sách mà hướng xuống bài bố. Phương Nam Quỷ Đế đem viết xong quyển tông đưa cho tể bộ hoạch, quyển tông chương 2, trên đó trừ âm thần danh liệt cùng nhau xuất hiện, nhìn thấy cái kia cao nhất quá làm diệu rộng bốn chữ làm liệu, đạo nhân dừng một chút, nhấc lên bút, đem cái kia cao nhất chữ thái xóa đi. Quá là chí cao, chối bỏ đã từng con đường của mình, đã hoàn toàn lưu lạc quá làm diệu rộng đã là trống đỡ không dậy nổi cái này tôn hiệu. Đạm Nhân nhấc bút lên đem cái này chữ thái xóa đi, nghĩ nghĩ, hóa thành thái. La Thái Tố Diệu Quan Vương. Chỗ cao nhất bên dưới, hai phe quý đế một trái một phải đứng hầu ở bên, dưới đó thì là thập điện Diêm Vương. Diêm Vương phía dưới thì là bao gồm Hắc Bạch Vô Thượng ở bên trong thập đại âm soái, cùng 72 tư chính tổ sứ. Những này đều là điệu tiên. Sau đó y theo tu vi cảnh giới cùng quản chế chuẩn bị, theo thứ tự sắp xếp xuống, nó thành thế hiện hách trùng thiên, âm khi âm u nhưng đề bu hoặc lúc đầu muốn chính mình nói, thế nhưng là cân nhắc đến Thái Sơn phủ quân bị cách, đành phải trong mắt, Phương Nam quỷ đế gật đầu, tiến lên trước một bước, ngữ khí lạnh lùng nói, Thái Tố Diệu Quảng, Trù Xem Minh Lý, đều có tội ác, bây giờ đã gặp hành quyết, duy niệm nó trước 3000 năm, gắn bó ầm giường, cũng vô công lao, diệt nó cho linh, thả một. Sợ sinh hồn chuyển thế, các ngươi đều là khái tình táo, coi đây là giới, ước thúc tự thân, không được cầm nó bị cách, cố tình làm vậy. Về sau mỗi lịch, chư âm thần đều là trước bái Thái Sơn phía dưới. Thái Sơn phủ quân, tự mình thẩm phán chư thần ngàn năm chi công nghiệp, người có công thượng lúc này lấy lên trước, người có tội phạm đều là khi luật đội. Thái Sơn phủ quân trong mắt nhìn xem âm thần, phương nam vị đế tất nhiên là minh mạnh, chư diêm vương âm thần, nếu có còn lại ý nghĩ, đều có thể dựa ra, phủ quân tự sẽ xử lý. Hoàn toàn yên tĩnh, tự nhiên là không có ai sẽ ở thời điểm này không có mắt xuất hiện. Âu Đức Định Hưu chân quân nhìn xem thượng thủ chỗ Thái Sơn phủ quân, ánh mắt phức tạp không gì sánh được, dù cho là giữa lẫn nhau, tại đã là dần dần từng bước đi đến dần dần vô tung, nhưng là tại 8000 năm trước, cũng là đứng tại cùng một cái trên đường đạo hữu, đã từng sinh tử gắn bó, từng lẫn nhau phó thác tín mệnh. Mà bây giờ biết, hai vị kia cố nhân suýt nữa liền phải đem hai người bọn họ cho đánh nát chân linh đánh vào luân hồi. Cang La gọi Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cuối cùng bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trốn thẩm phán mà chết, nhưng cũng là chết có ý nghĩa. Chỉ là làm đã từng người đồng hành, lại không thể không vì vậy mà cảm giác được tiếc nuối thật lạ. Mà tại mảnh này yên tĩnh mà nghiêm túc không khí ở trong, đột nhiên có một cái không cân đối thanh âm truyền tới, "Ta, ta có ý kiến, ta có ý kiến a phủ quân. Ta, nhìn ta." Ân. Thanh âm này, vì sao lại sẽ lạ như vậy vậy thuộc? Đám chim ở bi thương quần vô cỡ bên trong âm đức định lưu chân quân bỗng nhiên một cái giật mình, sau đó tựa hồ là ý thức được cái gì giống như, Đông Nhi quay đầu đi, nhìn thấy bên kia nhảy chính vui mừng chính là Mạnh bà, nàng giờ phút này vươn tay cánh tay, cao giọng hô, "Ta, phụ quân, ta muốn hai phiền, ta muốn nghỉ ngơi. Xin mời cho ta một lần luân hồi dài như vậy hưu một nghỉ dài hạn." Bởi vì lúc này, chư âm thần đều là nghiêm túc, không khí tĩnh mịch, cho nên Mạnh bà cái này nhảy cực vui mừng thanh âm liền lộ ra cực kỳ chói tai, để âm đức định lưu chân quân lập tức tê cả da đầu, tại chỗ đem giá hỏa này cho cầm lên đến ném đến hoàng truyền bên trong tâm đều có Bởi vì Thập Đại Diêm Vương vị trí phía trước, mà Mạnh Bà nhưng thật ra là ở phía sau, 724 chính trưởng sứ cùng Thập Đại Âm Soái vị trí bên trên, Âu Đức Định Lưu Chân Quân không có cách nào đem loại xúc động này hóa thành bản năng hành động, không có cách nào lập tức tiến lên cầm lên nàng một trận vũ nún, đành phải điên cuồng địa sứ ánh mắt. "Nệ đang làm cái gì? Ngươi bình tĩnh một chút a." Mạnh Bà vô cùng rõ ràng tiếp thu được Âu Đức Định Lưu Chân Quân truyền lại tới tin tức, sau đó cởi mở không gì sánh được, đem nó triệt để không nhìn chi. Tều Cảnh vui vẻ hơn. Âu Đức Định Lưu Chân Quân nghiến răng nghiến lợi, lại là xoay người lại, chắp tay nói, "Phủ quân là ta ngự hạ không nghiêm, lại là để phụ quân chế dễ ức, Mạnh bà nói như vậy, chỉ nói bương tuồng đã quen, cố tình làm vậy, phụ quân không cần để ý. A, em ước định dừng, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn ngài nghỉ. Mạnh bà giận dữ. Ơ ước định lưu chân quân nghiến răng nghiến lợi, ngay tại giờ phút này, lại là đều nghe được phụ quân một tiếng cười khẽ. Thế là vô luận là ơ ước định lưu chân quân hay là Mạnh bà, đều là lập tức án tính lại, phụ quân trong mắt, nói thái tố rượu quảng các loại, sợ dĩ phạm phải sai lầm, cũng cùng này có quan hệ, như là lúc có như một kỳ hạn. Mạnh bà đã hỉ. Thế là một ngày này đằng sau, Đỗ Duy Minh, định ra Diêm Vương mỗi ngàn năm một luân hồi, mỗi bạn năm một vòng đổi quy tắc, tương đương với Diêm Vương chấp hành chức trách, mỗi đầy ngàn năm kỳ hạn, liền có thể lĩnh một nhàn tản an chậm chi mệnh cách, luân chuyển nhập nhân gian, hưởng thụ 120 tuổi thiên phật. Chợt lại quay lại U Minh, như là người mười lần, thì có thể thay phiên. Đến lúc đó vô luận là nguyện ý tại âm ti trong U Minh, tại Phong Đô thành thất thập nhị ti bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức trách, hay là nói muốn phải lĩnh thụ sắc lệnh, tụ hạ phi thằng, đi hướng thiên giới, đều là có thể Nếu là ban sơ có thể có quy củ này lợi nói, Thái Tố Diệu quẳng hai cái chân quân, chưa chắc sẽ đi hướng bây giờ kết cục, eo đích định lưu chân quân xúc động thở dài, nhưng lại nghĩ đến, lấy hai người bọn họ mà tính, có lẽ sẽ còn đối với dạng này ăn bại, cực kỳ bất mãn. Nhưng vô luận như thế nào, việc này đều là đã định số tới. Chúng âm thần đều là phụ mệnh cảm ơn. Duy mạnh bà tại sau khi mừng rỡ, nhưng cũng có kinh ngạc, giờ phút này ở bảo thiếu nữ trẻ tuổi tư thái mạnh bà đối với âm đích định lưu chân quân ngã cái mặt quỷ, đội vàng hô to dò hỏi, phủ quân, ta đây, chúng ta như thế nào hữu mục. Chương 523 Định này âm dương luân hồi, vạn bạn năm chi cục, 2, chương 523, định này âm dương luân hồi, vạn bạn năm chi cục, 2, đạo nhân trong mắt, chợt cười nói, các ngươi, tất nhiên là theo đối ứng Diêm quân, cùng nhau luân hồi thay phiên. Cùng đối ứng Diêm quân, cùng nhau luân hồi thay phiên. Mạnh bà tấm kia hiện ra, sán lạn mỉm cười trên mặt từng chút từng chút nguếch. Ma nụ cười thì chuyển dời đến ôm nức định lưu chân quân trên mặt. Người sau xoay người, trung quanh khí dâng lên, cơ hội là ở sau lưng của hắn bạn mẹ xoay quanh, hóa thành một cái cuồng tiếu quỷ đầu. Mạnh phán cầm hắn miệm đi ra mạnh bà tên đầy đủ. Thế là Mạnh Bá thân thể run lên, khuôn mặt trắng bệ. "Cái cái gì?" "Trần Quân." Lão Đức Định Hưu Trần Quân buồn bã nói, "Ngươi chờ một lúc, cùng ta hảo hảo nói một câu. Việc này đã định, Đỗ Tiêu Minh tại cùng Phong Đô thành dung hợp lần sau, lại khai khái chức tự, vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây, duy trì có tăng lên đối với Âm Tiêu Minh rất nhiều âm thần áp lực, Thái Sơn phủ quân sẽ không trực tiếp nhúng tay Âm Tiêu luân hồi mọi việc, nhưng lại có thể giám thị Thập Điện Diêm Quân. Thập Điện Diêm Quân có có trực tiếp âm dương quyền năng, nhưng lại muốn tùy thời cảnh giác đỉnh đầu rơi xuống thanh kiếm kia. Cùng ngàn năm luân hồi, vạn năm thay phiên sự tình." Cùng vô pháp hình thành lẫn nhau thế lực. Việc này biến mất, Thái Sơn phủ quân cũng thế tiêu tán rồi đi, như cũng chỉ một mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân, dạ bước hành tẩu ở cái này Hoàng Truyền bên cạnh bờ bên kia trên biển hoa, tề vô hoặc đối với Vương Nam quý đế nhận lợi, tất nhiên sẽ ở thiên hạ nhất thống, tứ hải đã thành đằng sau, đem Huyền Chân sư minh cái kia một tấn tỉ cùng quyển tông trả lại cho nàng. Sau đó nói người đứng tại Thái Tố rượu quán cùng chủ xem minh lý di vật trước đó, đứng tại đó dần đổi bên cạnh. Gió phất qua hoàn toàn, áp nước định hưu chân quân cùng vô thượng chính độ chân quân đều là ở chỗ này, đều là để một bầu lựcỷ cảm thấy an ủi bạn cũ, gặp tề vô hoặc trở về, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ép đức định hưu chân quân nói ngươi muốn đi. Đạo nhân gật đầu, là, dương thế còn có rất nhiều sự tình, ta tự nhiên không có khả năng ở chỗ này quá lâu. Ơ đức định hưu chân quân than thở nói, đằng sau dương giàn sẽ một lần nữa bố trí xuống đệ tam kiếp kỳ đằng sau thành hoàng hệ thống, tương đương với dương giàn phân chia ra đến, mỗi một bộ phận thành hoàng phụ trách một cái khu vực âm hồn cùng âm dương trật tự, chờ đến hệ thống này hoàn mỹ lại nói, âm gian u minh ngược lại là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, chuyện này chỉ sợ không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành a. Đạo nhân hồi đáp, vậy liền 1 năm 2 năm, nếu như 1 năm 2 năm cũng còn chưa đủ lời nói, cái kia cùng lắm thì chính là 10 năm, 20 năm. Đáp Đức Định lưu chân quân cười to, tê bộ hoặc đưa tay nhập tay nào, lấy ra hai viên ngọc bội, đưa cho trước mắt hai vị chân quân, dừng một chút, cười nói, đây là Thái Sơn phủ quân tín vật, nếu là ngày khác các ngươi có nguy nan lời nói, cầm vật này, có thể kêu gọi Thái Sơn phủ quân có lẽ có thể chuyển uy thanh an. Đáp Đức Định lưu chân quân vô tình nhận lấy. Vô thượng chính độ chân quân thì là tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt hiển hiện kinh ngạc kinh ngạc thần sắc. Đạo nhân gật đầu, quay người dạo bước rời đi đi lại trong dòng. Vô thượng chính độ chân quân nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ, nói âm đắc định đừng à, hắn hẳn là chính là. Phụ quân. Ấp đức định lưu chân quân lười biếng nói, đây không phải đương nhiên thôi. Dạng này a vô thượng chính độ chân quân sở lên ngập đội, bọn hắn không biết Thái Sơn phụ quân đã từng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng hô lão sư sự tình, còn lại người biết, cũng là tuyệt đối không dám mở miệng, nhưng là dù vậy, ngập đội kia phân lượng cũng là cực nặng, vô thượng chính độ bừng tỉnh ngạn ngộ, nói Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn năm đó bản thượng, có phải hay không cũng dạng này tác dụng. Ấp đức định lưu chân quân nói ngươi bây giờ mới biết được. Ngươi Ngọc Đội kia đi nơi nào? Đừng nói cho ta thật dấu đi." Vô thượng chính độ chân quân cười nói, năm đó ở nhân gian du lịch một đoạn thời gian, từng thấy một núi sụp đổ, dòng nước nghiêng về phía trước đổ xuống mà ra, bao phủ thành trì, lúc đó ta không có mang có thể ngưng biến hóa này bảo vật, liền ném thạch làm núi, lấy chỉ thủy băng, ngày đó gian chiều quá mau, núi đá không ngăn cản nổi, ta thuận tay đem Ngọc Đội kia ném ra, vừa lúc định trụ núi này. Về sau uống hai bát rượu đủ, đón gió đi nửa ngày vừa rồi lấy lại tinh thần, nhưng cũng không chút nào để ý. Đại tiên tôn làm sao lại cùng người ta để ý những này? Ấp Đức Định lưu chân quân không khỏi cười to. Hai người đứng vậy, nhìn xem phía trước hai thanh bao kiếm, nói Thái Tố Diệu quẳng cùng chủ xem minh lý, chính là bợị bậy Ngọc bội kia làm hầu đường, mới dần dần như thế đi. Hắn cùng vô thượng chính độ chân quân liếc nhìn nhau, đồng nhiên đồng loạt ra tay, Ngọc bội trong tay tiện tay ném đi, giống như núi đá bình thường, rơi vào sườn đồi, lại nhìn không tới, chợt cùng nhau cất tiếng cười to. Chúng ta hành đạo, há cần đừng lui. Ấp Đức Định lưu chân quân dẫn theo bầu rượu, lúc này, chợ huynh đảo liệt tiểu. Liệt tiểu đẩy xuống lư đao, cũng như năm đó hồng liệt. Quay người rời đi, ngựa cổ uống rượu, nuốt từng ngụm lớn. Đốn nhiên quát tay, bầu rượu này ném đi, rơi vào cái kia đao kiếm mộ bên trên, đao kiếm phía trên sửa đổi, thì như hoa cái, U Minh Diêm Quân dọa bước mà đi, chính là gõ nhịp, lên tiếng mà ca. Rõ ràng nhiệt tính cao cao, đen sớm âm hình vồng hàng, đảm nhiệm hung bạo mà mạc triệt hổ, tung gian nghịch lấy khó thi. Báo ứng rõ ràng, nhân quả rõ ràng, lục đạo ân ân, tứ sinh buồn bã bệnh. Đại bi nguyện, đại ai nguyện, buồn không đồng hành, buồn quân mất sớm năm lần năm. Hoàng truyền khuy động, vở bên kia hoan hở. Năm nào ngươi ta, trùng sẽ đông hạ. Người mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân đứng tại âm ti U Minh chi định. Đại não suy chọn, mở bàn tay, một tin hoa vàng là trò tư pháp hồi âm. Thư này bay lên bầu trời mà đi, theo gió âm thanh, nghe được vị Tiên phòng khoáng không bị trói buộc Âm Đức Định Lưu chân quân lên tiếng hát vang, có chút cho mắt, ánh mắt rơi xuống, gặp hàng tiền U Minh, Quỷ môn chi quan, 72 tư, chấp điện Diêu quân, cuối cùng rơi vào cái kia phòng đô Thái Sơn phủ quân. Thoải mái cười một tiếng, dạ bước đã đi. Tại đằng sau xa xôi trong tối nguyệt, Âm Đức Định Lưu chân quân cũng không tiếp tục từng rời đi Âm Gian U Minh, mặc dù thay phiên, cũng chỉ tại 72 tư bên trong lựa chọn một chuyện, đối với đạo nhân lai lịch thân phận, đều không từng nói duy trì có một thế luân chuyển, thành đạo cửa đệ tử, từng tại say rượu say mềm, gõ nhịp mà ca, xoan một đạo trải qua, lấy truyền hậu thế. Vương Dương tùy tiện, người không thể biết. Tử Vi Bắc phủ, 30 quân, hữu chuyển thất biến, nước rộng vũ trời. Huyền vi kết lần, hạ thống La Phong khu thần bảy đóng, cùng sẽ đông hạn. Động thật bộ quyển 8 rõ ràng hơi kém qua phẩm, thiên giới tiên su viện. Trọc điếu nhất chi địa điểm. Tư pháp đại tiên tôn đứng chắc tay, nhìn văn quyển văn thư. Là chờ đợi đến từ âm ti u minh ngắt lại. Thẩm Phi thật đã sớm cùng Âm Ti U Minh có chỗ liên hệ, biết bọn hắn đã muốn vô thượng cảnh vị, nhưng lại không cam tâm tại ở nút U Minh, đã khát vọng với thiên giới thanh tịnh chi địa, nhưng lại không muốn từ bỏ sinh tử luân hồi của lực. Bây giờ chính mình, động chi lấy lợi, ấp chi lấy hình, kia tử không có khả năng không lay được, tự sẽ tìm tới. Trần Võ Ái, Trần Võ, ngươi lại muốn như nào? Như lại có thể thế nào? Ngươi coi là phong tỏa nhân gian, liền có thể gối cao không lo. Ừ, trời ta chủ cột viện uy danh, trấn nhiếp tứ phương, Âm Ti U Minh cũng phải xa xa tôn ta chi ấn. Ngươi muốn dấu, ta liền chơi với ngươi đuổi nghịch một phen. Tại ngươi biết cái gì là cùng đường mặt lộ, như thế nào tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ bỗng nhiên có truyền tin đến, một tiên quan vội vàng nói, "Thiên Tôn, Thiên Tôn." Tư Pháp Đại Tiên Tôn nhíu mày, thản nhiên nói, "Chuyện gì hốt hoảng như vậy, ngươi mất mít thái, lại đi lãnh phạt." Trước tiên nói chuyện gì? Tiên quan hổ thẹn, nói mới là u minh sự tình. Tư Pháp Đại Tiên Tôn Long Mi gián già, trong lòng thoải mái rất nhiều, biết là tính toán sự tình đã thành, chính là cái này tiên quan vừa rồi mất nghi thái sự tình, đều cảm thấy không sao, nâng chén trà lên, tự có một loại bạn mật đều là nằm trong lòng bàn tay thông dòng, thản nhiên nói, Chợ Lý, nói đến là Thập Điện Diêm La đáp lại sao? Tiên Quan ngẩng đầu lên, nhìn xem Tư Pháp Đại Tiên Tôn, bờ môi run rẩy nói, Thập Điện Diêm Quân Tư Pháp Đại Tiên Tôn thản nhiên nói, "Tần, bị trấn áp." Thế là Tư Pháp trên mặt, thông dung thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Chương 524, Thanh Phong Minh Nguyệt ngày đó ước, 1, chương 524, Thanh Phong Minh Nguyệt ngày đó ước, 1, chương 524, Thanh Phong Minh Nguyệt ngày đó ước Thập Điện Diêm La, bị trấn áp. Bị ai trấn áp? Đây chính là âm ty trong u mình, là do Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn công nhận Thập Điện U Minh chi chủ, ai có thể trấn áp? Ai dám trấn áp? Tại thế cục này bên trên, cũng là tại trên điểm thời gian này, Tư pháp đại tiên tôn trong óc cơ hồ là vô ý thức nhớ lại cái tên đó, Trần Võ Đa Mã, Thái thượng Huyền Uy, Đề Bồ Hoàng. Thập điện Diêm La bị trấn áp, huống hồ là điểm thời gian này, đạt được lớn nhất lợi ích, không hề nghi ngờ là nhân gian giới một phương, loại tình huống này, để Tư pháp đại tiên tôn một cách tự nhiên đem cái tên này cùng Âm Ti U Minh biến đổi lớn liên hệ ở cùng nhau đến. Cho dù là hắn đằng sau biết được, dẫn đến Âm Ti U Minh chỉ biến, là Phong Đô thành đột nhiên xuất hiện. Là vị kia Thái Sơn phủ quân suất thủ, cũng chưa từng cải biến ý nghĩ như vậy, hai mắt sâu thẳm bình tĩnh. Vô Tài nói như vậy xem ra. Thái Sơn phủ quân cùng Thái thượng viện mi là đứng tại cùng một phương lập trường cho dù là chứng cứ không đủ, tư pháp đại thiên tôn vẫn như cũng là làm ra phán đoán như vậy cũng nhận định. Chứng cứ cùng mặt ngoài đồ vật chỉ là hư ảo. Chân chính đáng ra tín nhiệm, duy trì có lợi ích. Tư pháp đại thiên tôn nhìn xem đến từ âm ty U Minh giấy viết thư, nhìn thấy phía trên Thái Sơn phủ quân nhất hệ lợi ít mà ý nhiều một nhóm bất tự, âm gian sự tỉnh hứng về ta tư pháp đại thiên tôn thần sắc căm trầm. Âm gian sự tỉnh, hướng về ta Trở lại ra có ý tứ là cùng trước đó âm gian sự tình quy về âm ti quản lý một câu nói kia một dạng. Nhưng là sáu chữ này lại tự có một cỗ không nói ra được thong dong trầm tĩnh, cùng bá đạo. Liền có thể nhìn thấy cái kia Hở Hững Thanh Lệnh Thái Sơn phủ quân xuất hiện ở trước mặt mình, Hở Hững nhìn xem chính mình. Âm gian sự tình quy về âm ti quản lý lúc trước Tư Pháp Đại Thiên Tôn đã từng dùng một câu nói kia bức bách cùng dẫn đạo âm ti u minh, để này âm ti u minh cự tuyệt nhân gian gắn bó âm dương hòa hợp chi yêu cầu thỏa thuận, cho nên giờ phút này giấy viết thư xuất hiện ở trước mắt, rất có một loại lấy đạo của người còn trị lấy người chi thân cảm giác. Phản phất hắn tại ngàn năm trước chém ra một kiếm, quên đi của lại, một lần nữa lại về tới trên người mình. "Ngươi." Tư pháp đại tiên tôn thân thể bất động, nhưng lại có một cỗ bảng bạc chi khí bốc lên nổ tung, ngọc giản trong tay chỉ ở trong nháy mắt liền vỡ nát, hóa thành một cỗ khí cơ, tóc trắng như sương, khí chất thanh lãnh tư pháp đại tiên tôn trầm âm thanh tự nói, "Thái thượng Nguyên minh, Thái sơn phủ Vân, các ngươi cả hai nên đồng đẳng. Nếu như thế xem ra, có thể tại như bây giờ tình huống trấn áp thập điện diêm quân, xác suất lớn cùng Nguyên Thụy có quan hệ." "Từ lang Ngọc Thanh đệ tử sao?" Tư pháp đại tiên tôn trong lòng từng cái suy nghĩ nổi lên cuối cùng làm ra quyết đoán, để vô hoặc nhất định phải chu sát. Nhưng là tại chu sát để vô hoặc trước đó, đầu tiên trước muốn dẫn dắt gia thái sơn phụ quân, cũng hoặc là có thể mượn nhờ thái sơn phụ quân chi thế, đi chu sát để vô hoặc, làm cho chân võ đảng ma cùng thái sơn phụ quân chém giết lẫn nhau, mà ta có thể ngồi tu ngư ông thủ lợi. Trần thế ở giữa, miếu thành hoàng vũ gặp lại, mỗi một quận huyện thành trì đều có tên này chi thần. Bạch thân ngàn thần tuyệt đối thần, đều nói thành hoàng. Cung tu C miếu thờ, trong đó cung phụng thành hoàng có chư âm ti quỷ sai tội nặng, lấy trấn âm dương chi khí, nhân gian âm dương trở tự ở vào một loại ổn định trạng thái, cũng không có bởi vì tuyệt điệu thiên thông chi trận sau, không có lôi bộ lôi đỉnh hành kích thiên địa mà đưa đến âm dương sinh sôi tình huống. Mọi người ngay từ đầu, đối với thêm ra tới miếu thờ, cũng không lý giải. Chỉ là về sau phát hiện, những miếu thờ này bên trong thần linh cũng không phải là cái gì tạp thú, cũng không sợ người, cũng liền thời gian dần qua nhìn tới như không, sinh hoạt thường ngày đi qua, ngày mùa thu nhiệt độ lấy một loại làm cho người sợ hai than tốc độ lạnh xuống đến, lá rụng bay xuống đầy đất nhân gian, chẳng chính là tuyết rơi vô biên vô hạn. Hoa hoàng lên đón ở nhân gian, cũng hoặc là nói, tại bây giờ người này ở giữa trận đấu tuyết rơi, cùng trận đấu lớn nhất niên kỷ tiết. Hoa hoàng thấy qua thời đại này nhân gian ngày Tết là cái như thế nào phong mạo, tại đèn đuốc sáng trưng niên kỷ tiết, đạo nhân ngồi tiếp hoa hoàng đi qua thành trì này lại lộ, từ nơi này đi đến nơi đó, nhìn xem đỏ rực đèn lồng treo, nhìn lên bầu trời nổ tung pháo hoa, cuối cùng nàng ngồi ở ngoài núi trên núi nhỏ, nhìn xem nhân gian, thần sắc ôn nhu mà yên tĩnh, cứ như vị sĩ si ngốc nhìn một đêm. Nàng nói, muốn cho bọn nhỏ đón giao thừa. Mimi thì là hồi đáp, nói là phải bồi bọn nhỏ cùng một chỗ đón giao thừa loan mà nhìn xem nhân gian. Khi hoàng hai tay vây quanh, dựa vào phía sau một cây đại thụ, An Tính nhìn xem va hoàng. Một năm một năm qua đi. Nhân gian phong thần nghi quý từng bước từng bước đi, Uy Vũ Vương binh phòng không đầu định đổi, lại là không có khai thác giết chóc bắt tính, cơ đoạt lương thảo những này thủ đoạn tản nhẫn đi ra tốc công phá cùng công chiếm linh khâu long quốc tốc độ, mà là như chân chính hoàng giả chi sư bình thường, đường đường chính chính, lấy bảng bạc đại thế hành pháp mà qua. Cơ hội mỗi tháng, kinh thành đều sẽ thu đến đến từ Uy Vũ Vương lý địch tin chiến thắng. Tháng này khắp năm thành, tháng tiếp lại khắp ba thành, quét ngang thiên hạ như quận địch là chân khí thế như hồng. Đạo nhân đọc qua đạo tàng, hoàn thiện chính mình quyển kia đạo kinh, nhàn tản thời điểm liền ra ngoài tản bộ, cũng hoặc là buổi tiếp pha hoàng đi trung quanh một chút, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày tiến hành tu hành cùng tổ nạp đã càng ngày càng ít, đạo nhân nhìn qua ngũ quan càng phát ra nỗi lởn lởn đến. Người tại bắt đầu tiến vào yên ổn lại tái diễn cuộc sống thời điểm, thời gian chẳng biết tại sao, liền sẽ trải qua nhất là nhanh chóng. Tiểu đạo sĩ minh tâm lôi kéo tiểu dược linh toàn thành ao chạy loạn, hoặc là hái thuốc, hoặc là nhìn hoa, cũng sẽ ở cuối mùa hè ngày mùa thu mưa rơi thời điểm, tìm kiếm một cây trúc tiếp trực tiếp nhánh cây tại trong mưa múa kiếm không biết từ lúc nào bắt đầu, vẻ vô hoặc nhìn ra phía ngoài đi ra thời điểm, nhìn thấy cũng đã là một tiểu niên đạo nhân mang theo một cái tiểu đạo sĩ, lờ mờ giống như mình năm đó cùng Minh Tâm. Đạo nhân trong mắt, vui vẻ mỉm cười. Lã dụng thất bại mấy lần, quả táo đổi số cấp giạn, trong kinh thành Bạch tính tới tới đi đi. Thiếu niên đạo nhân Minh Tâm cầm trong tay một thanh kiếm, cong chúc lâu tử, trong cái sọt diện trang lấy chính là hạt rẻ. Bên cạnh bưng lấy hạt rẻ giang đường, là tiểu đạo sĩ dược linh mà. Chúng ta đi nơi nào ha? Hôm nay hay là hái thuốc sao? Hái thuốc Đương nhiên không được thiếu niên đạo nhân Minh tâm cười vô bộ trên bờ vai chúc lâu tử, nhướng lông mày lên, cười nói, "Hôm nay nên đi tìm vị phượng, chúng ta hái được nhiều như vậy hạt rẻ, là thời điểm đi cọ hắn một chút mà đường, dùng nước cấm đem mật đường xuống mỡ, an thêm chút nữa mức hoa quả tử." "Tốt a." Tiểu dược linh vui vẻ reo họ. Thiếu niên đạo nhân khẽ miệng mang nụ cười, đi qua thủ tạng thất thời điểm, vô ý thức dấu ở chính mình hầu bao túi tiền, nhưng người nhìn xem bên kia mà thủ tạng thất, nhìn thấy cây giả rất cao lớn, dưới cây là một tên thanh niên đạo nhân, một thân đạo bào màu lam đậm, bên trong mặc màu xám nhạt niên bạn áo trường sam. Tóc đen rủ xuống phần eo, lông mi bình thản, mục châm buộc tóc, khuỷu tay một cây phất trần. Khí chất phiêu nhiên xuất trần. Thiếu niên đạo nhân Minh Tâm trên mặt lộ ra một tia hướng tới Cổ Cung Tĩnh Trần sắc. Mấy năm qua này, đi theo ở chỗ này, tại oa hoàng cùng phục hy chỉ điểm phía dưới, Minh Tâm tu vi cũng ngày càng tăng lên, mà tu vi mà nói còn tốt chút, cần từng bước một tới. Đạo hạnh cùng tầm mắt lại là bởi vậy vô thượng cơ duyên mã nhanh chóng tăng lên, chỉ là, càng là tăng lên cánh đồng, hắn càng là cảm thấy khoảng cách sư thúc càng ngày càng xa. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cảm thấy sư thúc tựa như là cách đó không xa tòa cao lâu kia chương 524, Thanh Phong Minh Nguyệt ngày đó ước, 2, chương 524, Thanh Phong Minh Nguyệt ngày đó ước, 2, cao lầu mặc dù cao, nhưng là mình chỉ cần không dừng bước, cuối cùng sẽ đi đến trên lầu. Về sau, chính hắn đi tới trên lầu cao, lại phát hiện Sư Thúc giống như là xa xa nhìn thấy đỉnh núi kia. Ngọn núi có thể thấy được, lại cứ xa xôi. Muốn qua lời nói, cần không ngừng bước, cần vượt qua rất rất xa. Chỉ là đoạn thời gian trước, hắn bị doán mang theo đi nhìn thấy cái kia một tia vô thượng địa đạo, xem như bị mang theo lên núi nhìn một chút nhưng dù sao cảm thấy, Sư Thúc đã không ở trên núi. Hắn hỏi Trạm Doãn tính cách dần dần trở nên tùy tiện tùy tiện lại không nhìn nữa, không dạy nổi người bên ngoài Doãn đưa tay chỉ chỉ trên trời bằng mặt trời kia. Nói: "Ngươi nhìn Thái Dương xa xôi sao?" Minh Tâm trả lời: "Xa." Doãn giò hỏi: "Ngươi có thể gặp đến núi, cũng có thể nhìn thấy Thái Dương, như vậy Thái Dương xa, hay là núi xa?" Minh Tâm chần chờ, không biết nên thế nào trả lời. Doãn hồi đáp: "Đối với ngươi mà nói, đều là giống nhau xa xôi, là chỉ có thể nhìn về nơi xa. Nhưng là, núi xa xa, ở chỗ này chỉ có thể nhìn về nơi xa, muốn đạp đến nơi đây, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà đại nhập xa." thì là chỉ có thể nhìn về nơi xa, đoạn vô thượng đi lý lẽ. Minh Tâm hỏi thăm vì sao. Doãn Yim miệng không nói ngồi lâu, thở dài nói, bởi vì nếu là tới gần đại nhật quá gần lời nói, sẽ bị nó hào quang đốt bị thương. Mà giờ khắc này, Thiếu niên đạo nhân Minh Tâm liền cản phát ra minh bạch sư thúc chi cảnh, chắp tay hành lễ, nói sư thúc, chúng ta hôm nay đi trong cùng, không ăn cơm tối. Cái kia cây cối phía dưới nhắm mắt đạo nhân gật đầu. Thế là Minh Tâm công chúc lâu tử, tiểu dược linh ngồi tại chúc lâu tử bên trong, an hạt rẻ vui vẻ không thôi, nhìn hoàng cung chỗ đi đến, trong những năm này, chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh. Đã đưa hảo hữu vẫn là như vậy bộ dáng, mấy năm này, Lý Dịch tựa hồ là dự định một bên luyện binh một bên đánh, khí thế mãnh liệt man bản. Một nhóm mà chiến sĩ đánh xong, có kinh nghiệm, từng thấy máu, dần xuống đến phái đi địa phương còn lại, chợt liền từ nội địa kéo tới càng nhiều tân binh, ngay từ đầu thời điểm sẽ còn lo lắng Lý Vi Phượng xử lý thời điểm áp lực, nhưng là về sau phát hiện, Lý Vi Phượng lại có thể gắn bó ở loại này hậu cần, liên dân dân buông tay buông chân, bất tri bất giác, đã là chọn vẹn đà tiến tác chiến. Ở giữa lên mấy lần nhiễu loạn, có thu phục thành trì làm loạn, có hậu cần không đủ. Ngay từ đầu Lý Vi Phượng còn không thể xử lý Về sau dần dần có thể ngăn chặn những này, lại tại các phái giữa quan biên, cũng càng phát ra thành thạo điều luyện, không còn ngay từ đầu nó nớt, liền phản phất trong lịch sử mỗi một cái đế vương, đều là tại dạng này trong ngọn lửa rèn mạnh thành, hắn cùng Tề Vũ hoặc tụi các tương tự, trên chán cũng đã có tâm trầm lòng dạ nhụy khí. Chỉ là tại đối mặt Minh Tâm thời điểm, như cũng còn có thở thiếu thời đợi hăng hái. Minh Tâm bước nhanh đi qua, nghĩ đến năm nay hạt rễ dáng rất vô cùng tốt, vừa lớn vừa tròn, sung mãn mà mà, cho là hương vị rất tốt, đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy trên con đường một tên ôn nhu nam tử đi qua, nhìn kỹ, đã thấy người kia tuy là nam tử cách tân mà Nhưng làn ngũ Quan Ôn Nhu đến cửa điểm, khuôn mặt trắng nõn, con mắt to mà nhu hòa, không khỏi một trận. Sau đó cùng Tiểu Dược Linh cùng một chỗ nói Quynh Ngọc thị thị. Lý Quynh Ngọc mỉm cười nói, có mới đưa tới trà mới, hương vị rất có, có dành núi mới mưa cảm giác, liền tới gặp một lần phu tử, các ngươi đi tìm vị phu sao? Nơi này có chút bánh kẹo, các ngươi cầm đi đi. Lý Quynh Ngọc lấy xuống bên hông túi nhỏ, đưa tới. Thiếu Niên đạo nhân Minh Tâm cùng Tiểu Dược Linh vui vẻ không thôi. Bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, tiến về hoàn cung, thị vệ đều nhận ra bọn hắn, liền đã cho đi, từ nơi này lúc đi qua rựa vào lấy bây giờ nhĩ lực, lại là xa xa nghe được quát lớn thanh âm, chuyện thế này, lại không phải nói, thanh âm này không tính là lớn, nhưng lại áp chế tức giận, thế nhưng là ở trung quanh vây quanh trưởng đối lại oa hoàng hi hoàng chu lăng chân võ đãng ma tình vùng dưới lớn lên minh tâm trong thai, lại là không gì sánh được rõ ràng. Thanh âm này là Lý Vi Phượng, chỉ là rất phẫn nộ, thậm chí có từng kia sợ hãi, cái này em ngại không phải đến từ kẻ nói chuyện, càng giống là đối với sợ hãi của mình, sau một trận hỗn loạn, một vị nam tử trung niên bưng mít lấy cái chán đi ra, cái chán có vết máu, đối thấp đầu bước nhanh đi qua. Hai cái đạo nhân bóp chướng nhãn pháp chính ở muộn bên mà. Cái này trung niên đại thần là một tên rất có năng lực thần tử, nhẹ giản lao dịch, đối với bách tính vô cùng tốt, lại chấp pháp công bằng, thưởng phạt vô tư, làm đến Lý Vi vương người vui, thường xuyên cứ gọi trong cung cùng một chỗ đánh cờ. Hôm nay đã thấy quan viên này miệng vết thương đều có bản cờ vết tích. Tựa hồ là Lý Vi vương tại tức giận quát lớn phía dưới, đại thần như cũ tại tiếp tục thuyết phục. Vị này Cửu Châu chi phượng trực tiếp cầm lên gỗ thật bản cờ, một chút đập vào cái này đại thần cái trán, lấy một loại khác lý phương thức, kết thúc chiến đấu. Tiểu dược linh thầm nói, cái này, đánh cờ ở bên dưới bất quá Nói cũng nói bất quá, trực tiếp đánh cửa vượn. Cái này cũng có thể sao? Cứ như vậy nói lời, ta đều có thể làm kỳ thánh. Thiếu niên đạo nhân Minh Tâm đưa tay gõ xuống tiểu đạo sĩ cái trán, sau đó đợi một hồi, cảm giác khí cơ, sắp định người bên trong cảm xúc bình phục lại, lúc này mới gõ cửa một cái, đẩy cửa ra tới thời điểm, cung điện nội bộ trang trí một mạc, Lý Vy Phượng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ mới là thật chọc giận, tóc mai rơi xuống, chỉ là thấy được Minh Tâm thời điểm, Lý Vy Phượng khẽ miệng nhếch lên một cái, tựa hồ lại có năm đó từng tia sinh khí. Minh Tâm cười tiếng lên a, đem tán loạn xuống quân cờ từng chút từng chút đều thu thập, sau đó đặt ở bên cạnh. Đem những cái kia bàn đọc lao hình đồ vật a, quyển tông a, đều đặt ở một bên địa phương, đem mang theo trên núi Thanh Phong cùng Minh Nguyệt rọ trúc để lên bàn, cười nói lấy sự tình, Lý Vi Phượng trên mặt thần sắc một lần nữa tươi xuống lại, "Thiếu niên đạo nhân Minh Tâm một bên dùng rất đơn giản hỏa trúc thần thông đi nướng hạt dẻ, vừa nói, ngươi cũng không dễ dàng a." Lý Vi Phượng nói có cái gì không dễ dàng đâu? Ta ở chỗ này, ở lại, thảo thực đều so với Bạch Tính thật tốt hơn nhiều, Bạch Tính bất vả mà không được những vật này, ta bất vả vốn cũng không như Bạch Tính. Túng Chi còn chiếm đoạt những này, không nhiều làm bài việc, thật sự là xin lỗi bọn hắn. Minh Tâm nhẹ gật đầu, đưa tay đẩy ra vụn trộm cầm hạt rẻ tiểu dược linh tay, sau đó chân thành nói, "Giáo ta đưa cho ngươi luyện khí pháp ngươi tại tu hành đi." Nhân Hoàng Nhân Đạo khí bận quá phận, ra hỏi qua sư thúc, Nhân Hoàng kỳ thật như cốt chi tế, tùy tiện vận dụng Nhân Đạo khí bật lời nói, khẳng định sống không lâu, "Ngươi à," liền nhiều chống đỡ một hồi, đợi đến Uy Vũ Vương trở lại, ngươi liền có thể buông lòng lý Uy Phượng thần sắc ôn hòa, ư một tiếng. Thiếu niên đạo nhân Minh Tâm còn cảm thấy hắn có thể hay không không xem ra gì, thế là lại chân thành nói, đến lúc đó, Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tu đạo đi a. Khi đó không có những này đáng ghét sự tình, làm bạn tại bên người chúng ta, cũng chỉ có trên sông chi thay phòng, trong núi chi minh nguyệt làm bạn. Tốt bao nhiêu a." Lý Vi Phượng nhìn xem bằng hữu của mình, nhìn xem hắn, sau đó trên mặt của hắn từ từ hiện ra vẻ mỉm cười. "Ân, yên tâm, ta sẽ không làm cái cái gì nhân hỏng. Đợi đến ta dỡ xuống trước chiếc này, khi đó, ta liền bồi các ngươi cùng một chỗ, chúng ta đi trên núi nhìn gió, bờ sông năm trăng, cùng một chỗ tốt, ước định." Lý Vi Phượng nói dứt định, nếu như nói ta làm không được lời nói, như vậy đời ta không mặt mũi gặp ngươi. Thế là Thiếu Niên đạo nhân Minh Tâm trên mặt lộ ra mỉm cười đến. Mà tiểu đạo sĩ kia bộ dáng tiểu dược linh vừa ăn vui tươi nhất hạt rẻ giang đường, vừa lái tâm hô lớn, đối với, đối với làm bạn tại bên người chúng ta, chỉ có trong núi chi thanh phong, trên sông chi minh nguyệt. Thanh phong cùng minh nguyệt sẽ bội đế ta. Còn có các ngươi hai cái. Ba người đều cùng nhau cười lên. Hạt rẻ sao mùi thơm tựa hồ đem trần thế hết thảy phức tạp ngăn cách. Đây là tử cả đời này. Tại thời điểm tuổi nhỏ, trọng yếu nhất hứa hẹn. Chương 525, viện vị vi cập quan lễ canh ba cẩu người phiếu, 1, chương 525 Huyền vị cấp quan lễ canh ba cẩu nguyệt phiếu, mục 1, chương 525, huyền vị cấp quan lễ canh ba cẩu nguyệt phiếu trả bị như thế nào? Lần này từ các châu đưa tới chi trả, lấy cái này một cái nhất là thanh đạm, có lẽ sẽ phù hợp ngươi một chút. Tại thủ tàng thất cây rạp phía dưới, một thân oai hùng giả dạng, lại như cũng khó mà che giấu vương hoa tuyệt đại cảm giác nữ tử mỉm cười, tố thủ phá trà, trước mặt đạo nhân khí chất ôn hòa yên tĩnh, cười nói, tự nhiên rất tốt. Bây giờ thần võ quốc không phải Cựu Châu, đã có Thập Tam Châu. Lý Địch Chi binh phong cường hành bộ xong, mấy ngày gần đây đã tới gần Khâu Long quốc thủ phủ Chi Châu thành. Bây giờ xúc thế bằng bạn, trong chừng mà người đầu hàng vô số kẻ, thậm chí có cử thành ngao mà kẻ đến, bính tướng nhà mạnh nhất đại thế hiện lộ rõ ràng đúng lý luận giá trị, thời thế hiện nay, có nhiều người cho là lý địch chi binh pháp cùng công lao sự nghiệp, gần như có thể lấy chiến đấu nhân tộc đệ nhất chiến tướng. Dù La đặt ở nhân gian này thiên cổ trong lịch sử, cũng là tuyệt đối thế đội thứ nhất. Việc này cũng không có ai phản đối. Mà đương theo lấy mấy ngày gần đây nhân đạo khí vận bức lên, cùng công pháp tu hành người càng ngày càng nhiều, toàn bộ nhân gian giới khí vận đều tại tăng lên, tề vô hoặc thể đội nhân gian khí lấy một loại tuyệt đối ổn định không có chút nào trì trệ phương thức tiến lên, mà nhân đạo khí vận tăng lên đằng sau, thần võ cựu châu phạm vi bên trong, giường trên trấn tụ địa, dưới có thanh hoàng, lại đang âm dương chi khí cùng đại địa trên cấp độ ổn định lại. Nhân gian giới thần võ quốc trong phạm vi, giờ phút này chỉ ít 3 tầng gia hộ, ổn định đến quá mức. Mà cái kia lấy nhân đạo khí vận làm hoạch tâm sát phong thổ địa, ông táo, đã có mới danh hiệu, là vì sa lệ. Làm người tu hành, tề vô hoặc tâm thần tươi sáng, biết chỉ cần lý dịch công phá khâu lang quốc cuối cùng một châu, đem nó trong đô thành đám người đạo khí vận, đều đúc nóng làm một đỉnh. Như vậy nhân gian giới tuyệt địa thiên thông đại trận sẽ lại lần nữa ổn định một cái cấp độ, mà oa hoàng nương nương trạng thái cũng sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ, mỗi một ngày ở bên ngoài hóa thân thời gian sẽ kéo dài rất nhiều, có thể tự do hoạt động phạm vi cũng sẽ một chút mở rộng rất nhiều. Trà uống đến bị pha nhạt, Lý Quỳnh Ngọc chợt cười nói, nói đến, vô hoặc phu tử cũng đã 20 tuổi đi. Bương trà thanh niên đạo nhân dừng một chút, cẩn thận tính toán, từ oa hoàng nương nương trải qua trận đầu ngày Tết đằng sau, lại qua 2 năm, bây giờ tề vô hoặc dứt bỏ như hoàng lương nhất động, như là lão sư Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn dạy bảo thời điểm huyễn cảnh thời gian bên ngoài, Cũng quả thật đã 20 tuổi rồi, khẽ hứ cằm, nói đúng vậy à? Lý Quỳnh Ngọc thán thở, cười mà nói như vậy xem ra, phu tử cũng lại đến cấp quan tọa tát. Cấp quan? A. Tê vô hoặc đốn đông nhiên, suy nghĩ không khỏi về tới cái kia hoàng lương nhất mộ, có có lễ, đối với nhân gian giới người mà nói, có ý nghĩa rất quan trọng, trang phục bên trên cũng sẽ có điều biến hóa, ý nghĩa trọng đại, lão nhân trong mắt, đem cái này suy nghĩ áp xuống tới, lại đàm tiếu một đoạn thời gian, tiễn biệt Lý Quỳnh Ngọc đằng sau, vừa rồi dạo bước trở về. Đi qua cây già giếng sâu, đưa tay vước vẽ trên đầu cây châm, lẩm bẩm, cấp quan á thái thượng của các hai có thể đủ quan. Trong hoàng cung ăn nướng lật tử chuyện như vậy, không tính là vấn đề gì, chỉ cần hoàng đế nói một tiếng, cũng hoặc là nói, bất kỳ quan lại quyền quý phân phó một tiếng, lự thiện phòng đầu bếp liền có thể đem thiên hạ này các nơi mỹ thực đều cho làm được, vương lên, cho dù là lại như thế nào chi xa xỉ khó tìm đồ vật, cũng không nói chơi. Thế nhưng là cái này tại đại học sĩ bọn họ đảm luận quốc gia đại sự trên đại điện, có cái này đường kim chỉ nhất chính vương tự mình mang người nướng lật tử lại là trước đó chưa từng có, về sau có lẽ cũng sẽ không lại có, thậm chí tính chất đi lên, so với đơn thuần dẫn người nướng lật tử còn nghiêm trọng chút. Bên ngoài ngày mùa thu gần như đông, nhiệt độ đã có thể xưng là rét căm căm, bọn hắn đến hoàng cung trong một chỗ biệt viện mặt. Con cầm chút bước bỏ hồ sơ nhóm lửa đống lửa, đã no đầy đủ đầy cõi lòng lật tử, rũ tay một cái, đều đều đều thả vào trong đống lửa, sau đó ngồi tại trái phải, một bên tầng đâu, một bên nghe lật tử ở trong đống lửa tất ba tất ba thanh âm, từng cái mượn mà lật tử tại trong ngọn lửa đã nứt ra miệng, thơm ngọn mùi thơm tiêu tán đi ra. Tựa như là năm đó ở Trung Châu phủ thành, ngày đông tuyạng, án những cái này lật tử. Lý Phi Phượng, Minh Tâm, còn có nhỏ dược linh ngăn nó no buộc. Lý Ly phụ không để cho hai cái này bằng hữu thất vọng, tất nhiên là mang theo rất nhiều mật đồ đến, nghe bọn hắn nói phía ngoại sơn thủy tự nhiên, nói phong quang tuyệt đẹp, liền phản phất chính mình cũng theo bọn hắn đảm luận, bơi chung lãng tứ phòng, mà không tất yếu tại nơi này bị khống trụ, cuối cùng lượt tự đã ăn xong, nước chè uống cạn. Liền ngay cả ấm áp đống lửa đều đã dần dần dập tắt, cái kia ấm áp ánh lửa dần dần ảm đạm xuống, từng tấm biết đầy màu bậc mắt tự, gánh chịu lấy hồng trần thế tục lợi lộc công danh hồ sơ tại trong ngọn lửa này, lại cũng đốt cháy đến để lộ ra một chút kim hồng chi sắc, tuyệt mỹ. Được rồi, lần này ăn no rồi, sắp trời cũng đã chậm, chúng ta phải trở về. Lại không sớm một chút khởi hành trở về lời nói, lễ sư thúc khẳng định phải nói chúng ta. Thiếu niên đạo nhân Minh Tâm đem ăn mật đường ăn say nhỏ dược linh ngâm, lên đến, nhét vào trong cái gối mặt, sau đó lưu loát phải đem hắn cong lên đến, cùng Lý Uy Phượng tạm biệt, Lý Uy Bi Phượng đưa hắn đi ra ngoài, đứng tại màu đỏ thấm cửa son bên trong, nhìn xem cái kia mặc đạo bào màu lam nhạt, trên đùi sà cả bước chắc thiếu niên đạo nhân lập tức, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng vượt qua cửa son. Ở dưới ánh tà dương đi vào hồng trần ánh kéo, từ từ đã đi xa. Lý Uy Phượng ngậm lấy ý cười đưa bọn hắn đi xa, quay người bên trên hất lên giày đập màu đỏ có trắng viền rìa mà áo choàng. Dung nạp sau qua thần đến, từng bước một đi trở về trong cung này, ánh mắt liếc qua thời điểm, nhìn thấy vừa rồi cái kia một đống lửa đã dập tắt, vừa rồi còn lộ ra màu đỏ vàng ánh sáng hồ sơ giấy trắng, bây giờ lại cũng chỉ là một mảnh làm cho người chán ghét nên điện. Đám người hầu cầm cái chổi đang đánh quét lấy nơi này, lại bị Lý Vi vượng quát bảo ngừng lại ở, không cần. Hắn nhìn xem đống lửa, sau một hồi, nói liền để cái này một nắm lửa, ở chỗ này giữ đi. "Là, vương thượng." Đám người hầu tản ra đến, mấy năm qua này, uy võ vương Lý Địch tất nhiên là đánh đâu thằng đó, nhất chính vương Lý Vi vượng cũng là thủ đoạn lô hòa thuần thanh. Tư phương trong ngoại đều phục tùng, hy vọng rất cao, lý lịch quét sạch tư phương, mà Lý Vi vượt lại có thể để Bạch Tính ăn no ăn được, nhà có cửa tại. Mặc dù nói, người trước độ khó vang dội của Kim, có thể nhất thống thiên hạ người vạn cổ không hay, mà có thể gắn bó triều đình cùng Bạch Tính giữ cái đã có chi chủ cũng không có như vậy yên thấy. Có thể dân chúng chỗ nào quản cái này, không nhìn tới cái gì thiên cổ chi mệnh, không đi nhìn cái gì hậu thế tên, có thể làm cho bọn hắn sinh hoạt tốt, có thể làm cho bọn hắn trong túi lao có chút tiền dự ăn Tết, chính là tốt. Bạch Tính đều là nói Song Vương song hành hộ triều, là ngàn năm vạn năm chưa từng gặp phải của diện. Là đại tường thụy, Lý Uy Phượng lại là bật cười một tiếng, hắn là có tư tâm của mình. Bản thân hắn chi tài hoa, cùng tỷ tỷ Lý Quỳnh Ngọc so sánh, cùng cái kia binh liệt mà chết văn thương so sánh đều là kém, càng không cần nói hòa khí diễm hùng tráng Lý Định, hắn chỉ là một kẻ phàm tục, có thể làm đến hiện tại, đã là dốc hết toàn lực, thức khuya dậy sớm mới miễn cưỡng làm đến. Chương 525, huyền vị cấp quan lễ canh ba cầu người phiếu, 2, chương 525, huyền vị cấp quan lễ canh ba cầu người phiếu, 2, hắn rất có thông minh, tiểu thông minh Cho nên biết, Bạch Tính rất giàu hoạt nhưng cũng rất rằng dị, bọn hắn giàu hoạt ở chỗ sẽ vì bảo vệ mình người nhà cùng tài sản, nghĩ hết biện pháp đi lợi dụng sơ hở, có lúc xảo trá như cáo mà ẩn tằn như sói chính là Bạch Tính, thế nhưng là Bạch Tính cũng rất rằng dị, giản dị đến ai đối tốt với bọn họ bọn hắn liền sẽ nhô tới. Hắn trình độ. Cho nên, hắn cố gắng đối với Bạch Tính tốt, tốt một chút, càng tốt hơn một chút. Cố gắng để Bạch Tính sinh hoạt tốt một chút, cho dù tốt một chút cũng là vì có thể có được, thậm chí siêu việt vì vợ Vương Lý địch chi danh vọng. Sau đó, Lý Bí phụ vươn tay, đẩy ra đại điện này cửa. Nguy nga to lớn điện, chấm dãi chiến khai, bên trong âm lãnh mã chầu trải, tựa hồ đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lực. Bị. Lý Vi Vượng từng bước từng bước đi qua nơi này, ánh mắt phong mang, quét qua phía trước, nhìn thấy ở trong đó một cái trong miệng chảy nước bọn nam tử, nó tứ chi đã bật mèo, sợi tóc không còn đã từng bóng loáng, mà là tràn ngập màu sẩm trắng, hình dạng điên cuồng. Chính là Lý Vi Vượng tộc phụ, Lý Địch Chi cha, đã từng nhân hoàng, giờ phút này tứ chi thương thế đều bị chữa khỏi, nhưng là bởi vì hại thất hồn chi bệnh chứng như một ngu dại người, thế nhưng là mặc dù ngu dại Nhưng cũng tự hồ nhận biết Lý Duy Phượng cái này thượng tưởng tới đây người, lúc này phát ra gầm lên giận dữ gào thét, hướng phía Lý Duy Phượng đánh tới. Lý Duy Phượng bước chân một bên, tay phải nắm tay. Đạo nhân minh tâm truyền thụ cho hắn nuôi khí quyết, đã nuôi thành khí tức, mặc dù không phải bảo chân đạo thống cấp độ, thế nhưng là chí ít cũng là cường thân kiên thể. Giờ phút này một quyền nắm chặt hung hăng nện ở trước đây thế hệ hoàng vật bụng, dùng sức to lớn để thân thể của hắn hướng phía phía sau bay ra, hung hăng đập vào trên mặt bàn, phát ra từng tiếng như dã thú kêu thảm buồn hạo. Lý Duy Phượng miệng lớn thở dốc, hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhìn trước mắt cái kia như dã thú nam tử, phù thân của mình Mẫu thân đều là bị hắn mất tử. Đệ đệ của mình bị hắn đẩy vào trong nước, nếu như không phải thời điểm đó thì Tỷ Tỷ Lý Quỳnh Ngọc đột nhiên từ trong ngậm bừng tỉnh chạy bộ ra ngoài, nhảy xuống nước em kết nghĩa đệ cứu trở về, đệ đệ đã chết. Tỷ Tỷ bị hạ độc. Càng làm cho cha mẹ của hắn lưng đeo vô số nợ máu cùng đều danh. Có trên sử sách tiếng xấu thiết cổ. Cái kia nhân hoàng gào thét vô giới tới, Lý Vi Vượng một cước đem hắn đạp lên mặt đất, giẫm lên bộ ngực của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm, cái này trước đây niên hoàng, được xưng là nhiếp chính vương thanh niên đấy mắt, nó bạo ngược cùng sát ý so với này nhân hoàng càng sâu mấy lần liệt thở háo hẹn, rút ra bên hông kiếm, gắt gao chống đỡ lấy nhân hoàng cổ họng, cắn răng, ta thật muốn đưa ngươi một kiếm giết chết. Nhưng là, không được, không được Lý Uy Vượng đột nhiên suy sụp tinh thần, cổ tay hắn khẽ động, trong lòng bàn tay kiếm trực tiếp cắm ngược vào mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt hoàng, nói ta muốn làm người trong thiên hạ mặt đưa ngươi chém, ta muốn, đem nể việc các đem ra công khai, cũng vì này, nhất định phải có một cái danh nghĩa. Đây là nhân gian như vậy thời gian rất dài phi tắc, danh không chính tất luôn không thuận, muốn bất thuận thì sẽ không thể chân chính trên ý nghĩa vị phụ thân mâu thân sửa lại án xử sai tất cả mọi người sau đó ý thức cho lạ, là, hắn làm như vậy chỉ là bởi vì thân là con của người mà thôi, đây là một loại theo bản năng liên tưởng. Hắn không có cái gì vì năm đó Cẩm Châu người báo thủ công nghĩa, nhưng lại vừa có cùng những người kia không khác nhau chút nào kiêu hận, vì có thể đường đường chính chính đem này nhân hoàng tại khắp thiên hạ bách tính trước đó thẩm phán chém giết, hắn cần danh dự. Chí, vượt qua người trước mắt hoàng tri tử, uy võ vương lý địch danh vọng. Lý Uy Phượng đáy mắt hiện lên từng tia giễu rủa. Hôm nay cái kia thần tử lại nói, cũng hoặc là nói mấy năm qua này rất nhiều thần tử thuyết phục bên hai bờ băng lên. Điện hạ mới là thiên mệnh chỗ về. Lấy điện hạ chi công nghiệp, bên trong An Legion, đến Bạch Đỉnh trợ giúp lực cùng dân tâm, vừa sa uy Võ Vương Lý Địch, Lý Địch tuy có khắc địch chế thắng chi công, nhưng là hao người tổn của, không được dân tâm, cái gọi là chiến chiến, hậu cần thứ nhất. Điện hạ những năm này khổ công, gắn bó chư phương thiết đế, công lao không hiện, lại không kém hơn uy Võ Vương. Điện hạ, nghĩ lại à, thừa dịp to lớn như thế cơ, leo lên đại bảo, uy Võ Vương chi công nghiệp cũng là điện hạ. Lúc đó không đơn giản có thể vì ngài song thân khôi phục trong sạch tên, cũng có thể có 1000000 cổ một đế tên, đây chính là không còn cơ hội a. Lý Vi Phượng cắn răng, Hàn Nam Kiếm đã đứng ở cơ hồ muốn làm ra quyết định nơi hẻo lẻo kia, lại ra nhìn Vô Thượng Chi bên quăng, mấy năm qua này mỗi ngày thức khuya dậy sớm cố gắng. Đối với phụ mẫu cái chết cái này, một thương tích không thể buông xuống chấp niệm. Nhân hoàng đế, vạn cổ một đế, gần ngay trước mắt. A! Lý Vi Phượng bỗng nhiên gầm thét, trong lòng bàn tay kiếm tại trong phòng này tấm lụa phát quang, chém qua phía trước, trực tiếp khảm nạm vào màu đỏ trong cây cột, tiếng vang ầm ầm để cái kia mất mệnh hồn nhân hoàng kêu thảm đuổi lại, trốn ở một bên, một tiếng kia rãy rụa gầm thét đang vang vọng lấy, hồi lâu tan đi. Lý Vi Phượng Nam Kiếm, miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệ, tựa hồ là cực diện kẻ địch mạnh mẽ nhất. Năm kiếm bàn tay run rẩy, ta sẽ không như vậy, ta tuyệt đối sẽ không, ta đã đáp ứng tất cả, đã ứng rồi. Cũng đã đáp ứng Minh Tâm, còn có nhỏ Dư Linh, ta sẽ không làm người này hoang. Dù là không dự vào trở thành tân hoàng, ta cũng có thể dự vào đối với Bạch Tính tốt, dự vào nền chính trị nhân tử, đạt được cùng tất cả một dạng danh vọng, không, ta muốn vượt qua danh vọng của hắn, sau đó đường đường chính chính thảm phá ngươi, giết chết ngươi. Đưa ngươi làm những chuyện kia, công bố khắp thiên hạ. Lý Vi Phượng rút kiếm ra, Hắn thần sâu nhìn chằm chằm cái kia nhân hoàng, lại lần nữa, lại một lần nữa dựa vào chính mình, trực diện trung quanh, cái kia hận không thể đem áo bào màu vàng choàng tại chính mình trên thân phi cơ lại thế, chống cự ở tất cả mọi người truy phục hắn muốn như vậy làm mắt tượng, cùng dễ dàng chỉ cần ngồi ở kia cái vị trí bên trên, liền có thể báo thủ dụ hoạch. Hắn trong mắt, dẫn theo kiếm thất tha thất thèo đi ra ngoài, nhỉ nó nói, ta nhất định có thể. Nhất định có thể báo thủ, không dựa vào tiên thần, không dựa vào người khác, không dựa vào đạo trưởng. Lấy người thân phận, triệt triệt để để giết chết ngươi. Nhất định có thể, đuổi kịp thất ca danh vọng, nhất định có thể làm được. Dù là, dù là hắn muốn bình định tiến hạ, ta có thể, nhất định có thể. Lý Vi Phượng năm quyền, nhanh chân đi ra nơi này, cắn răng, nhìn thoáng qua bên kia đống lửa, nhắm lại mắt, không đi nghĩ mặc khác. Chờ ta báo thủ, chờ ta hoàn thành chuyện nên làm ta đi cùng các ngươi cùng một chỗ tu đạo, đi thượng thành phong minh nguyệt đem hồ sơ mang đến, gần 7 ngày chi các châu báo cáo chi tấu chương, chưa phê duyệt. Là mấy ngày sau, nhân gian thần võ quốc trong quốc gia, Tề Bồ hoặc cùng Phúc Hy, cùng oa hoàng nói đến cấp quan sự tỉnh thời điểm, Phúc Hy biểu thị rất vô vị, không chút nào để ý, thế nhưng là oa hoàng nương nương rất có hứng thú. Nàng là xem điện tịch đã sao biết, đây đối với thời đại này đám người tới nói là có chuyện rất trọng yếu. Có có ý nghĩa phi phàm, bình thường đều là thị tộc trưởng mới làm ra. La là Lấy cười nói, trước đó báo cáo là thái thượng đạo bạn vì ngươi làm ra, cái kia cấp quan lễ lại nên do ta. Hoa Hoàng Nương Nương giơ giang ngón tay, thầy ngạo người thảo xuống một châm. Thế là hắn tóc đen rơi xuống, đến mức bên hông. Hoa Hoàng Nương Nương thần sắc ôn nhu, mỉm cười dò hỏi, thái thượng vì ngươi buộc tóc một châm, ta đến vì ngươi cả quan, có thể chứ? canh ba cầu nguyện phiếu a chương 526 Thái thượng đệ tử số mệnh, mục chương 526, thái thượng đệ tử số mệnh, mục chương 526, thái thượng đệ tử số mệnh nam tử 20 tuổi cập quan thì có thể càng dễ bảo phục, ưng lấy tên chữ. Đại biểu cho là một người chân chính thành niên nói như vậy, lấy nhân gian giới thần võ quốc làm ví dụ, khi tại tông tộc bên trong, quan khi bậc thể ngày tốt, đằng sau càng có loại hơn chủng quy cũ rườm rà, muốn bài kiến hương trấn bên trong cũng có danh và người, muốn lên bẩm quân vương, cáo tri tại chuẩn bối. Thế bố hoặc cũng không để ý những này. Về phần bậc thể ngày tốt Phục Hy chỉ là tùy ý trên mặt đất lột mấy cây cỏ dại, tùy tiện nhìn qua, liền nói ra một cái thời gian, sau đó khoát tay áo ra hiệu cứ như vậy mà đi, lười nhắc tính toán, loại này nhẹ nhõm tản mạn bộ dáng, rất khó để cho người ta không nghi ngờ nam tử áo xanh này chỉ là đơn thuần từ bốn cái cỏ dại bên trong tìm dễ giải nhất, cũng hoặc là nói, từ ba giải một ngắn bên trong, tìm ngắn nhất một cây kia cỏ dại. Sau đó dùng cái này làm bồi toán kết quả ứng phó. Phía trước mấy ngày, Hoa Hoàng biểu thị muốn đích thân là tể vô hoặc cấp quan thời điểm, Phục Hy đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân thái độ liền lập tức trở nên cực kỳ khó chịu đứng lên. Toàn thân trên dưới hoàn khí cùng thấy ngứa mắt cơ hồ đã muốn hóa thành thứ chất, liên đối bên cạnh Thanh Nhu đều cứng ngắc ở hắn liền hào hào ở chỗ này, phơi nắng cuối thu bắt đầu vào mùa đông thái dương a, hắn chêu hai gẹo hay. Phục Hy ngồi ở chỗ này. Lão Thanh Nhu ngay cả nhai lại động tác đều trở nên nu mà sò, sợ phát ra một chút thanh âm. Sau đó ngày thứ hai bởi vì ăn cơm thanh âm quá lớn bị ném ra ngoài hoàn muộn thịt kho tàu. Liếc qua Tề Vô Hoạt bóng lưng, nam tử áo xanh có chút trong mắt, lại là bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nói coi là thật vô vi. Lão Thanh Nhu kinh ngạc Từ bốn chữ này bên trong phẩm ném ra từng tia mùi vị khác biệt, mặc dù nói e ngại nam tử áo xanh này đến động cũng không dám động một cái trình độ, nhưng là việc quan hệ tại tề vô học, hay là cháng lấy gan châu con, nói lao ra đạo chính là vô bì, vô hoặc hắn tu chỉ đến nay, có dạng này một thân khí cơ, không học hỏi là được chân truyền sao? Lại có vấn đề gì? Nam tử áo xanh nói một thân căn cơ thuần hậu, đúng là không tệ. Vất quá châu đầu óc chính là châu đầu óc, không biết chuyển biến, cũng có trách ngươi theo thái thượng nhiều năm như vậy, không biết nghe bao nhiêu lần giảng đạo, đã ăn bao nhiêu linh đan diệu dược, lại vẫn là chỉ là một cái chân quân cảnh giới. Phục Hi thổi quan trọng phủ một câu, một câu đối đến giả châu trên phổi, để hắn nói thẳng không ra nói đến. Sau đó mới lười biếng nói, ngươi mới hảo hảo nhớ lại một chút, thái thượng chi đạo là cái gì? Lão Thanh Nưu nói tự nhiên là vô vi hắn tựa hồ chú ý tới cái gì, tiếng nói lập tức cắm ở cổ họng, trong lúc nhất thời nói không nên lời, Phục Hi cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, nhìn ngươi cuối cùng là không, có thật bỏ qua điểm này, cũng không phải là vô vi, chân chính tâm truyền là vô vi vô bất vi. Thái thượng chi đạo, tùy theo tự nhiên mà làm. Như âm dương chi luân chuyển, điểm cuối cùng không ở chỗ vô vi cũng không ở chỗ có triển vọng, mà là cả hai cùng cả, tươi thám độc lẫy, tiểu tử này quá bô bi, chính như một người, vốn nên là có hai cái chân, một tả một hữu lẫn nhau phối hợp, mới có thể vượt qua thiên sơn càng đại dương minh mông, nhưng là hiện tại, một cái chân càng phát đột trắng, một cái chân khác lại là càng phát ra suy yếu. Đây coi như là khỏe mạnh sao? Hừ, bất quá chỉ là cái quẻ chân tên quẻ thôi. Càng là bô bi, cách đạo càng xa. Lão Thanh Nhu một chút bình tĩnh, cũng không lo được động tĩnh quá lớn, đã quấy rời phục đi, hơi lắc người từ bản thể hóa thành thân người, liền muốn tiến đến nói cho Tề Bố hoặc, mới đi 2 bước Phía sau nam tử áo xanh tùy ý ném ra trong tay cỏ dại, cái này ngày mùa thu cứng cỏi chi cỏ khô rơi vào lão thanh nhu trên bờ bay, lại phản phất hai ngọn núi lớn bình thường, trực tiếp đem lão thanh nhu đặt ở nguyên địa, không thể động đậy. Chuyện thế này, nên nói ra, nói cho hắn biết, không dùng. Ngươi nói ngược lại như là chưa hề nói. Đây là một cửa hải lớn, đi tới, thái thượng chi đạo, hắn có thể tận có được, đi không đi qua, cũng liền như là năm đó chi huyền đô, huyền đô có chuyện vọng mà đánh mất vô vi, huyền vi vô vi mà không biết có chuyện vọng, đã đại đạo một cho mừng, mặc dù vẫn như cũng là một đường đường vãng phần lại cũng chỉ đến ngừng chân lớn phẩm Định Phong, càng đi không ra bước kế tiếp. Người bây giờ nói cho hắn biết, nhưng thật ra là hại hắn. Người khác nói cho ngươi đạo lý, cũng bất quá chỉ là nước quá lớn, chỉ là dính nước đất trống thôi. Nam tử áo xanh trong mắt, nga nhi lên âm, đạo khả đạo cũng, không phải hàng đạo cũng. Nếu như đại đạo có thể nói ra, giảng thuật cho người bên ngoài biết, như vậy nó liền không phải vĩnh cứu bất biến đại đạo. Lão Thanh Nhu một trận sốt ruột, nói cái này, này làm sao xử lý? Ta đi tìm lão gia. Thế là Phục Hi ném ra cây thứ hai cỏ dại. Lão Thanh Nhu trực tiếp cho áp trở về bản thể. Vào nhu tại dưới cây, không thể động đậy. Phục Hy thản nhiên nói, "Lại đạo từ đi, nhưng cũng là đại đạo độc hành, loại địa phương này, ai tới cũng không hề dụng, chỉ có thể nhìn hắn tự ngộ, tự tỉnh, đi tới chính là trời cao biển rộng, đi ra không được, đó cũng là mạng ăn số ở đây." Lại trầm rãi nhìn xong. Ba ngày sau, các quan. Lão Thanh Nhu nửa câu nói không nên lời. Thời gian không nhanh không chậm đi qua, oa hoàng, hoàng đương đương mỗi ngày hóa thân đi ra cũng có thời gian hạn chế, nếu là dừng lại thời gian quá dài lời nói, tự sẽ nhận đi qua thái nhất trục xuất chi giới ảnh hưởng bất bách. Muốn tăng lên oa hoàng năng lượng ở bên ngoài hành tẩu thời gian cùng Phàm Uy, thì là cần tăng cường độ để đối kháng thái nhất chủ xuất chi giới lực lượng. Nói cách khác, cần càng thêm thuần thủy, càng thêm hùng hồn, cũng càng là bản bản nhân đạo khí vận. Giờ phút này nhân gian thần võ chí quốc, ngoài có quân thần quét sạch tứ phương, bên trong có tần vương trấn an legend, đã làm cho thổ địa định chủ cửu châu chi thủ, thành hoàng âm ti trấn áp âm dương chi giới, đã là dài dẵng dặc trong thời gian, khó được chi tình hình, thần ẩn nhưng đã có mấy phần định thế sắp đến báo hiệu. Con mắt kia, cái này cũng liền đại biểu cho. Thời khắc này nhân đạo khí vận, cơ bản đã thôi thăng đến mức cực hạn muốn lại lần nữa để cái này tiến vào cực hạn, cũng hoặc là nói bình cảnh kỳ nhân đạo khí vận, lại tăng lên nữa. Để Hoa Hoàng có thể tự do hoạt động, có thể một mình du lãm tại trấn thế phương viên mấy trăm dặm chi giới, chỉ có một cái biện pháp, duy trì có đem đến từ tại Khâu Long quốc đám người đạo khí vận, lại lần nữa nâng nóng, hóa thành tòa thứ hai cựu đỉnh. Sau đó đem nó dựa theo Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn mà ra trận pháp thiết điểm, an bài bộ xuống, chiếm đoạt Khâu Long quốc đại biểu bộ phận kia nhân đạo khí vận, làm cho tuyệt địa thiên thông chi trận quốc trường mới có thể hoàn thành. Không hề nghi ngờ, chỉ cần tòa thứ hai cựu đỉnh xuất hiện, Như vậy nhân đạo khí vận sẽ sẽ không hề nghi ngờ nên đón một lần tăng bọn. Đây là hạn mức cao nhất tăng lên, không có triệt để hoàn thành một bước cuối cùng, trung quy là không tính. Mà khoảng cách cái này tăng bọn, chỉ còn lại có cuối cùng một châu một thành. Chỉ cần chờ đợi chính là, mà Hoàng hóa thân mỗi ngày thời gian hoạt động vốn là không nhiều, nhưng cũng là vẫn là dùng những thời giờ này, nhiều hứng thú tìm quan đây cũng là làm cho Hi Hoàng đỏ mắt khó chịu địa phương. A oa hôm nay ra ngoài ngắm cảnh A huynh, ngươi cảm thấy gì quan thích hợp đưa bé kia? A oa hôm nay tiến đến leo núi thưởng tu thật có lỗi A huynh. Hôm nay ta muốn đi tìm một chút ngày xưa Côn Sơn chi ngọc, làm một mo quan. Thật bất và mang theo ba hoàng tiễn đến trong núi thượng tu hoa, hoa hoàng lại là Trầm Lâm, thái cổ ở giữa, có hoa chi quan, chỉ là tại thế này ở giữa, lấy hoa điều quan, phải chăng quá mức hoa lệ không đúng lúc nữa nha. Phúng hi, chương 526, thái thượng đệ tử số mệnh 2, chương 526, thái thượng đệ tử số mệnh 2, âm u dò sát, nghiến răng nghiến lợi, tề bột hoặc. Ngươi thật đáng chết a. Cuối cùng, Từ Kim Quan, một quan, Ngọc Quan bên trong, lựa chọn một quan. Một đã có châm, Kim Quan thị quá khoe. Duy Bạch mọi người, vừa mà khương phong, nhu mà có tiết, nhất là phù hợp. Ba ngày thời gian, cũng mất quá giây lát mà thôi, cấp quan chi lễ, mặc dù không cần rêu dao đi làm, chỉ đóng lại cửa biệt nhà, thế nhưng làn nên có chương trình vẫn là phải có, tê bộ hoặc tắm rửa thay quần áo, thay đổi là bảo, đem châm gài tóc cũng lấy xuống, duy tóc đen rủ xuống bên hông, thần sắc bình thản, sau đó đốt hương tĩnh tâm. Đối với đạo giả tới nói, tu hành đã lâu, trong mắt nội quan, và như bản năng, tê bộ hoặc đã hồi lâu chưa từng hướng vào đi xem trong cơ thể mình cảnh giới chi lưu chuyển biến hóa. Một mặt là vô vi chi đạo, một mặt khác thì là hắn giờ phút này cũng không hoàn chỉnh không phải chân thân. Nhục thân mặc dù ở chỗ này, nhưng là kỳ thật cũng chỉ là một khí chi hiện hóa, Nguyên tinh chi thân giờ phút này như cũng hay là tại thiên giới trong huyết hải bế quan, Nguyên thần thân thể thì là ở nhân gian trên không trong mắt khô tọa, duy nhục thân này cũng một môn khí, hành tẩu ở hồng trần trong chân thế. Giờ phút này lại lần nữa trong mắt nội quan thời điểm, lại là phát hiện tự thân chi khí bàng bạc lưu chuyển, thần chi khí cao hơn tại bên trên. Thiên chi khí lại thành người, quỷ thì xoay quanh lưu chuyển không ngừng. Chỉ là hiện tại những ngày khí đều cực khoái động và chạm lẫn nhau. Lấy cấp độ dạng này, dường như có thể hoàn thành một lần nhỏ đột phá, đạo nhân như có điều suy nghĩ, chỉ là ở thời điểm này, tựa hồ là bởi vì tự thân cùng nhân gian này khí vận phù hợp với nhau, tê bộ hoặc đột nhiên có cảm ứng, có chút nước mắt, rương mắt nhìn về nơi xa, trong hai mắt của hắn, thần quang lưu chuyển, dường như còn là đã khám phá thiên sơn vật thủy, thấy được trăm triệu dạng bên ngoài. Khâu Long Quốc, vương thành bên ngoài, móng ngựa tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, cơ hội hóa thành buôn lôi bình thường, ở trong tiên địa này quân quân. Nhân đạo khí vận rộng lớn bá đạo, dâng lên, hóa thành to lớn vô cùng trường đường, như thái sơn đạp ngựa, vẫn cầm tại trong tay, ra sức vọt tới trước, khí thế chi nguy nga bản bạc, làm cho người sợ hãi khó tả. Bành, Lý Địch binh phong sông phá phía trước trận pháp, có có nguy toản, giết địch, khốn trận cùng lẫn lộn phương vị rất nhiều đặc tính trận pháp tại vị này, khí thế chính cường thịnh chi niên binh già khôi thủ trước mặt, bị dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt, Lý Địch ngồi cưỡi một đầu to lớn vô cùng dị thú, dị thú này phảng phất kỳ lân, dưới chân đạp trên lôi đỉnh, gầm nhẹ thời điểm lại như hổ báo long ngâm bình thường. Là lúc trước hành quân thời điểm, núi lức nước, nước ra, này kỳ lân đạp nước mà đến, phủ phục tại Lý Địch trước người. Tương thị chi thú chính là bởi vì khí vận chi động mà ra. Lý Địch đến dị thú này, càng là tấn manh vô địch, Lý Địch trưởng trung binh phong quét qua, cao giọng nói, "Vệ thành rất hết, Khâu Long Quốc đều đang ở trước mắt, theo ta công kích." Những kinh nghiệm này rất nhiều chém giết, trong lòng chiến ý kiên định các chiến sĩ ngay tại bên cạnh hắn. Trong tay bọn họ nắm binh khí, hai mắt sáng tỏ như lửa. Giờ phút này hẳn là muốn nói thứ gì, lấy khích lệ ủng hộ lòng người. Như công danh, như sự nghiệp to lớn, như vậy cần được làm, tất nhiên minh xuyên ở hậu thế, che chở tại tự tôn. Nhưng là Lý Địch nhìn xem những này theo chính mình chinh chiến sa trường 3 năm các chiến sĩ, Dừng một chút, đưa khí ngược lại ôn hòa lại, nói đánh xong một trận, mang theo cung ngân, về đến nhà, có thể qua tốt ngày Tết. Chí ý như lửa không dứt. Thần võ quốc binh phong cho thấy đương đại mạnh nhất tử lực. Nương theo lấy sau cùng bệ thành bị nổ, bay ở trước mắt, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một châu, chỉ là lần này, nhìn thấy trước mắt châu thành không có phản ứng, không, có khe rẽn, trên tường thành, càng là không có Dương cung cầm mũi tên lại quân, hết thệ thấy mình, giống như thành không. Lý địch nhíu mày, Dương cung cài tên, xuất sa một điễn, mũi tên dẫn động phong lôi, tung hang rơi vào thành trì này trước đó. Lại tại trong hư không, nổi lên từng tầng tầng gợn sóng, dùng cái này mũi tên ly năng, lại tại trong hư không ngạnh sinh sinh bị che đậy năm trở, Lý Địch không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là ngồi ở kỳ lân phía trên, cao giọng đạo, tốt trận pháp, hảo thủ đoạn, còn xin ra đi. Thanh âm xa xa truyền ra. Trận pháp hiện ra gợn sóng, Khâu Long quốc tại cái này 8000 năm trước cũng đã từng trải qua mấy trăm năm nhân gian đệ nhất đại quốc cùng cường quốc thời kỳ cường thịnh, lúc kia, triều quốc chiêu bái, cỡ nào hiển hách, cái này Khâu Long quốc đô thành cửa thành chính là vì bậy mà xây. So với thần võ quốc cửa thành còn muốn càng thêm to lớn lại nguy nga, thần ẩn có mênh mông túc sát cảm giác. Mà lúc này đây, to lớn trận pháp triển khai, sau đó, đại môn mở ra. Đi ra không phải cái gì quân đội cùng cấm vệ, chỉ là một tên mặc đạo bào màu trắng, đối ngọc quan đạo nhân, Khâu Lam quốc, Tôn Tiên sư, Thiên Dương tử, ngàn bạn binh phong sơn nhân, mà tại nhà này quốc danh giới cuối cùng trước đó, duy tự đạo nhân đứng ở chỗ này. Gió thổi mà qua, lại có mấy phần thê lương cảm giác bi tráng. Lý Định Hòa hôm nay Dương Tử đánh qua rất nhiều con hệ, biết thủ đoạn của hắn, chỉ là giờ phút này đạo nhân lại tựa hồ như, cũng không chỉ là thật đơn giản nhân tiên lý địch khẽ nhíu mày, bên cạnh phó tướng cầm trong tay một trường thương, dẫn một đội ngồi cưỡi dị thú, từng tại yêu tộc trên chiến trường công kích qua kỵ binh, thúc dục dưới hung và kỵ, dầm thép công kích mà đi, khí thế bàn bạc. Đạo nhân kia trong mắt, hai tay hướng phía phía dưới có chút nhấn một cái. Mười mấy tên đều là thân phụ khí vận, cả người lẫn ngựa, khoát trọng giác, hơn bạn cân xung phong chiến kỵ đúng là mãnh liệt uy xuống, người ngã ngựa đổ, thảm liệt không gì sánh được, to lớn thanh âm vang minh. minh. Đạo nhân áo trắng tư thái thanh tịnh tự nhiên, trong lúc nhất thời tĩnh mịch, đứng tại cái nải vô số binh mã trước đó, đạo nhân này đúng là không chút nào lui, khí thế hùng hồn. Tất cả mọi người biết, tại nhân đạo khí vận binh mã liên tiếp không dứt công kích bên dưới, trước mắt đạo nhân này tuyệt đối sẽ bị hao hết tu vi, nhưng là trước lúc này, nhưng cũng là một trận giằng nan khốc chiến, thiên dương tử lần đầu, một thân đạo môn khí vận, vậy mà hôn tạm nhân gian kỳ số. Cứ thế tinh khiết chi lực, lan loạn chí quảng trí năng. Lý Dịch đái mắt ánh mắt phức tạp, nhìn người đạo nhân này thần sắc ý miệng không nói, mang theo chút kính trọng. Đạo môn thanh tịnh tự tại, Câu một cái chi thuần, nhân đạo khí vận hợp chúng nhân chi lực, là cực hữu tạm. Hiện tại Thiên Dương tử cùng nhân Giang khí vận tương hợp, như cùng đến cực thuần tuy trong nước đổ vào vô số hạt cát, mặc dù trong thời gian ngắn dòng nước xoáy động, tựa hồ là vì vậy mà dâng cao, nhưng là thời gian phát triển, nước sẽ đục đầu, mà thuần phệ nhân đạo khí vận quá nhiều thời điểm, nước thậm chí sẽ bị hút khô. Vô luận hôm nay như thế nào, Thiên Dương tử đều là đương tử nơi này. Thậm chí bên ngoài, ngàn vạn binh phong tầng tầng đến. Trong thành trì, cửa lớn đóng lại, Câu Long Quốc người nhìn xem bóng lưng kia, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Ta là quốc sư, đương tử quốc Đạo nhân áo trắng tay áo xoay tròn, bước lui từng đợt từng đợt thiết kỵ công kích, hắn nhìn xa xa nơi xa, nói hôm nay chi chiến, đã đầy đủ, vận đạo nguyện luân đạo định thắng thua, không được lại thường tới bách tính hắn có chút tiến lên trước một bước, tay áo xoay tròn, trăm ngàn thiết kỵ cùng nhau rơi xuống đất, đạo nhân cái này một thân vô thượng căn cơ, đều đổi sụp tiêu đốt, hướng phía phía trước đưa tay, tựa hồ đang khí cơ này thiêu đốt phía dưới, nhìn thấy xa xôi thần pháp bên. Trong một cái kia đạo nhân, cao giọng đạo, "Vận đạo thiên dương tự xin mời đại hữu chỉ giáo." Chương 527, ta lúc này lấy nhân gian này mênh mông là nghi quỹ. Một, một Chương 527, ta lúc này lấy nhân gian này mên mông lạ nghi quỷ. Một, một, chương 527, ta lúc này lấy nhân gian này mên mông lạ nghi quỷ. Đạo thanh âm này xa xa chưa đến, thuận kích động nhân đạo khí bận, xuất hiện tại Tề Vô hoặc bên hai, đang muốn cấp quan tuổi trẻ đạo nhân cảm ứng được cái kia một cỗ từ nơi sâu xa chỉ hướng, rõ ràng đã cách trăm triệu dặm xa, lại tựa hồ như là gần ngay trước mắt. Tề Vô hoặc tự thân, là từng bước một đi tới, trải qua vô số nguy cơ chí tử, đến có người chi khí. Mà khí cơ kia bên trong, lại cũng là có người nói chi khí tồn tại, chỉ là so với Tề Vô hoặc tới nói càng thêm hộ tạo, nhưng cũng càng thêm mê liệt. Đều là dị thái bên trên nhất mạch chi khí cơ làm cơ sở, lấy nhân đạo khí vận là kéo dài. Từ nơi sâu xa xa, tự có một cỗ huyền diệu khó giải thích khí vận lẫn nhau liên kết, thể vô hoặc trong lòng dũng nhiên hiện ra một tia minh ngộ, chính mình nên muốn tiến đến phó ức. Đạo nhân đứng dậy, nghi nghĩ, lưu lại một thanh âm, lấy áo chi hoa hoàng nương nương cùng phục hi chính mình có chuyện đắt phải làm, chợt nhìn về phía phương xa. Nếu mời, từ nên vui vẻ phó ức. Hắn hướng phía phía trước bước ra một bước, vạn vật tại trước mắt của hắn triển khai con đường chỉ là bước đầu tiên, liền đã từ thần võ quốc kinh thành thủ tạng thất bên trong đi tới vùng đất biên thủy, thấy gió cát đại mạn, thậm chí kéo dài, cũng nhìn được mấy năm trước chính mình lưu lại cái kia hơn 10 dặm rừng hoa mai. Hắn đi ra bước thứ hai, đã vượt qua tầm tầm quan hải cùng nơi hiệp điếu. Bước thứ ba vẫn chưa đi thời điểm, cũng đã thấy đến cái kia phóng lên tận trời binh gia hung sát chi khí, bên hai thì là nghe được tình tế tê, tê tê âm thanh, nghe được thanh âm này chủ nhân gấp vọng, dừng một chút. Tiên Dương tự lựa chọn cùng động tác, để thần võ quốc binh phong ngắn ngủi đã ngừng lại, còn lại chư tướng đều không biết Tiên Dương tự trong miệng nói tới chính là có ý tứ gì, chỉ thấy được người đạo nhân này hung hãn, nhưng lại tựa hồ dự định lệch qua chiến đấu, lấy cái gì luận đạo đến quyết định lần này thắng bại, không khỏi kinh sợ. Chúng ta chinh chiến bảy năm, liếm máu trên lưỡi dao đến đây, người đạo nhân này lại nói muốn lấy luận đạo đến chiến đấu. Làm can lớn mật, người tướng quân này gầm thét một tiếng, cầm trong tay một thanh trường mâu, mở rộng thân thể, liền muốn đem một thanh này trường mâu ném ra ngoài, lại bị Lý địch ngăn lại. Hắn đã biết hôm nay Dương tự nói tới ai. Nếu là cùng người kia luận đạo quyết định cái này trận chiến này lời nói, hắn không có gì nghi ngại. Binh gia khí cơ như mãnh hổ theo trảo, gầm nhẹ gào thét, sát khí trùng thiên, mà đạo nhân kia cầm trong tay khâu long quốc cẩn tỉ, một thân thái thượng nhất mạch thuần túy căn cơ, lại là nuốt nhân đạo khí bượn, cũng là có ngắn ngủi kỳ bao la hùng vị khí tượng, cả hai đối chọi gay gắt, bay đến tiên địa biển sắc, cắt bay la chạy, trong hư không, thần ẩn, ẩn có thể nghe được long ngâm hổ bảo thanh âm. Mặc dù không có lập tức đột thủ, nhưng là loại kia Dương cung bạc kiếm chi khí phần, lại là so với lúc trước mạnh hơn. Mây buông xuống, gió gào thét, đạo nhân tròng mắt mà đứng, tóc mai khẽ nhếch trong cuộc trận, đại kỳ tung bay phùng lên. Mặc thiết giáp, cầm trong tay trường thương thiết kiếm giáp sĩ Gắt Gao nắm binh khí, bàn tay nắm đuốt dùng qua sức, không còn chút sức lực nào, Năm ngón tay buông lỏng ra bên dưới, sau đó càng thêm dùng sức nắm chặt binh khí, hầu kết trên dưới động đền dưới, Gắt Gao nhìn chằm chằm phía trước, hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên long hổ khí tượng Gắt Gao va chạm, binh khí thanh âm dống nhiên nổ lên, từng kiện binh khí chỉ hướng phía trước, càng có mũi tên bởi vì khí cơ này chi liên lụy mà bắn điệt. Vắn mà ra, bay về phía bầu trời. Một mảnh mũi tên thành mưa to. Không tốt, ai bắn ra mũi tên? Một tiếng gầm hét Nhân đạo khí vận binh ra sát khí chi hóa thân bạc hởi, mà vừa lúc này, cái này vô tận mũi tên là mưa bỗng nhiên giống như gặp một tầng bình chướng vô hình, trong một chớp mắt đã mất đi toàn bộ lực lượng, cùng nhau hướng phía phía dưới rơi xuống, Ly Địch Tung mở níu lại lông mày. Mà Bạch Di Liễu lấy cây cải bắp ngọc quan tiên dương tử có chút nước mắt. Trư tướng minh phong thuận theo ánh mắt cũng cùng nhau nhìn lại, thiên điệu mênh mông, long hổ chi khí tụng tại vân khí màu đen bên trong bốc lênào ghét, một tên đạo nhân tuổi trẻ lẳng không mà đến, thế là long hổ ẩn nốt tại nó dưới thân, đạo nhân tốc giải, chân trần, mặt một màu xám nhạt đảm bảo, tay áo xoay tròn, dưới chân có một cự xạ giáng cự như rồng, lẫn giáp u hực, như là ngọc, tự có một cố đường hoàng bình phong chi khí. Lý Dịch đệ xuống kiếm, mà thần vo quốc tướng lệnh ra uy, đều là năm đó từng tại yêu giới chém giết người. Cho nên nhận ra đạo nhân này, diện phần mình quát lớn dưới trướng tướng sĩ, nghiêm chỉnh uy cho, to lớn màu đen túi đầu, chân trần tóc dài đạo nhân nhìn trước mắt sư minh năm đó lão sư hỏi tâm thời điểm, để cho mình đi tìm hắn từ màn, tựa hồ còn tại trước kia, không ngờ tới hôm nay sẽ là dạng này gặp nhau. Thiên Dương tự bị bắt mất mà bài, không có đi qua ký ức, liền ngay cả một chân tu vi này đều cảm thấy là kỳ ngộ được đến chỉ là nhìn xem cái này tựa hồ có mấy phần quen thuộc đạo nhân tuổi trẻ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần mình có thể luận đạo trắng qua cái này trẻ tuổi đạo nhân, lấy lại thần võ quốc uy võ vương trong lòng địa vị, đủ để cho thần võ quốc uy võ vương ngắn ngủi tu liệm binh phòng, thăng được cơ hội trở dốc, đằng sau tự có thủ đoạn là bạn, mặc dù là làm đất trời báng giận, đến giờ phút này, nhưng cũng là không nghĩ ngợi nhiều được. Gia cốt tên đều là trên bờ bay, lúc này không dám lười biếng chút nào.